Hạ lâu y sư yên tâm, ta dương phủ tuyệt sẽ không làm khó những thứ này bình dân bách tính. Dương hải xuyên thanh bằng đạo, trên núi mọi người đại thể đều là thần tinh thành con dân, bất quá hoàn toàn bất đắc dĩ mới rời khỏi thần tinh thành. Ta lần này tới trước đó là tiếp mọi người hồi thần tinh thành. Hạ lâu phủ lúc gần đi phá hoại phong ốc, phương tiện, ta đều đã chữa trị, mọi người hồi thần tinh thành sau có thể trở về đến nguyên lai chỗ ở bắt đầu lại sinh hoạt, đất đai cũng sẽ lại lần nữa phân phối. Đa tạ dương phủ chủ, chúng ta nguyện ý quy hàng. Dương phủ chủ Khôn Dung, ta nguyện làm Dương phủ cống hiến sức lực. Nghe được Dương Hải Xuyên nói, chân núi 4000 5000 nguyên hạ lâu phủ, phương phủ võ giả, tức khắc lớn tiếng hoan hô lên, bọn phỉ mị a a họ đều ném vũ khí trong tay, đem chướng ngại vật trên đường dọn đi, nên tiếp Dương Hải Xuyên vào núi. Bọn họ vốn là xuất từ thần tinh thành, hôm nay có thể trở về, bắt đầu lại sinh hoạt, tự nhiên vạn phần nguyện ý. Gia tộc sự tình rốt cục có thể có một kết thúc, thần tinh thành cũng sẽ nên đón một đoạn cùng bình thường quang mà ta cũng nên là lạc vân hành trình làm chuẩn bị. Dương Hàn nhìn bị mọi người vòng đây, đi lên rực rỡ sơn phụ thân, tâm cũng đã bay tới ly điệu ở ngoài thế giới rộng lớn. Nếu không phải gia tộc khốn cảnh để cho hắn không còn cách nào thoát thân, có lẽ từ lúc 2 tháng trước thăng tiên đài sau khi kết thúc, hắn liền sẽ một mình bước trên đi tới lạc vân môn ma luyện đường. Ly điệu tuy là bao la, nhưng đối với Dương Hàn cũng là quá nhỏ, hơn nữa chỉ có rời xa gia tộc che chở, trải qua chân chính ma luyện chèm giết, đường đi hung hiểm. Hắn có thể chân chính lớn lên, mới có năng lực đối mặt lạc vân môn bên trong kịch liệt cạnh tranh. Dù sao ở trong đó đệ tử, hoàn toàn không phải hẻo lánh rất lại phía sau ly địa thiếu niên có khả năng so. Bọn họ rất nhiều đều xuất từ có chân nguyên cảnh cường giả tọa chấn thiên niên thế gia, tiếp nhận võ đạo truyền thừa, chỗ được hưởng gia tộc tài nguyên, xa xa cao hơn Dương Hàn. Tuy là Dương Hàn thực lực tại ly địa cùng cảnh giới trong võ giả đã cao cấp nhất, thế nhưng cùng những thứ kia đại thế gia đi ra đệ tử so sánh, cũng không có quá lớn ưu thế trương 81, thu lấy kinh thế tàn kiếm sau 10 ngày ưu ám thạch lâm sâu nhất chỗ manh thu giống to tiếng vang ngày trên đế một hình thể khổng lồ hạt vĩ hỏa vân báo thử lấy sắc bén răng nhọn cự chảo vô cùng táo bạo phát mặt đất đem dưới thân đại địa đào ra từng đạo khe mạnh mẽ mà cường đại trên thân thể tám đạo trong suốt kình khí xoay quanh thân người tứ chi đuôi bỏ cạn này dĩ nhiên là một bước vào ngưng khí cảnh nhị trọng cường đại manh thú mà ở hạt vĩ hỏa vân báo trước người Còn lại là bốn gã mặc manh thú bị giáp, phía sau manh hổ liệt đao áo tràng lây động thanh niên võ giả, trên thân thể bốn đạo lưu chuyển kinh khí, cho thấy bọn họ đều là vừa mới bước vào ngưng khí cảnh nhất trọng võ giả. Ở trên, một gã ngưng khí võ giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình hắn cấp động, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, lực lượng cường đại đem không khí xé rách, phát ra xuyên xuyên kinh khủng âm thiếu. Dư ba tên ngưng khí võ giả cũng là thân hình bạo khởi, ba thanh bạch sắc tinh cốt kiếm tận phong lửa điện giống như uyên hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh, đâm về phía hạt vị hỏa vân báo, bốn người một thú tức khất chém giết cùng một chỗ. Hàng ca, này bốn cái dũng sĩ vệ thống lĩnh, chính là muốn cùng ngươi cùng nhau tiến nhập lạc vân 10 tên tôi tớ bốn đi, thân thủ quả nhiên mạnh mẽ. Tại bốn người một thú chém giết vùng rừng danh giới, trên một tảng đá lớn, bốn gã tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên, hoặc đứng hoặc ngồi, tập trung tinh thần nhìn trước người cách đó không xa chém giết. Trong một gã thiếu niên gánh vác một thanh đao đem ở trên đầy lân phiến giống nhau sừng thú dài ba xích đao hắn nhìn bên trong sân chém đứt giết đột nhiên hướng bên cạnh hắn một gã mặc bạch tì tì khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên hỏi ừ những thứ này võ giả đều là tại 30 tuổi trước tấn thăng ngưng khí cảnh tiềm lực lớn hơn một ít giá trị được bồi dưỡng dương hàn nghe vậy gật đầu chợt hỏi thần đao, ngươi dự định cùng ta cùng đi sao ai hàn ca thật ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi bộ đi lạc vân thế nhưng ta tu vi thực sự quá thấp sợ cho ngươi cản trở dương thần đau thở dài một hơi có chút bị hủy bại. Tự Thăng Tiên Đài hắn cùng với Dương Hàn cùng nhau bị Lạc Vân chọn chúng sau, vẫn tại Dương phủ bên trong khổ tu, mãi đến gần nhất thành công đột phá thai tức bắt trọng, phương mới có tư cách tiến nhập trong rừng đá Dương phủ doanh địa ma luyện. "Ẩn công, ta xem ngươi tu vi đã tiếp cận thai tức đại viên mãn, tiếp qua chút thời gian là có thể trùng kích ngừng khí đi." Một gã khác vóc người to lớn đồ sộ, thân cao chân tầm 1m9, nhưng khuôn mặt non nớt thiếu niên nói ra. "Thiết Lôi không phải nói sao, không nên gọi ta Ẩn công." Chúng ta sau này đều là đồng môn, bảo ta Dương Hàn là được. Dương Hàn quay đầu nhìn tên này thân hình cao lớn, để cho hắn cũng có một chút kiểm chế thiếu niên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy, vậy ta cũng cùng thần đao một dạng, gọi ngươi Hàn ca đi. Thiết lôi gãi đầu một cái, một mạc cười nói. Này thiết lôi là Dương Hàn tham gia thăng tiên biết trước một đêm, từng giúp đỡ quá tên kia làm siếp thiếu niên. Ngày ấy hắn bởi vì bày ra gia binh giai anh Linh Hắc Ma Viên, mà bị hạ lâu Chí nhìn chúng, hướng muốn thu là Giano. May mà Dương Hàn cùng Mã Linh Nhi giải cứu, mới có thể thoát hiểm, này đây vẫn luôn lấy ân công tương xứng. Tự thăng tiên biết sau khi kết thúc, hắn liền thụ Dương Hàn mời ở cùng nhau vào Dương ra, cùng Dương Thần Đao cùng nhau tu hành, hai tháng qua, đổ cùng Dương Thần Đao thành như hình với bóng hảo huynh đệ. Thế nhưng đang đối mặt Dương Hàn lúc, thiết lôi tại mang lòng cảm kích đồng thời, dường như còn có một tia kính sợ, có chút không bông ra. Dương Hàn, ngươi còn chưa nói ngươi chừng nào thì có thể trùng kích ngương khí cảnh đây. Một tên sau cùng khuôn mặt tuấn tú, cùng Mã Linh Nhi đổ giống nhau đến mấy phần thiếu niên có chút ngạc nhiên hỏi. Ta hiện tại là có thể trùng kích ngưng khí cảnh, nhưng ta cảm thấy phải trả không đến lúc đó sau, tại thai tức cảnh dường như còn có một nhất định để thăng không gian. Dương Hàn cười cười nói. Ta lão tỷ nói ngươi lực lượng đều nhanh cùng ngưng khí nhất trọng võ giả so sánh, vẫn còn có để thăng không gian. Mã siêu có chút liễu lưỡi. Hàng ca tiến nhập ngưng khí cảnh, có khả năng ngưng tụ kình khí số lượng nhất định so phổ thông ngưng khí võ giả cao hơn rất nhiều. Dương Thần Đao có chút ước ao, võ giả tại thai tức kỳ lực lượng càng hùng hậu hơn, ngày sau tiến vào ngưng khí cảnh lúc, kinh khí số lượng cùng cường độ cũng sẽ càng thêm hùng hậu, tiềm lực cũng càng cường. "Giống." Một tiếng kịch liệt tiếng thú gào đột nhiên vang lên, vùng rừng trong chém giết cũng chuẩn bị kết thúc, một gã Dương phủ võ giả nhảy lên hạt Vĩ Hỏa Vân Báo phía sau lưng, trường kiếm đâm vào hạt Vĩ Hỏa Vân Báo ngang lưng. Hỏa Vân Báo bị đau gào thét, Khác ba tên dương phủ võ giả còn lại là nhân cơ hội mà lên, ba thanh tinh cốt kiếm mánh liệt, huyết quang phi kiếm, hạt vĩ hỏa vân báo liều mạng dãy ruộng, nâng lên chân trước nhào cắn, cũng là lộ ra dưới thân trái tim yếu điểm. Một gã dương vũ ngưng khí võ giả, trường kiếm đâm một cái, cắm vào hỏa vân báo trái tim, hạt vĩ hỏa vân báo một tiếng gào thét, suy nhược ngã xuống đất bỏ mình. Chúng ta cũng nên đi. Thấy vùng rừng bên trong chém giết kết thúc, dương hàn đứng dậy nói ra. Đúng vậy, không quay lại đi Ta lão tỷ lại muốn nói ta. Mã siêu lê lưới đối Mã Linh Nhi rất sợ hãi, là nên trở lại. Ta cái bụng đều xì xào rung động. Thiết Lôi cười hắc hắc. Bốn gã thiếu niên thân hình búng một cái, tại thạch lâm thạch trụ trong lúc đó thần tốc chạy nhanh nhẹ, tốc độ đều là cực nhanh, hóa thành bốn đạo hư ảnh. Mấy hơi thở đó là nhảy ra vài trăm thước, biến mất ở dày đặc trong bãi đá. Sau một nén nhang, Dương phủ doanh địa đó là xuất hiện tại bốn gã thiếu niên trong mắt. Các ngươi về trước doanh địa ăn cơm đi. Ta còn có một số việc muốn làm. Bốn gã thiếu niên đi tới doanh địa ngoài cửa, tự nhiên có Dương phủ võ giả mở doanh địa lại môn, thả bọn họ tiến nhập, nhưng ở tiến nhập doanh địa sau, Dương Hàn nhưng không có cùng Dương Thần Đao ba người cùng nhau, đi doanh địa nghỉ ngơi, mà là một thân một mình hướng về trong doanh trại một góc hẻo lánh đi tới. Mấy mấy ngày trước, Phương Nguyên Đồng đánh Dương phủ doanh địa phá hỏng nhà đá, kiến trúc đều bị lại lần nữa sửa chữa, chỗ kia đi thông trong lòng đất nguyên thạch khoáng tàng nhà đá cũng lại lần nữa tạo dựng lên, Dương Hàn tiến nhập nhà đá sau, đó là theo đất trước thông đạo đi hầm mộ chỗ sâu, hắn ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi thần tinh thành, đi tới lạc vân, nhưng trước khi đi, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là đem trong hầm mộ mảnh nhỏ tàn kiếm mảnh vụn lấy đi. Nay tàn kiếm mảnh vụn tuy là tàn phá bất ham, nhưng chỉ là nó cái loại này có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh kỳ dị, liền để cho dương hàn không còn cách nào buông tha. Lúc này chính trực buổi trưa, trong hầm gì không tợ dạ mỏ cũng không có dương phủ tộc nhân võ giả tại khai thác nguyên thạch. Vì vậy cực kỳ an tĩnh, Dương Hàn đi tới tàn kiếm huyệt động trước, nhìn phía trong, cái viên này tàn kiếm mảnh vụn vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi trong huyệt động. Dương Hàn hít sâu một hơi, cước bộ chậm rãi đạp về trong thạch động, chân hắn trưởng vừa rơi xuống đất, đó là cảm thấy thần hồn một trận mê muội, đợi mở hai mắt ra lúc, quanh mình cảnh tượng đại biến, hắn lại trở lại tàn kiếm mảnh vụn trong kiếm ý bên trong chiến trường thượng cổ. Vô số ngũ nhãn dị quỷ, đông nghịt đầy ánh mắt, rời núi lấp biển một dạng hướng về Dương Hàn vọt tới, Dương Hàn hai mắt lộ tĩnh. Trong hai mắt dĩ nhiên mỗi cái ẩn chứa một thanh tiểu kiếm hư ảnh, hắn rút kiếm thế dài, cùng chung quanh mặc cổ xưa giáp trụ binh sĩ cùng nhau xung phong liều chết nên địch. Thái Khôn kiếm dứt, vạn tốc tránh, kiếm chi sở chỉ, ta tâm hướng. Dương Hàn chợt quát, kiếm khí như hồng, từng đạo mạnh mẽ hung ác tản nhẫn kiếm khí ở trong tay hắn nổ bắn ra ra, hắn bước ra một bước, kiếm lên quỷ diệt, lại lần nữa bước ra, hai cái dị quỷ thân thể vỡ vụn hóa thành hư vô. Trong ngảo cảnh, Dương Hàn nghiêm nhiên một gã đến từ thượng cổ cường đại chiến sĩ Theo hắn liên tiếp đi trước, từng con từng con dị quỷ ở dưới kiếm tiêu vong, nhưng mà Dương Hàn thừa nhận áp lực cũng là tùy theo tăng lớn. Hắn ngồi đi một bước, dị quỷ số lượng liền sẽ tăng thêm một, thực lực cũng mạnh hơn một phần. Khi hắn bước ra thập bộ lúc, đã rơi vào mười con cường đại dị quỷ trong vây công, hắn trái ngăn phải đỡ, khó có thể chống lại. Trên thân cổ xưa giáp trụ tất cả đều vỡ vụn, từng đạo vết máu, da thịt bay, răng khắp nơi tại thiếu niên thân trên thân. Thái khôn, thái khôn. Nhưng Dương Hàn Phượng phất chẳng bao giờ cảm thụ được bất luận cái gì một chút đau đớn một dạng hắn ánh mắt cương nghị, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cổ xưa trường kiếm ở trong tay hắn phất phới, theo hắn uống liền hai tiếng, trong mắt hắn hiện lên hai thanh hư huyễn tiểu kiếm biến được càng thêm nhu thở. Bá. Một đạo lộng lây kiếm quang tự dương Hàn đỉnh đầu một chim khổng lồ trên lưng ngọc lên, hóa thành một đạo uyên lệ chói mắt, bắn thẳng đến dương Hàn đỉnh đầu bách hội huyệt, sau đó trực tiếp rót vào. Liêu Minh không sợ chết, kiếm tâm kiên định, ban thưởng ngươi kiếm pháp. Thái Khôn kiếm điển tứ giai kiếm pháp kiểu kiếm cương lôi quyết, từ đó thoát khỏi kiếm nô, tấn thăng kiếm sĩ. Khấu tạc kiếm tôn, Thái Khôn kiếm dít, kiểu kiếm cương lôi quyết, thức thứ nhất Chu Ma cương lôi kiếm. Dương Hàn thét giải, trường kiếm trong tay của hắn cuốn, lấy một loại kỳ ảo quỹ tích vận chuyển, ám xúc tích thiên địa trí lý, đại đạo quỹ tích, theo mũi kiếm tại trong hư không vẽ ra một đạo phù náo phù lục, thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt lên, hướng về hắn tăng kiếm tụ tập. Sáng ngời chói mắt từ từ tại trên trường kiếm hiện ra, Chín đạo kiếm lôi vòng xoáy từ từ thành hình một cái đến kiếm lôi trong nước xoáy thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động ẩn chứa uy năng cường đại cương lôi phá Dương Hàn chui kiếm rung một cái chín đạo kiếm lôi vòng xoáy bắn ra trong chớp mắt bắn vào chín tên ngũ nhãn dị quỷ cái chán trong mắt sáng ngời quang huy lập lòe, như từng cái hơi co lại hạo nhận tự ngũ nhãn dị quỷ cái chán thứ ba mắt đột nhiên nổ tung trong nháy mắt đem dị quỷ đầu người nổ thành hư vô Thái khôn Thái khôn Dương Hán hét lớn. Hắn chém xuống một kiếm cuối cùng một dị quỷ đầu người, trước mắt tiến thêm một bước, mười một con dị quỷ nhất tề hướng hắn ngao tới. Những thứ này dị quỷ mỗi một con đều so phía trước mười con, cường đại gấp đôi, càng thêm hung ác khát máu. Chu Ma Cương lôi kiếm, Dương Hàn lại lần nữa huy động trường kiếm, chín đạo kiếm lôi vòng xoáy bắn nhanh, nhưng chỉ có ba đạo kiếm lôi bắn trúng dị quỷ, dư sáu đạo đều bị tránh né. Tám cái ngũ nhãn dị quỷ gào thét tới, đánh về phía Dương Hàn, sắc bén quỷ chảo trộn vào Dương Hàn trên thân, sẽ xuống từng cục huyết đụn. Dương Hàn hồn như là không biết, hắn kiếm lôi lại lần nữa kích phát, nổ nát vụn bốn con dị quỷ, nhưng hắn đầu người cũng bị một dị quỷ đồng loạt ở dưới. A! Trong hầm mỏ, Dương Hàn mạnh mẽ kêu một tiếng, theo trong ảo cảnh thức tỉnh, nhưng cùng trước đây bất đồng là, khi hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt, lại có hai thanh hư huyễn tiểu kiếm trong mắt hắn hiện lên, sau đó trong nháy mắt tiêu tan, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dương Hàn thân hình rung một cái, đối sợ hãi bản năng, để cho hắn không tự chủ được muốn đi sau chợt lôi ra nhưng vào thời khắc này Dương Hàn cái chán bên trong tinh trùng đột nhiên xoay tròn chiếu xuống điểm tinh huy rơi vào hắn tứ chi bất hải ấm áp phát lạnh thân thể đem sợ hãi xua tan trong đầu hắn thầm nghĩ Chu Thiên Tinh thần tông bảy đại chuyển thừa vô thượng tam thiên tinh luân quan tưởng kinh ba động thần hồn tức khắc chấn định lại chương 82 một tia thanh minh Dương Hàn hai mắt rốt cục tại đây trong chớp mắt khôi phục một tia thanh minh hắn ngẩng đầu nhìn cách hắn không tới năm thước tàn kiếm mảnh vụn trong ánh mắt có thế tại tất được lòng tin du Long cử bộ, Du Long nhất phụ thủ. Dương Hàn thân hình bạo khởi, hai chân bạo phát gần nghìn cân kinh khủng lực lượng, thân thể trong nháy mắt đập ra, nhưng mà đang khi hắn hai chân ly địa trong nháy mắt, uy áp kinh khủng tự tàn kiếm mảnh vụn đột nhiên mọc lên, hướng hắn áp bách mà tới. Như có một vạn chuôi sắc bén vô cùng trường kiếm hướng về hắn đâm tới, bổ tới, bổ tới, trong nháy mắt áp bách để cho Dương Hàn sắp nứt cả tim gan, thân thể cứng ngắc, phản phất ngày tận thế đến. Cái chán bên trong, tinh trùng xoay tròn cấp tốc, điểm điểm ánh sáng chói lọi như bạo tuyết bay múa vài hướng dương hàn tứ chi trong đầu hắn tam thiên tinh luân quan tưởng kinh vịnh tụng đạo âm như gió mát hiu hiu dương hàn hai mắt vằn vện tiêm máu hắn hét lớn một tiếng cánh tay đưa ra chụp vào tản kiếm mạnh vụn hai cái đầu ngón tay trong một khỏa đen thui tiểu châu chớp động một chút yếu ớt sáng dương hàn thân thể trên không trung phóng qua ba thước khoảng cách đầu người bên trong đau nhức sẽ đem hắn đầu người đỉnh bạo hắn dùng hết thân thể tia khí lực cuối cùng nỗ lực mở rộng thân hình cánh tay giang ra đầu ngón tay đưa ra, đen thui tiểu châu bị dương hàn bắn ra, đập về phía tàn kiếm mảnh vụn. đinh, đen thui tiểu châu va chạm tàn kiếm mảnh vụn, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang, tinh phủ tiểu châu ở trên một đạo hoa quang lưu chuyển, bao vây tàn kiếm mảnh vụn, hóa thành một đạo kiếm quang, nhập vào tiểu châu trong, bị tinh phủ thu hồi. a, dương hàn thân thân áp lực trong nháy mắt biến mất, hắn kẹt ngã xuống đất, vừa mới áp bách để cho hắn không còn cách nào tự chế, phát ra một tiếng thống khổ thảng thét hô, rốt cục thành công, nửa ngày qua đi, nằm trên mặt đất Dương Hàn mới là phát ra thở dài một tiếng, hắn chậm rãi ngồi dậy, che như trước có chút đau đau đầu, chậm rãi hoạt động tứ chi, vừa mới tản kiếm ở trên kinh khủng áp lực để cho hắn lúc này vẫn lòng còn sợ hãi, có này cái tản kiếm mệnh vụ, ta trước khi đến lạc Vân môn trên đường, cũng có thể tùy thời tôi luyện ý chí võ đạo, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, tin tưởng khi tiến vào lạc Vân môn trước, nhất định có thể tiến nhập ngưng khí cảnh. Dương Hàn đứng dậy đi tới nguyên lai tàn kiếm mảnh vụn chỗ đem trên mặt đất tinh phủ tiểu châu thu hồi liền muốn xoay người rời đi giống đột nhiên một tiếng rồng gầm tại tàn kiếm mảnh vụn biến mất địa phương đột nhiên vang lên dương hàn xoay người nhìn lại chỉ thấy nguyên lai tàn kiếm huyền phù địa phương một chút kiểu thải lưu quang tự đất chỗ sâu chậm rãi nổi lên đất đai hơi bung lỏng như là có vật gì sẽ dưới đất chui lên ba trăm dặm bên ngoài thần tinh thành thần tàng cắt trong một gian mất thất lý bất lạc cùng phùng bất phá khoanh chân tương hướng mà ngồi Trước mặt hai người một bộ ly điệu toàn bộ vực địa đồ bày ra, phía trên ngoắc ngoắc điểm, đầy bút họa vẽ bể ngoài ký hiệu. Cửu Long phụ sơn những này qua đến, hoạt động dấu hiệu càng ngày càng nhiều lần, mỗi lần xuất hiện đều rất không có quy luật, hơn nữa mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất, rất khó phát chóc đến phương vị cụ thể. Phung bất phá hơi trầm ngâm, chau mày, trong tay hắn nhỏ giơ một cái nho nhỏ thanh đồng vòng tròn, vòng tròn trên có khắc vẽ một tòa hùng vĩ núi nhỏ, ngọn núi đứng vững, cắm thẳng vào tận trời, khí thế bất phàm chỉ là nhìn thật kỹ là có thể phát hiện tại núi nhỏ sơn trên người có vô số đạo vết rạn, phản phất toàn bộ núi nhỏ đều bị một cổ cự lực chấn vỡ. Dưới núi nhỏ chín cái hình thái, màu sắc mỗi người không giống nhau cự long nhờ chịu núi nhỏ như là nổi đồng bền giữa không trung một dạng sinh động như thật. Trong hai cái cự long trên thân thânảm đạm không ánh sáng, mà đổi thành bên ngoài bảy cái cự long trên thân còn lại là có điểm chói mắt chớp động, mà ở này bảy cái cự long trong lại là có một cái cự long toàn thân quang mang đại thịnh, giống như vật còn sống. Chúng ta hao hết 50 năm quang, mới tìm được một đầu long trụ, phải góp đủ 3 cái long trụ, không muốn biết tìm được cái gì thời đại, khoảng cách vạn tông thịnh hội, cũng không còn lại mấy năm, đến lúc đó nếu như chưa xong nhiệm vụ, khôi phục không tới tu vi, ta chỉ sợ cũng đi không được. Lý bất lạc thở dài, thần sắc cô đơn, còn muốn thấy giao chỉ thành nữ, khả năng liền khó khăn, lần trước ta và nàng dưới ánh trăng nói chuyện lâu, phảng phất ngay ngày hôm qua. 3. Phùng bất phá nghe vậy. Trên tay Thanh Đồng chậu tức khắc hung hăng vô vào Lý Bất Lạc trên đầu, chỉ nghe hắn quát to một tiếng, thật dễ nói chuyện. Ngươi đừng như thế dùng sức a, ta hiện tại chính là thai tức cựu trọng tu vi, cẩn thận cho ta đập chết, ngươi không xong nhiệm vụ, ở nơi này thần tinh thành lấy mấy phòng lão bà, sống quăng đời còn lại suốt đời đi. Lý Bất Lạc có chút bất mãn nói lầm bầm, ngươi đây chính là sáng loáng đô kỵ, tuy là giao chỉ thánh nữ chỉ cùng ta nói một câu, nhưng trong thiên hạ, hàng tỷ võ giả, có thể làm được như ta vậy trình độ cũng là không có mấy người đủ để tự ngạo, đủ để tự ngạo. đúng vậy, rõ là khó. Phung bất phá xem thường liếc Lý bất lạc một cái, hắn thanh thanh tiếng nói, âm dương quái điều nói ra, đạo hữu, xin tránh ra, ngươi cản ta lộ, ha ha ha, cái này cũng đủ không thêu một câu nói. Phung bất phá vỗ tay cười to, liên phách trước người bàn giải. dừng. Lý bất lạc khí sắc đỏ lên, hắn một bà xúc lên trên bàn địa đồ, đánh về phía Phung bất phá, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Phung bất phá. Không cho phép ngươi vũ nhục trong lòng ta nữ thần, nàng giống như nhật nguyện tinh huy, sắc sỡ lóa mắt, thần thánh không được xâm phạm. Lý bất lạc nghiến răng nghiến lợi, hai đấm vung ra, hướng về phía Phùng bất phá một trận đập mạnh. Nữ thần thì như thế nào? Nàng và Đại ly Thái tử ký kết hôn ước, ít ngày nữa sẽ trở thành Đại ly Hoàng phi. Phùng bất phá kêu lớn, im ngay, không cho nói Lý bất lạc giống to. Vù vù, đột nhiên bị ném xuống đất thanh đồng vòng tròn đột nhiên rung động, bảy cái có chứa hoa quang cự long tròn lại có một cái cự long trên thân quang mang từ từ hương thịnh, dường như long thân cũng ở đây đồng đưa. Xuất thế, long trụ xuất thế. Nhau đánh nhau lý bất lạc, Phùng Bất Phá nhất thời ngẩn ra, bọn họ liên nhau, ánh mắt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. "Nhanh, phù lục." Phùng Bất Phá kêu lớn. "Khỏi cần ngươi nói, ta còn không biết sao." Lý Bất Lạc từ trong lòng lấy ra một cái tiểu phù gián tại chắn mình, sau đó kéo hướng Phùng Bất Phá tay, hai người tay vừa chạm vào chạm, trên thân khí thế, khí tức đột nhiên kỳ biến. Một cổ tận trời phá đấu hùng hồn khí chất tự hai người thân thể chỗ sâu tuân ra, bọn họ đạp chân nhẹ nhàng một bước, trước người không gian phảng phất xé rách một vết thương, đem thân thể hai người bao vây vào hư không vô tận trong một dạng thân hình trong nháy mắt biến mất. Dương Phủ trong thư phòng, Dương Hải xuyên mặc trường bào, khí độ bất phàm hắn ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay ngọc bút, đang ở dựa bàn viết, nhưng đột nhiên, hắn như là cảm giác được cái gì, trong tay ngọc bút đột nhiên rơi xuống, rơi xuống tại cuộn giấy trên, nét vẽ n Hắn đột nhiên lên đường, ánh mắt nhìn kỹ tây phương, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, là vị nào đại năng đi tới thần tinh thành, như vậy vì thế, tu vi quyết không kém chân nguyên cảnh, ly địa hẻo lánh, tại sao có thể có mạnh như vậy người hiền thân. Thần tinh thành ngoài chăm rằm, yên lặng không khí kịch liệt ba động, một chỗ trong đất trống, lý bất lạc, phùng bất phá thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai người bản chân nhất tề rơi xuống, mắt nhìn phía trước, mà chân sau trưởng lại lần nữa rơ lên. Thân hình phẳng phất lại lần nữa tiến nhập hư không kẽ nước trong một dạng trong nháy mắt biến mất. Lại lần nữa hiện thân sau, lại là ngoài trăm giảm. Lúc này bọn họ cách Thạch Lâm chỉ có hơn một trăm giảm. Một bước trăm giảm, hai bước hai trăm giảm, một bước khả năng, dĩ nhiên có thể vượt qua hư không. Thạch Lâm nguyên thạch khoáng tăng trong, dương hàn trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ ở trước người một cái dài bảy thước ngọc long tự đất trong bùn đất nhảy lên một cái. Trên thân cựu thải chói mắt lưu chuyển, ở giữa không trung đông đưa long thân, ngao du bước lên. Long trụ râu dài phất phới, thân thể bốn trảo khẽ vỗ, đôi rồng đong đưa, giống như chân long. Này đến ngọc long là vật gì? Lẽ nào mảnh nhỏ tàn kiếm mảnh vụn ở đây, dĩ nhiên là đang chân áp này ngọc long. Ta thu lấy tàn kiếm mảnh vụn, này ngọc long liền thoát khổ lớn ra. Dương Hàn nhìn trước mắt ngọc long, tâm tư trăm vọng, hắn tự tinh trùng trong, nhận Chu Thiên tinh thần tông vô số võ học thưởng thức quan chú. Mặc dù không liên quan đến tỉ mỉ công pháp, thế nhưng hàm chứa thế gian vạn vật, hiểu biết tự nhiên bất phàm. Hắn biết mình trước mắt này Ngọc Long cũng không phải chân Long, mà là Bảo Vật hư ảnh, chỉ bất quá bởi vì Ngưng Tụ Thiên Địa Tinh Hoa lột xác ra Long ý thôi. Nhưng lúc này nhìn Ngọc Long bộ dáng, Bảo Vật này khoảng cách thoát biến hóa ra chân Long thân thể, dường như cũng là gần trong gian tước. Không được, ta muốn mau nhanh đem này Ngọc Long thu lấy. Lúc này nó vừa mới thức tỉnh, cũng không có đem toàn bộ khí tức thả ra ngoài. Một khi toàn bộ khí tức phóng thích, sợ rằng sẽ đưa tới vô số người thăm dò, cướp đoạt. Ta Dương Phủ thực lực. Tuyệt không giữ được cái này dị bảo. Mặc dù cách đất bao la, nhưng này cái ngọc long một khi hiện thế, phát tán khí tức nhất định sẽ bị rất nhiều thực lực mạnh đại cường người chỗ dò xét, gần là ly địa phủ cận mấy cái lớn vực chân nguyên thế gia, thì không phải là Dương phủ hiện nay có khả năng chống lại. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn lập tức tiến lên một bước, hắn gở xuống túi trữ vật sẽ thu lấy bảo vật, nhưng người nào biết trong tay hắn đến từ thần tàng các túi trữ vật, va và chạm vào đạo kia lượn vòng ngọc long lúc, đó là thình thịch một tiếng, bể ra Liền trong túi càn khôn cất giữ vật phẩm cũng tất cả đều bạo tán đi ra, tán lạc đấy đất. Cái gì, túi chữ vật, dĩ nhiên thu lấy không? Dương Hàn quá sợ hãi, vô luận bảo vật gì, túi chữ vật bình thường đều có thể bỏ vào. Thế nhưng này cái Ngọc Long chẳng những không có bị túi chữ vật hút vào, ngược lại đem túi chữ vật bạo nổ. Điều này sao có thể? Bất quá Dương Hàn lúc này lại không có quá nhiều thời gian có thể suy nghĩ, không chung bước lên Ngọc Long thân ảnh đang ở từ từ trở nên lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh kiều thải lưu quang cũng càng ngày càng hưng thịnh sẽ phá vỡ huyệt động huyệt đỉnh nhảy ra mặt đất. thạch lâm danh giới không gian vạn mèo lý bất lạc cùng phùng bất phá thân ảnh lại lần nữa đột nhiên xuất hiện bọn họ hai tay kéo căng trong mắt vẻ hưng phấn càng nồng nặc long trụ đang ở phụ cận ta cơ hồ có thể ngửi được nó khí tức lý bất lạc hưng phấn dị thường tìm được long trụ liền có thể yêu cầu chủ thượng đem ta tu vi tháo ra ít nhất cũng có thể khôi phục lại chân nguyên cảnh nếu như chủ thượng khai ân Khôi phục lại thần tuyển cảnh cũng không nói chơi. Đừng kỳ vọng quá vẹn toàn, trước đêm long trụ bắt vào tay lại nói, vật này chính là không gian trí bảo, ẩn chứa vô thượng uy năng, căn bản không có thể bị túi trữ vật thu vào, chúng ta muốn lên đường bình an hộ tống, chỉ sợ là không dễ dàng à. Phung bất phá nói ra. Chương 83, Linh Khư. Sợ cái gì, e rằng chủ thượng chỗ ấy cũng đã nhận thấy được cửu long phụ sơn thức tỉnh dấu hiệu, sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Lý bất lạc nghe vậy cũng không có đem Phùng Bất Phá lo lắng để ở trong lòng. Hy vọng chủ thượng động tác rất nhanh. Phùng Bất Phá vẫn có chút lo nghĩ, dù sao một món đồ như vậy trí bảo, thế nhưng có khả năng mở ra một chỗ không gian thần vật, quả niệm người khác cũng không tại số ít. Hai người đang khi nói chuyện, cước bộ hạ xuống, Phùng Bất Phá giơ lên thanh đồng tiểu bản, đang muốn nhờ vào đó cảm giác ứng Long trụ hạ lạc, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào thanh đồng vòng tròn ở trên lúc, biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Long trụ khí tức biến mất. Điều này sao có thể? Phung bất pha quá sợ hãi, cơ hồ không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự thực. Thanh đồng vòng tròn ở trên, dưới núi nhỏ bảy cái vẫn hiện lên điểm chói mắt cự lòng trong, vừa mới cái kia đột nhiên mọc lên quang hoa sáng chói cự lòng, lúc này cũng là khôi phục lại bình tĩnh, lại cũng nhìn không ra một chút dị trạng. Kỳ quái, chẳng lẽ là long trụ lại ẩn nấp xuống? Lý Bất Lạc có chút kinh ngạc, là nó khi xuất hiện trên đời cơ còn chưa tới sao, xem ra chúng ta còn nhiều hơn cùng một trận. Chỉ có này một lời giải thích, long trụ vừa mới hiện thân, chính là chủ thượng cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, che lại long trụ khí tức, Phùng bất phá gật đầu. Bá. Nhưng ngay phùng bất phá lời còn chưa dứt ở dưới là lúc, thanh đồng tiểu trên khay, cái kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh cự long, lại lần nữa quang mang đại thịnh lên. So với vừa mới lên quang mang còn nóng ánh hơn, lý bất lạc cùng phùng bất phá ít có thể ở chói mắt trong quang hoa thấy cự long bộ dáng, Nhưng chỉ chỉ quá hô hấp một cái. Cự Long trên thân chói mắt chói mắt liền bị cự Long lại lần nữa thu hồi, biến được càng thêm ổn nhất định lưu hòa. Nguyên bản trên thân chỉ có điểm điểm ánh sáng chói lọi lưu chuyển cự Long trên thân thể, tràn ngập một loại ánh sáng kỳ dị, giống như tản ra thần huy một dạng nguyên bản không nhúc nhích cự Long pho tượng, giờ khắc này ở thần huy chiếu xuống, giống như vật còn sống một dạng biến được sinh, cơ bừng bừng, giàu có linh tính. Long, Long trụ bị người tế luyện, kích hoạt. Phùng bất phá cùng Lý Bất Lạc kinh ngạc nhìn thanh đồng vòng tròn ở trên cái kia cự Long. Ánh mắt đờ đẫn, ngây ra như phống. Không có khả năng, điều này sao có thể? Cự Long Phụ Sơn, từng cái Long trụ đều là thượng cổ trí bảo, là thượng cổ thánh nhân rút ra chín tòa sinh ra chân ý cự sơn kỳ phong sơn can, điêu khắc long hình, làm đại pháp lực tế luyện mà thành. Chỉ kém vẽ dòng điểm mắt liền có thể hóa thành chân long, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị hàng phục luyện. Lý Không Phá kinh ngạc nói, chủ thượng lần trước tế luyện Long trụ cũng là tốn hao chín ngày chín đêm thời gian, liên hợp mười tên cường giả mới có thể thành công. Lúc này mới bao ngắn thời gian, vẹn vẹn mấy hơi thở. Phung bất phá không thể tin, nhưng hắn nhìn thấy bàn tay ở trên thanh đồng tiểu bàn, trên mặt cũng là tràn ngập đau khổ cùng khiếp sợ. Thanh đồng vòng tròn ở trên, cự sơn phía dưới, mấy cái cự long trong pho tượng trừ hai cái không khí trầm lặng, trên thân đầy vết dạn cự long bên ngoài, còn có bảy cái cự long hoàn hảo. Mà giờ khắc này bảy cái cự long điêu khắc trong, năm cái cự long trên thân có chứa điểm điểm ánh sáng chói lọi lưu truyền mà đổi thành hai cái cự long trên thân còn lại là thần quang tỏa ra, giống như chân long một dạng sinh động như thật. là thật, cái này long trụ đã bị người luyện hóa, phun bất phá chỉ vào thanh đồng vòng tròn hai đầu trên cự long đạo, cái này long trụ là chủ thượng luyện hóa, mà một cái chính là vừa mới xuất thế long trụ, nó lúc này phát tán quang huy cùng chủ thượng luyện hóa một cái cơ hồ giống nhau như lúc, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. chủ thượng tu vi đã là tạo hóa tham thiên, quỷ thần khó lường. Nếu này Long chủ rõ là bị người trong nháy mắt luyện hóa, vậy hắn tu vi phải đạt đến cái dạng gì độ cao, lẽ nào mảnh thiên địa này còn có thể sinh ra thánh nhân sao? Lý bất lạc có chút dại ra. Cái này đã vượt qua ta ngươi năng lực phạm chủ, vẫn để cho chủ thượng đến quyết đoán đi. Phong bất phá cười khổ một tiếng. Thạch Lâm, nguyên thạch khoáng tàng ở dưới, dương Hàn thở hổn hển, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt không đặng huy động, âm thầm may mắn không thôi, hoàn hảo ta có tinh phủ tiểu châu, mới có thể đem món bảo vật này thu hồi vừa mới tại Ngọc Long khí tức sẽ phá vỡ mặt đất trong lúc, Dương Hàn lại lần nữa lấy ra tinh phủ Tiểu Châu, đem nhắm ngay ở giữa không trung bay cao Ngọc Long, cùng thu lấy tàn kiếm mảnh vụn mở dạng, cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, liền đem Ngọc Long nhét vào tinh phủ trong. Tinh phủ trong thu vào tàn kiếm cùng Ngọc Long, lúc này không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, tàn kiếm dường như một mực gáp chế cái viên này Ngọc Long, hôm nay hai người đều tiến nhập tinh phủ, không có đánh nhau đi. Dương Hàn giơ lên Tiểu Châu trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Hắn tâm niệm vừa động, vừa định tiến nhập tinh phủ, nhưng ngay lúc này, trong tay hắn Tiểu Châu cũng là mánh liệt rung động. Hoàng Bách, toái kiếm cùng Ngọc Long đều không phải là phàm vật, toái kiếm không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ có như thế cường kiếm ý, mà Ngọc Long liền túi chứa vật đều có ZHLJ tờ vỡ giờ thể bạo nổ, nó hai cùng nhau tiến nhập tinh phủ, sẽ không đem ta tinh phủ cho hủy đi đi. Dương Hàn trong lòng phát lệnh, hắn dùng ý niệm câu thông tinh phủ Tiểu Châu, nhưng kinh ngạc phát hiện, mình cùng Tiểu Châu tạo dựng lên liên hệ đã hoàn toàn dạn nước, Tinh phủ Tiểu Châu đối Dương Hàn hô hoán, dĩ nhiên không hề xuất hiện một chút đáp lại. Song, cái này chơi lớn. Dương Hàn ánh mắt tử tử tiếp cận trong tay liên tiếp rung động Tinh phủ Tiểu Châu, trái tim thùng thùng nhảy lên, hắn lúc này lấy được thành tựu, cơ hội đều đến từ Tinh phủ Tiểu Châu giúp đỡ. Tuy là hắn đã chiếm được Chu Thiên Tinh Thần Tông hai đại truyền thừa vô thượng, cái chán bên trong cũng bị trồng vào ẩn chứa ngôi sao lực lượng bản nguyên tinh chủng. Nhưng Tiểu Châu bên trong Tinh phủ cũng là có cực đại thần thông mặc dù lúc này tinh phủ thần thông liền một phần vạn đều không bị Dương Hàn mở rộng, nhưng chỉ chỉ là tinh phủ đoán tiên lô biến phế thành bảo công năng, để Dương Hàn được kích lợi không nhỏ. Hai vị đại thần tiên, hai người đắc chắc không có việc gì, nhưng chớ đem ta tinh phủ cho hủy đi a. Dương Hàn nhìn trên tay rung động Tiểu Châu, âm thầm cầu khẩn, xuống một ngày bằng một năm, vù vù. Nhưng không có quá bao lâu thời gian, chấn động kịch liệt tinh phủ Tiểu Châu đó là dần dần thợ bình thường lại, đình chỉ rung động. Dương Hàn thấy thế một lòng càng là nhớ đến cổ họng. Chỉ mong Tiểu Châu không có việc gì, gì? Đây là cái gì? Dương Hàn hít sâu một hơi, dẹp loạn không an lòng tự, hắn nhìn phía Tiểu Châu, vừa muốn lại lần nữa thử nghiệm câu thông tinh phủ Tiểu Châu, cũng là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mặt ngoài đen thui, không có một chút hoa văn Tiểu Châu ở trên, dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một con rồng nhỏ bộ dáng. Này ngọc long không sẽ là đem ta tinh phủ chiếm đoạt đi. Dương Hàn quá sợ hãi. http ngầm truyền con. Này cho ăn để cho ta đi vào. Dương Hàn lay động trong tay Tiểu Châu, vội vàng đem tâm trạng trong đám chìm, nỗ lực câu thông tinh phủ Tiểu Châu. Mà khi tâm thần hắn vừa tiếp xúc tinh phủ Tiểu Châu, thần hồn đó là trở nên hoàng hốt. Tiểu Châu trong nháy mắt liền đem thân thể hắn hút vào, không có nửa phần ngăn cản. Hoàn hảo tinh phủ không có bị Ngọc Long chiếm giữ. Dương Hàn ám thở phào một cái, nhưng không đợi hắn tâm trạng bình phục, đó là cảm thấy quanh mình không khí kịch liệt biến động, một cổ cường đại uy áp trong dây lát hướng hắn đánh tới. Hoàng bét. Quyên chuôi này tàn kiếm mảnh vụn. Dương Hàn cười khổ một tiếng. Hắn còn chưa kịp quan sát tinh phủ có hay không bị tàn kiếm mảnh vụn cùng Ngọc Long tranh đấu liên lụy, đó là lại lần nữa lâm vào tàn kiếm mảnh vụn kiếm ý trong ảo cảnh. Nửa nén hương qua đi, Dương Hàn mới một tiếng thảm kêu theo tàn kiếm mảnh vụn trong ảo cảnh giải thoát đi ra. Hắn quát to một tiếng, thân thể tức khắc nổ bắn ra trở ra mấy chục thước. Trong hai mắt hai thanh tiểu kiếm hư ảnh lại lần nữa hiện lên, so sánh với một lần giường như càng thêm ngưng luyện một chút. Sau đó đó là lại lần nữa tiêu tán Hô, cái này nhưng có ý tứ Sau đó mỗi lần tiến nhập tinh phủ Ta có lẽ đều có thể trước bị tàn kiếm mảnh vụn rắn vặt một phen Gì, tinh phủ như thế biến được lớn như vậy Dương Hàn Tre có chút mê mội cái chán Chậm rãi đứng lên Liên tục hai lần trải qua kiếm y ảo cảnh khảo nghiệm Hắn là như vậy có chút ăn không tiêu Nhưng khi ánh mắt của hắn lại lần nữa biến được trong suốt Nhìn về phía tinh phủ nội tình cảnh lúc Cũng là thất kinh Nguyên bản diện tích chỉ có 150 thước vuông tinh phủ, lúc này cũng là đột nhiên mạnh thêm đến 500 thước vuông, diện tích còn hơn trước, lớn chừng nhiều gấp 3, cơ hồ đạt đến phạm giai tinh phủ diện tích một nửa. Tại sao có thể như vậy? Ta được đến tinh phủ gần thời gian nửa năm, lao lực cực đại khí lực, ngày đêm lúc lại, cũng vẹn vẹn tăng thêm 100 thước vuông, như thế trong nháy mắt, liền tăng lớn nhiều như vậy. Dương Hàn thấy được rất không thể tưởng tượng nổi, xuống khoảnh khắc, hắn càng là cảm thấy tinh phủ càng kinh người hơn biến hóa. Nguyên bản tinh phủ chân đạp đi lên, trừ cảm giác được mặt đất cứng rắn bên ngoài, liền không có chỗ gì đặc biệt. Cũng lúc này đạp lên, Dương Hàn cũng là thấy được dưới mặt chân giường như biến rất không giống nhau, giống như là biến được có xương cốt chống đỡ. Tuy là lúc này mặt đất tầng ngoài độ cứng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Dương Hàn có thể khẳng định, tinh phủ mặt đất ước chừng so trước đây kiên cố không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa dường như càng giàu có linh tính một dạng, thậm chí mỗi một tấc mặt đất đều có thể hô hấp một dạng hút vào quanh mình thiên địa nguyên khí, chậm rãi tiến hóa. Nguyên khí, tiến hóa. Dương Hàn đột nhiên đưa tay ra cánh tay, hắn hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ cảm ứng, quả nhiên kinh ngạc phát hiện, tinh phủ trong không khí lúc này dĩ nhiên mơ hồ chứa một chút thiên địa nguyên khí. Điều này sao có thể? Tinh phủ không phải phải đạt đến phàm giai tinh phủ đẳng cấp mới có thể cùng liên lạc với bên ngoài, thu nạp nguyên khí đi vào sao? Dương Hàn càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng phát hiện, tinh phủ bên trong nguyên khí hàm lượng đang ở từ từ tăng thêm, biến được càng ngày càng nồng đậm lên. Tàn kiếm mảnh ngụn chính ở chỗ này, này tinh phủ biến hóa, khẳng định không có quan hệ gì với nó, đó chính là cái kia Ngọc Long. Dương Hàn tìm kiếm khắp nơi Ngọc Long, cũng là không có Ngọc Long mảy may tung tích, sau khi hắn ánh mắt nhìn về phía tinh phủ trung ương nhất đoán tiên lô lúc, cũng là tại đoán tiên lô bên cạnh, thấy một cây cao hai thước, đường kính 50 cm, toàn thân trong suốt, chớp động kỳ dị quang huy ngọc trụ. Ngọc trụ ở trên, một cái Ngọc Long bao quanh ngọc trụ, tại ngọc trụ điêu khắc trong mây mù bốc lên, bay múa. Dương Hàn vội vàng đi tới Ngọc Trụ trước, tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện này Ngọc Long hai mắt tuy là đầy đủ, nhưng cùng thân thể so sánh, cũng là thiếu một sợi linh tính cùng thần vận. Nay Long Trụ đã ngưng tụ ra Long Ý, xem ra tạo nên người khác là cố ý không có vì nó vẽ rồng điểm mắt, bằng không này Long Trụ ở trên Ngọc Long sẽ biến hình bay ra. Dương Hàn đưa tay nhẹ nhàng xoa Long Thân, một trận tiếng rồng ngâm đó là ở trong đầu hắn vang lên. Linh Khư, Linh Khư, chương 84, đi trước. Linh Khư. Đây là ý gì? Dương Hàn đưa tay thu hồi, có chút không giải thích được, bất quá hắn cũng biết, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách dò xét ngọc Long bí ẩn, vì vậy cũng không có quá nhiều cuốn quyết chuyện này. Nhìn trước mắt đến, là hắn tinh phủ đem Long trụ thu phục cùng tinh phủ luyện cùng một chỗ, mà giờ khắc này tinh phủ nội biến hóa chỉ sợ cũng là cùng Long trụ có liên quan. Lần này thu hoạch dường như rất lớn a Dương Hàn trong lòng tràn ngập vui sướng, vốn là muốn nhận lấy tàn kiếm mảnh vụn. Lại ngoại ý muốn lấy được cái này có chút thần kỳ long trụ, để cho hắn tinh phủ đại biến, khoảng cách đúc thành phạm giai tinh phủ, bước ra một bước dài khoảng cách. Vù vù. Ngay Dương Hàn tỷ mị quan sát long trụ là lúc, đỉnh đầu hắn thánh môn mở, tiểu đỉnh tự thánh môn trong vừa nhảy ra. Dĩ nhiên là vào lúc này, đêm mười mấy ngày trước thôn vệ hạ lâu trí tướng cấp anh linh tử điện ngục hỏa lệnh, cùng với Phương Nguyên đồng phạm giai anh linh tiêm vĩ độc hạt tiêu hóa, chuẩn bị thôn vệ chuyển hóa. Tại sao lại ở đây cái thời điểm hoàn thành? Ta hôm nay đang ở đất nguyên thạch khoáng Tàng trong, một khi bắt đầu thôn phệ chuyển hóa, tất nhiên sẽ kinh động trong doanh trại mọi người. Dương Hàn nói thầm một tiếng không được, hắn Anh Linh tiểu đỉnh thần thông quá đáng ly thiên, quyết không thể bị người phát giác, mà lần này lại là một lần thôn phệ hai quả Anh Linh, đưa tới thiên địa dị trạng càng là cực kỳ bắt mắt. Bên ngoài là tuyệt đối không thể đi, muốn tìm kiếm một chỗ cho ẩn nút, căn bản không kịp. Dương Hàn trong lòng có chút nóng nảy, hắn nhìn một chút tinh phủ nội cảnh tượng, nhưng trong lòng thì người kế tiếp lớn mật quyết định Nếu tinh phủ bên trong đã có nguyên khí ZJH7Y4E liên tiếp theo bên ngoài dụng manh tràn vào, đã nói lên tinh phủ lúc này đã cùng bên ngoài nơi nào đó không gian thành lập liên hệ. Ta tại tinh phủ trong thôn vệ chuyển hóa anh linh, bởi vậy cho nên sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù tại tinh phủ trong thôn vệ chuyển hóa có thể sẽ cho lần này thôn vệ thất bại, không còn cách nào lấy được tinh lực quan chú, nhưng chỉ cần có tiểu đỉnh tại, là hắn có thể vô hạn thôn vệ các loại anh linh. Lần này cho dù có tổn thất, cũng cũng không lo ngại. Trong lòng quyết định, Dương Hàn cũng sẽ không do dự, hắn khoanh chân ngồi ở lòng trụ trước, yên lặng tâm thần, tiểu đỉnh nhảy giữa không trung, thân đỉnh liên tiếp rung động. Trong đỉnh nhỏ bị tối tam vụ đoàn bao vây hai quả anh linh run không ngừng, mặt ngoài ngưng tụ lưu quang hộ chiếu ẩm ẩm vỡ vụn, hai quả anh linh kêu rên một tiếng, liền tức khắc bị hắc xương ngủ thôn phệ. Mà theo hai quả anh linh thân ảnh biến mất tại hắc vụ trong nháy mắt, Dương Hàn đỉnh đầu tiểu đỉnh chậm rãi hư ảo, thân hình dần dần vận vèo hóa thành vũ trạng. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ ra hiện cũng là bộ dáng đại biến, hóa thành một đạo tử điện lượn lờ, mơ hồ có liệt diễm thiêu đốt điệu từ ngắn bài. trên lệnh bài, một đạo thật nhỏ kẽ nước dị thường bắt mắt, cũng là hạ lâu chí ngưng tụ anh linh lúc bị tiểu đỉnh chỗ uy thế ảnh hưởng mà lưu lại vết tích. vù vù, tử điện ngục hỏa lệnh khẽ chấn động, một đạo hồng sắc quang đoàn từ nhỏ làm trên thân bắn ra, trong mơ hồ có thể thấy một tiêm vĩ độc hạt hư ảnh, tiêm vĩ độc hạt quang đoàn từ nhỏ đỉnh biến ảo mà thành điệu từ ngắn ở trên bắn ra sau. Tại giữa không trung xẹt qua một đạo đường con quy tích, liền lại lần nữa bắn vào điệu từ ngăn trong. Bất quá tại tiêm vĩ độc hạt quang đoàn va chạm vào điệu từ ngắn ở trên đạo kia kẽ nước lúc, cũng là tức khắc hóa thành dịch thể, đem tử điện ngục hỏa lệnh ở trên cái khe này tràn đầy, sau đó lại cùng tử điện ngục hỏa lệnh hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, đem tử điện ngục hỏa lệnh kẽ nước hoàn toàn chữa trị. Xuân sao, tử điện ngục hỏa lệnh chữa trị hoàn thành, hồng màu da cam tam sắc lưu quang nhất thời đại thịnh, dĩ nhiên lần nữa khôi phục tướng cấp thượng phẩm anh linh hy thế. Tiểu đỉnh vẫn còn có chữa trị tổn hại anh linh năng lực. Dương Hàn hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cũng là kinh hỉ, tuy là chữa trị từ điện ngục hỏa lệnh, tổn thất một cái phàm giai tiêm vĩ độc hạn, thế nhưng tướng cấp anh linh chân quý, hoàn toàn không phải phàm giai anh linh có thể so sánh. Ngay Dương Hàn kinh ngạc là lúc, phía sau hắn long trụ cũng là khẽ chấn động lên, một đạo trường ba trượng kích thước tinh lực quang trụ dĩ nhiên theo long trụ trọng bắn ra, quang chú hướng Dương Hàn thân thể, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Dĩ nhiên có thể được tinh lực quang chú Dương Hàn thân thể đắm chìm trong tinh lực trong của sáng, tinh khiết toái tinh nguyên bản lực thoải mái hắn thân thể mỗi một tế bào, tại tinh lực cọ rửa ở dưới, hắn thân thể lại lần nữa chậm rãi nhấc lên lên, mà hắn thần hồn cũng sẽ là lại lần nữa tiến vào một cái cực kỳ thần bí không linh trạng thái, rèn luyện thần hồn. Mà cũng trong lúc đó, tại trời mênh mông bao la, vô thủy vô chung đại địa phần cuối, người phàm hao hết cả đời không thể đến đạt chi địa, một mảnh trời mênh mông nguyên thủy, tràn ngập man hoang khí tức vô tận trong dãy núi một tòa rộng chừng ly địa gấp mấy trăm lần lớn tiểu hùng đỉnh núi nga đứng vững, suốt năm bị sương mù bao phủ hùng sơn, ẩn vào trời mênh mông vô tận trong dãy núi, bị một tầng nhàn nhạt quang tráo bao phủ, trăm văn năm, người rất hiếm, rơi vào một mảnh trầm tĩnh cùng chật tự trong. Đột nhiên, hùng trên núi, một vòng trừng trăm trượng tinh luân đột nhiên xuất hiện, tam sắc lưu quang lượn lờ ở trên, sáng lòa. Hùng sơn bên ngoài mấy vạn dặm, một gã tóc trắng xóa lao giả canh tác tại sơn gian ruộng nước trong, hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Tại ruộng lúa trong, cắm vào tường viên một mạng. Tại một thời khắc, hắn không yêu bối đột nhiên run lên, sau đó chậm rãi đứng lên, bao hàm gió sương tháng năm không biết mấy trăm mấy nghìn năm vẩn đục trong đôi mắt, một luồng thần quang năm màu chậm rãi truyền động. Là tướng cấp anh linh khí cơ, linh khư sơn sơn can bị người lấy được sao? lão giả ánh mắt thâm trầm, không biết lại nghĩ cái gì. Thái tổ, ngươi đang nhìn cái gì? Một đạo thanh thúy, dễ nghe trẻ thơ tiếng, đột nhiên vang lên, sau lưng lão giả. Một cái tuổi chừng tám chín tuổi đứa bé, chân đạp hư không, di chuyển đất ba thước, nhảy tới, đỉnh đầu hắn sáu sắc lưu quang bay lượn, một tam đầu mánh thú, xem trạm thần quang, quang hướng qua đấu. Linh cư sơn có chủ, người nuôi dưỡng tiểu động vật nhạc viên, sợ là không đùa. Lão giả khẽ cười nói: "Không được, đó là ta nhìn chúng địa phương, ai dám chiếm giữ, ta nhất định không buông tha hắn." Đứa bé nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi giận, nắm đấm vẹn vẹn nắm lấy, chờ ta gặp được người nọ, không đánh hắn phần mông không được một cái tướng cấp tiểu tử kia mà thôi, ngươi một cái hoàng cấp anh linh, đánh hắn không phải quá khi dễ người sao? Lão giả vô đứa bé một cái tát, có chút tức giận mắng, nhưng chợt, lão giả ánh mắt lại là ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn phía Linh Hư Sơn, có chút kinh ngạc, như thế nhanh như vậy liền kết thúc, lẽ nào Linh Hư Sơn thứ nhất chủ nhân, ngắn như vậy mệnh, vừa mới ngưng tụ anh linh, liền bị người cho diệt. Ha <cười> ha, quá tuyệt, ta a dao, rốt cục có địa phương đi. Đứa bé hai tay vỗ tay, ha ha cười nói, tính, nếu Linh Khư Sơn chủ nhân đã không có, cùng ngày cấy xong, liền dẫn ngươi đi thử một chút, xem có thể hay không phá đạo kia kết giới. Lão giả cười nói, tinh phủ tiểu châu trong long trụ ở trên phun ra tinh lực quang trụ dần dần suy kiệt, dương hàn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thể lực rồi rào, tinh thần sung túc, liên tục hai lần trải qua kia vi ảo cảnh mang đến mệt mỏi toàn bộ tiêu trừ, lực lượng cũng là tăng lớn nhiều, lúc này hắn một cánh tay lực lượng đã trưởng 9.500 cân. Cung phổ thông ngưng khí võ giả không có tiến hành lực lượng tăng phúc lúc vạn cân lực cánh tay, vẹn vẹn trên lệch 500 cân, chỉ cần Dương Hàn nguyện ý, hắn tùy thời có thể trùng kích ngưng khí kỳ. Nhưng Dương Hàn cũng không có hành sự lỗ mãng, hắn biết lúc này lực lượng hoàn toàn còn chưa đạt tới hắn có thể đủ đào móc cực hạn, hắn thân thể vẫn như cũ có tăng lên rất nhiều không gian. Vừa mới tinh lực quán trú ngôi sao bổng nguyên, trừ đi một phần nhỏ bị thân thể thu nhận bên ngoài, dư những thứ kia không có bị thu nhận tinh lực đều bị cái chán bên trong tinh trùng hấp thu lúc này tinh trùng chẳng những đem quá khứ cải tạo dương hàn thân thể, phụ trợ tu hành hao tốn cay độc tinh lực lại lần nữa bổ túc, thậm chí còn hơn quá khứ, còn muốn càng thêm lương thật. Dương hàn tâm ý khái động, thân hình hắn tức khắc theo tinh phủ trong biến mất, một lần nữa xuất hiện tại nguyên thạch trong hầm mỏ, trong hầm mỏ, bởi vì túi chứa vật sau khi vỡ vụn tán lạc đầy đất các loại vật phẩm dị thường thấy được. Dương hàn cười khổ một tiếng, liền đem trên mặt đất vật phẩm từng cái nhặt lên, tạm thời thu vào tinh phủ tiểu châu trong lúc này mới dẫm trận tại chỗ hướng về hầm mộ đi ra ngoài sau năm ngày thần tinh thành trước cửa gần 10.000 tên võ giả đứng lặng trong bọn họ có rất nhiều võ giả trước đây đều là hạ lâu phủ cùng phương phủ hộ vệ đi qua bán nguyệt tuyển chọn cùng trình hợp đã chính thức dung nhập dương phủ trong mà thần tinh thành nguyên tứ đại thế lực trần gia cũng là chủ động đưa ra đem trần phủ thế lực hòa vào dương phủ trong thống nhất thuộc sở hữu dương phủ còn hạn lúc này dương phủ không những có một vạn tên tu vi đạt đến thai tức ngũ trọng ở trên võ giả Càng là có một nghìn tên càng tinh nhuệ dũng sĩ vệ, trong bọn họ một nửa người Tu Vi đều thai tức kiểu trọng trở lên, còn lại một nửa võ giả, Tu Vi cũng đều tại thai tức thất trọng trở lên. Đồng thời Dương Phủ lại dung hợp Trần Phủ sau, nương khí võ giả số lượng, càng là đột phá đến 100 người, lúc này Dương Phủ thực lực, đã chân chân chánh chánh trở thành ly địa thế lực lớn số 1. Hơn nữa gần đoạn thời gian đến, cũng là có rất nhiều thế lực nhỏ, mộ danh tới, chủ động quy thuận cùng Dương Phủ, Dương Phủ thực lực trong tương lai trong một thời gian ngắn vẫn sẽ nhanh chóng dâng lên phụ thân ta đều nói ta một người lặng lẽ rời khỏi là được làm sao làm tình cảnh lớn như vậy thần tinh thành trước cửa dương hàn nhìn tới trước đưa hắn hơn một vạn tên võ giả có chút bất đắc dĩ cười khổ chính là bởi vì sợ đưa đường trang diện dương hàn cố ý để cho đem đường tuyết mà đường nguyễn nhi mã linh nhi đám người ở lại thạch lâm lại không nghĩ rằng toàn bộ dương phủ võ giả sẽ đến đưa bản thân lạc vân môn kim lệnh đệ tử ngươi cũng là thứ nhất mọi người cũng đều muốn nhìn nhìn lại ngươi Dương Hải Xuyên lại cười nói, hắn nhìn trước mắt 15 tuổi thiếu niên, trong lòng tràn ngập cảm khái. Tuy là hắn lúc này đã là uy chấn toàn bộ ly địa, để cho Lục Yên Thành cũng nhất định phải cúi đầu cường đại võ giả, có ly địa thế lực lớn số 1, nhưng hắn cũng là biết, bản thân hôm nay chiếm được tất cả, đều có thể quy công cho cái này nhìn vẫn như cũ rất tuổi nhỏ thiếu niên. Dương Hàn, lần này đi Lạc Vân, đường đi dài răng rạc, con đường hung hiểm, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Hải Xuyên có chút rất tiếc nói ra, Ngươi đại khái có thể đợi đến sau 3 tháng, cùng Mã Linh Nhi, thần đao bọn họ cùng nhau ngồi Lạc Vân môn phi chu đi tới Lạc Vân. Phụ thân, ta ý đi đã quyết, không lĩnh hội thanh châu đại địa bao la cùng trong gai, ta liền không có khả năng chân chính phát triển. Dương Hàn cười nói. Dương Hàn, ngươi đến Lạc Vân cũng phải nỗ lực tu hành à, 5 năm sau, gặp lại được ngươi thời điểm, ngươi cũng được cho ta một cái to lớn kinh hỉ. đến lúc đó nhìn ngươi cùng hải xuyên ai hơn lợi hại. Tam trưởng lão đứng ra. Nhìn Dương Hàn ha ha cười nói. Trường 85, đại ca Dương Thành tin tức. Mới vào lạc vân môn đệ tử, đang không có tấn thăng đến đệ tử tinh anh trước đây, trong vòng 5 năm đều không được tự tiện rời sơn. Mọi người nếu như còn muốn nhìn thấy Dương Hàn, ít nhất cũng phải đợi đến 5 năm sau đó, khi đó thiếu niên, chỉ sợ cũng đã lớn lên thành một gã phong nhã hào hoa, tu vi cao thâm thanh niên. Chê cười, ta đây người làm cha, còn có thể bị nhi tử so xuống sao. Dương Hải xuyên nghe vậy, có chút không phục nói ra này cũng khó mà nói. Tam trưởng lão biễu môi, dẫn được tất cả mọi người là cười ha ha. Thời gian không còn sớm, phụ thân, ba vị trưởng lão, Dương phủ các vị thân bằng, Dương Hàn cáo tử. Dương Hàn hai tay chắp tay, hướng Dương phủ mọi người bái bực sau đó hắn kéo căng dưới thân thần tông mã dây cường, xoay người rời đi. Nhưng khi Dương Hàn thân hình vừa mới xoay là lúc, thần tinh thành phía trước ở trên hoang nguyên, một đội hơn 20 người cấu thành đội ngũ kỵ binh cũng là nhanh như điện chớp một dạng hướng về thần tinh thành phương hướng chạy nhanh đến. Dương Hàn cùng Dương Hải Xuyên, tam trưởng lao đám người thấy thế, lại đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đều từ phía trước hơn 20 người võ giả trên thân, cảm thụ được không kém khí tức. Những thứ này võ giả Tu Vi dĩ nhiên không có một tên là thấp hơn ngưng khí tứ trọng, dẫn đầu một gã võ giả, càng là ngưng khí lục trọng Tu Vi. Nay đội đột nhiên xuất hiện võ giả, long Đông vất vả, hiển nhiên là liên tục chạy nhanh thật dài đường đi, liền lộ vẻ mệt mỏi trên mặt, cao ngạo cùng tự phụ nét mặt cũng là cũng không có bị mệt mỏi ngăn che. Bọn họ trong quần tuấn mã cũng là cực kỳ bất phàm, thân thể đồ sộ, to lớn, cổ cùng bốn vò ở trên hoàn sinh dài nhàn nhạt, nhạt lân phiến. Dĩ nhiên cũng là một loại có phi phàm huyết thống dị trùng mã, không kém chút nào ly địa thần tông mã, thậm chí so thần tông mã, còn muốn mạnh mẽ một phần. Xin hỏi, nơi này chính là thần tinh thành? Dẫn đầu tên kia võ giả đi tới gần, hắn vừa thấy thần tinh thành trước cửa một vạn tên kêu hắn võ giả, trên mặt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc, dường như nghĩ không ra ly địa như vậy địa phương vắng vẻ cũng có thể có như vậy thực lực gia tộc. Vì vậy cao ngạo ngữ khí cũng là thu liễm một chút, hai tay hắn ôm quyền nói, xin hỏi Hạ Lâu Phủ cũng ở trong thành. Hạ Lâu Phủ sớm bị diệt, các ngươi thì là người nào? Dương Hàn thấy thế hơi kinh hãi, những người này vừa lên đến, liền thăm dò Hạ Lâu Phủ, chẳng lẽ là Hạ Lâu Thiên mời tới cứu binh phải không? Bất quá lấy Dương Phủ hôm nay thực lực, coi như những thứ này võ giả rõ là Hạ Lâu Thiên mời tới, Dương Phủ cũng là không sợ chút nào. Dương Hàn phóng ngựa tiến lên lên tiếng hỏi cũng là không có chú ý tới từ này chút võ giả hiện thân sau dương hải xuyên trên mặt đó là lộ ra một chút thống khổ cùng dây rủa nét mặt hạ lâu phủ bị diệt dẫn đầu võ giả nghe vậy sững sờ hắn nhìn một chút trước người chi này thực lực không kém vạn người đại quân lại nhìn một chút trước mắt tên này tuy là còn trẻ nhưng một thân tu vi cũng đã đạt đến thai tức cửu trọng thiếu niên hơi trầm âm mới mang theo vài phần cung kính nói ra ta là thiết thành vực chân nguyên thế gia lãnh gia thị vệ lãnh thiết nhất phụng gia chủ mệnh đến thần tinh thành xử lý một việc, không biết các hạ là thần tinh thành công tử nhà nào. Thần tinh thành Dương gia, Dương Hàn chắp tay nói. Dương gia, lãnh thiết nhất nghe vậy, trên mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc cũng là càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn một chút Dương Hàn sau lưng một vạn võ giả, có chút không quá xác định hỏi. Dương phủ gia chủ thế, nhưng kêu Dương Hải xuyên, đúng là gia phụ, không biết mấy vị đến thần tinh thành muốn làm chuyện gì. Hiện tại thần tinh thành là ta Dương gia trường quản. cha ta Dương Hải xuyên chính là thần tinh thành thành chủ. Dương Hàn nhìn về phía trước người mấy người, cũng là hơi nghi hoặc một chút, những người này mặc dù tại hỏi Hạ Lâu phủ, nhưng thoạt nhìn dường như lại cùng Hạ Lâu phủ không có bất kỳ liên quan. "Các ngươi, các ngươi Dương phủ không phải là bị Hạ Lâu phủ chiếm đoạt sao?" Lệnh Thiết nhất có chút không giải thích được, hắn nhìn đồng dạng nghi hoặc Dương Hàn, liền vội vàng giải thích, "Hàn công tử, năm tháng trước, nhà của ta Tam tiểu thư đại công tử Dương Thành đi tới Lệnh gia, hướng Tam tiểu thư xin giúp đỡ, nói thần tinh thành Dương phủ gặp đại nạn, muốn mời Lệnh gia xuất thủ tương trợ." Nhưng gia chủ cũng không có cho phép. Chờ một chút, ngươi nói ai? Dương Thành, đại ca của ta. Dương Hàn nghe được lãnh thiết nhất nói đến Dương Thành, trong lòng vui vẻ, tự nửa năm trước đại ca Dương Thành bỏ nhà ra đi. Đây là Dương Hàn lần đầu tiên nghe được hắn tin tức. Nhưng chợt Dương Hàn trong lòng lại là cả kinh. Hắn rõ ràng nghe được lãnh thiết nhất câu nói kia. Tam tiểu thư đại công tử Dương Thành, đây chẳng phải là lại nói mẫu thân. Dương Hàn trong lòng vạn phần vô cùng kinh ngạc. Hán tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở đây cái lanh thiết nhất trong miệng, nghe được mẫu thân tin tức. Vâng, đúng là thành công tử, vài ngày trước, thành công tử tại Tam Tiểu Thư dưới sự trợ giúp, thành công ngưng tụ tướng cấp anh linh phần thiên bá vương thương, đã bị gia chủ thưởng thức, lúc này mới phái bọn ta tới trước tương trợ dương gia. Lanh thiết nhất cung kính nói, đại ca ngưng tụ tướng cấp anh linh. Dương Hán nghe vậy đại hỉ, hắn vội vã truy vấn, đại ca của ta hiện tại nơi nào? Thành công tử chúng cử quốc đô Long Huyết Vũ Viện Một tháng trước đã đi tới Yến Đô. Lãnh Thiết nhất hồi đáp: Long Huyết Vũ Viện. Dương Hàn lại là lần đầu tiên nghe được cái tên này, mặc dù cũng không biết cái này võ viện tình huống cụ thể, nhưng theo Lãnh Thiết nhất trong lúc nói chuyện, cực kỳ sùng kính ngự khí đến xem, phải làm cũng là không bình thường tồn tại. Đại nhi, các ngươi Tam tiểu thư dạo này vừa vặn. Dương Hải xuyên lại vào lúc này chậm rãi phóng ngựa tới, có chút chần chờ hỏi: Vị này chính là Dương phụ chủ đi? Lãnh Thiết nhất thấy Dương Hải xuyên câu hỏi trả lời ngựa khí cũng không hướng đối dương hàn vậy cung kính ngược lại mơ hồ mang theo một loại lạnh mạc lệnh nhạc rết 4 bốn nói tam tiểu thư luôn luôn đều tốt gần đoạn thời gian đang ở trùng kích chân nguyên cảnh thỉnh dương phủ chủ khỏi cần quá mức quan niệm nàng bình yên ta liền yên tâm dương hải xuyên nghe vậy thần sắc hơi hòa hoãn nhưng trên chán cũng là có chút cô đơn dương phủ chủ ta phụng gia chủ mệnh tới trước là muốn giúp đỡ ngươi giải quyết hạ lâu phủ đối với ngươi dương gia đe dọa nếu nghe hàn công tử nói Hạ lâu phủ đã bị ngươi dương phủ tiêu diệt, vậy bọn ta liền trở lại phục mệnh. Lanh thiết nhất nhìn dương hải xuyên, lại nhìn một chút thần tinh thành trước cửa một vạn võ giả, riêng là đứng ở tối tiền đoàn hơn một trăm tên ngưng khí võ giả, thần sắc cũng là hơi có chút do dự, nhưng suy nghĩ nhiều lần, hắn mới lên tiếng nói: Dương phủ chủ, gia chủ để cho ta truyền lời, nói tam tiểu thư bởi vì ngươi đã làm lỡ nhiều năm, hôm nay nàng tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại, hy vọng ngươi không muốn tại viết thơ làm phiền tam tiểu thư. Lênh thiết nhất trầm dãi nói, gia chủ nói, người sang tự biết mình. Đa tạ nhà ngươi gia chủ lời khuyên, nhưng ngươi cũng thay ta truyền một câu nói. Dương Hải xuyên nghe vậy, ánh mắt cũng là biến đến mức dị thường lạnh lùng. Hắn nhìn lánh thiết nhất trầm giọng nói, quá không thời gian quá dài, ta sẽ tự mình đi tới thiết thành vực. Tiếp đại nhi về nhà, hy vọng hắn cũng tự biết mình, hắn bất quá là đại nhi đại ca, có một số việc là không có tư cách can thiệp. Được, ta sẽ thay dương phủ chủ đem lời tới. Lênh thiết nhất nghe vậy. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tức giận, trên thân khí thế cũng là đột nhiên tăng cường, thế nhưng nhìn cùng hắn một dạng tu vi dương hải xuyên, cùng sau lưng mười ngàn tên dương phủ võ giả, cũng là không dám coi thường vọng động. Hàng công tử, ta thấy ngươi năm ấy mười lăm tuổi, nhưng tu vi cũng là đạt đến thai tức kiểu trọng, tư chất phải làm không tệ, thành công tử đã từng đối với ngươi khen không dứt miệng, lúc tới, gia chủ từng dặn, nếu là ngươi tư chất coi như qua được, ta có thể dẫn ngươi hồi thiết thành vực, tiến nhập trong gia tộc bồi dưỡng. Lãnh Thiết nhất có chút ngạo nghễ nói, "Ta lãnh gia dù sao cũng là gần nghìn năm chân nguyên thế gia, tại nguyên sự hùng hậu, xúc tích mạnh, hoàn toàn không phải chính là Dương phủ có thể so sánh, Hàn công tử chỉ có tiến nhập ta lãnh gia, mới được chân chính bồi dưỡng." Điểm này cũng không cần nhà ngươi già chủ quan tâm, ta Dương Hải xuyên mặc dù không mới, nhưng ngươi lãnh gia, còn không có tư cách bồi dưỡng con ta." Dương Hải xuyên cười lạnh nói. "Dương phủ chủ, ngươi chỉ giáo cho Ngươi phải biết rằng thành công tử thế nhưng tại ta lãnh ra dưới sự tương trợ mới có thể tiến nhập long huyết vũ viện. Lãnh thiết nhất lớn tiếng nói. Ngươi ta, ta Dương Hải Xuyên không dám vọng đoán, thế nhưng nhà ngươi gia chủ là ai, ngươi cho ta không biết sao. Còn ta Dương Thành có khả năng ngưng tụ tướng cấp anh linh, hơn phân nửa là thua thiệt đại nhi giúp đỡ. Còn như nhà ngươi gia chủ tại con ta đến cậy nhờ lãnh ra lúc, không có đem hắn trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, chính là vô cùng may mắn. Dương Hải Xuyên khinh thường nói. Mà Dương Thành ngưng tụ tướng cấp anh linh sau, tiến nhập Long Huyết Vũ viện, hoàn toàn là dựa vào chính hắn tư chết, người lãnh gia còn nữa thực lực, chẳng lẽ còn có thể can thiệp Quốc Đô tứ đại viện phải không? Người lãnh thiết nhất nghe vậy, không khỏi cứng lại, không nghĩ tới Dương Hải xuyên dĩ nhiên một lời trong. Dương Thành mới tới lãnh gia lúc, gia chủ mặc dù không có đem Dương Thành trực tiếp đuổi ra, nhưng cũng không kém thiếu, mại đến Dương Thành thành công ngưng tụ anh linh, đối Dương Thành thái độ mới bắt đầu rất là chuyển biến tốt đẹp, bằng không cũng sẽ không tại nửa năm sau. Mới phái ra gia tộc võ giả tới trước thần tinh thành. Nhưng ta lãnh ra xúc tích, tích lũy, đều so ngươi Dương gia cường này lúc nào cũng sự thật đi, hôm nay Hàn công tử, ta phải mang đi." Lãnh Thiết nhất trầm giọng nói, mấy ngày trước đây hắn bị chủ nhà họ Lãnh phái đi thần tinh thành lúc, gia chủ cũng là rõ ràng đại giáo, Dương phủ có thể không cứu, nhưng Dương Hàn cũng là nhất định phải mang về. Bởi vì chủ nhà họ Lãnh phái ra cứu binh thời gian quá muộn, cộng thêm Dương thành tại mới tới Lãnh gia lúc, chỗ chịu đãi ngộ đã để cho Dương Thành người đối diện chủ tâm ngược cực đại không vừa lòng, bằng Không cũng sẽ không không tham gia lạc vân tuyển chọn, mà là tiến nhập tại phía xa mười bên ngoài mấy vạn dãm Long huyết vũ viện, mà gia chủ sở dĩ phái lãnh thiết nhất đám người tới trước, thật gần là làm cho Dương Thành xem, đồng thời muốn mượn Dương Hàn đến chậm cùng Dương Thành liên quan. Dù sao một cái tướng cấp anh linh xuất hiện, mặc dù là chân nguyên thế gia cũng phải vạn phần chú trọng, từng cái tướng cấp anh linh đều cũng có năng lực mở ra chân nguyên thế gia tồn tại. Sợ là muốn cho các ngươi thất vọng, còn ta Dương Hàn đã bị lạc vân môn chọn chúng, trở thành lạc vân môn kim lệnh đệ tử. Dương Hải xuyên cười nói. Lạc vân môn kim lệnh đệ tử. Dương Hải xuyên lời này vừa nói ra, ở đây hơn 20 người lánh ra võ giả, tất cả giật mình. Lẽ nào, lẽ nào Hàn công tử cũng ngưng tụ ra tướng cấp anh linh. Lênh thiết nhất khiếp sợ không gì sánh nổi, thất thanh kêu lên. Dương Hàn bất ải, quả thực ngưng tụ ra tướng cấp anh linh. Dương Hàn thấy phụ thân Dương Hải xuyên cùng lanh Thiết Nhất đối thoại. Làm sao biết không hiểu phụ thân cùng chủ nhà họ Lăng nhân oán, hắn tiến lên một bước, phía sau tinh môn mở, một vòng hình bán nguyệt kỳ dị binh khí đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu. Binh khí toàn thân băng lam, màu lam nhạt hàn khí chậm rãi bức lên, phong lợi đao trên mũi dao, dĩ nhiên mơ hồ có tiếng gió thiều động, hồng màu da cam tam sắc lưu quang xoay quanh trăng tròn, một cổ đến từ tướng cấp Anh Linh uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt đem lãnh ra võ giả bảo phủ. Chương 86, thần tông cự mã quy thuận. Rõ là tướng cấp, rõ là tướng cấp Anh Linh. Lãnh Thiết nhất cảm thụ được cái loại này uy áp mạnh mẽ, trong lòng rung động không thôi, một cái chân nguyên trong gia tộc, 300 năm có thể sinh ra một cái tướng cấp anh linh, cũng đã là gia tộc rất may, chắc chắn dốc hết gia tộc lực, toàn lực bồi dưỡng. Chỉ cần có thể bước vào chân nguyên cảnh, liền ít nhất có thể bảo hộ gia tộc 300 năm không ngã, tuyệt đối là một cái gia tộc hải tâm, dù cho chỉ là gia tộc danh giới đệ tử, chỉ cần ngưng tụ tướng cấp anh linh thành công, liền có thể trong nháy mắt trở thành gia tộc đời tiếp theo kế thừa người. Mà giờ khắc này Dương phủ cũng là liên tục xuất hiện hai gạ tướng cấp anh linh sở hữu người một môn song tướng này mặc dù tại chân nguyên gia tộc cũng tuyệt đối là nghìn năm khó gặp kỳ văn ký hiệu gia tộc sắp bước vào một cái trước đó chưa từng có thời kỳ cường thịnh chúc mừng công tử chúc mừng dương phụ chủ lãnh thiết nhất liên thanh chúc mừng đó là vừa mới đối dương hải xuyên cái loại này lạnh lùng cũng là không còn sót lại chút gì một môn hai tướng chỉ dựa vào mượn điểm này liền không người dám xem nhẹ dương hải xuyên có hai cái ngưng tụ tướng cấp anh linh nhi tử Đây chính là khí. Nếu Dương Phủ vô sự, Hàn Công tử lại thành công ngưng tụ tướng cấp anh linh, trở thành Lạc Vân môn kim lệnh đệ, lãnh mộ liền Cáo tử, ta sẽ đem Hàn Công tử ngưng tụ tướng cấp anh linh một chuyện, nói cho Tam tiểu thư, Tam tiểu thư nhất định sẽ rất mừng rỡ. Lãnh Thiết nhất liên thanh xin cáo lui, cùng 20 tên lãnh gia võ giả, xoay người đi, Dương gia xuất hiện hai gã tướng cấp anh linh, lớn như vậy sự tình, nhất định phải nhanh chóng cho biết gia chủ, có lẽ đối Dương Hải xuyên thái độ, cũng là phải đổi một chút. Hàn Nhi, rất xin lỗi luôn luôn không có nói cho ngươi biết, có liên quan mẹ ngươi sự tình. Dương Hải xuyên đến gần Dương Hàn, mặt hổ thẹn sắp đạo, lúc đầu ta là muốn đợi ngươi lần sau theo Lạc Vân sau khi trở về, sẽ nói cho ngươi biết có liên quan mẹ ngươi sự tình. Không có việc gì, phụ thân, ta biết ngươi và đại ca là tốt với ta. Dương Hàn cũng không một chút trách cứ phụ thân ý tứ, hắn lại như vậy có khả năng lý giải phụ thân đối với mình giấu giếm chuyện này nguyên nhân. Bất quá, nếu ta đã biết mẫu thân sự tình, Lần này đi tới Lạc Vân, nếu như khả năng, ta sẽ đi gặp một lần mẫu thân. Dương Hàn nói ra, là nên gặp nàng một chút, đại nhi nàng phải làm cũng rất tưởng niệm ngươi A. Dương Hải xuyên thở dài nói, phụ thân bảo trọng, ta nên đi. Dương Hàn hai tay chắp tay, sau đó hắn hai chân cạp chặt, nhẹ nhàng vừa quát, trong quần thần tông mã đó rực xịt chín là hí một tiếng, hướng về phương xa phóng đi, dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Xích xích, mà ngay Dương Hàn thân ảnh vừa mới biến mất là lúc. Một cái toàn thân đỏ thẫm, như là hỏa diệm thiêu đốt bóng người to lớn, cũng là đột nhiên theo thần tinh thành trong cấp tốc lao ra, cuốn lên trận trận bụi khói, gào thét, hướng về Dương Hàn phương hướng cực nhanh đuổi theo. Là thất thần tông cự mã. Dương Hải xuyên nhìn đạo kia trong nháy mắt lao ra cực xa khoảng cách xích hồng sắc lớn ảnh, cũng là một cái nhận ra. Nếu như này thất cự mã có khả năng đi theo Hàn Nhi cùng nhau đi vào, đối Hàn Nhi mà nói độ là một chuyện tốt, hy vọng Hàn Nhi có khả năng đưa nó phục tùng. Ly điệu trời bên nông bao la, Lúc này tiếp cận cuối đông, thời tiết dần dần biến hoãn, Dương Hàn phóng ngựa rong ruổi tại cánh đồng hoang vu bát ngát ở trên, trong lòng cực kỳ khoan khoái, phảng phất một rừng non tránh thoát đại địa chói buộc, đập cánh bay cao. Tuy là trước đây đã từng nhiều lần phóng ngựa rong ruổi, nhưng tâm tình cũng tuyệt đối so bất quá hôm nay như vậy thông khoái, hô hấp nhào tới trước mặt không khí mới mẻ, Dương Hàn lên tiếng thét giải: "Mảnh thiên địa này vô hạn bao la, muôn màu muôn vẻ, chỉ là Thanh Châu liền có 300 vực, mỗi một vực cảnh tượng" Phong tục đều là không giống nhau lắm, giống như một cái quốc gia, manh thú, dị trùng, càng là vô cùng vô tận, thiên kỳ bách quái, lần này đi vào lạc vân, ta muốn thật tốt linh giáo một phen. Thiếu niên phóng ngựa chạy băng băng, bạch đi tung bay, tư thế hiên ngang, một người một con ngựa đón ánh sáng mặt trời, nhanh chóng đi, nhưng sau lưng Dương Hàn, một đạo đỏ rực liệt diễm cũng là bí mật mang theo cuộn cuộn cắt đuổi tới, mậy hơi thở, đó là vọt tới Dương Hàn sau lưng trăm mét khoảng cách. Di, là thất đại mã. Dương Hàn cảm giác được sau lưng có vật gì tại cấp tốc tới gần, hắn xoay người nhìn lại, cũng là thất tính cách táo bạo, cực kỳ tham ăn thần tông cự mã. Ta ngày hôm qua hỏi ngươi, ngươi không phải là không nguyện cùng ta đi sao? Dương Hàn nhìn về phía thần tông cự mã cười nói, ta đây là phải ra khỏi xa nhà, cũng không thể tùy thời mang một không xuất lực, nhưng mỗi ngày phải lình tùy đàn ha ha hàng. Gào thét. Thần tông cự mã nghe vậy, cũng là hướng về phía Dương Hàn dưới thân thần tông mã gào thét một tiếng đang bình thường thần Tông Mã trong cũng coi như cực kỳ xuất sắc thần Tông Mã. Đang nghe cự mã tiếng gào thét sau, cũng là ngoan ngoãn nghe đến, không dám lại bước ra một bước. Ai, ta nói lại mã, ngươi đây là ý gì? Dương Hàn có chút khí cả giận nói. Xích xích xích. Thần Tông cự mã hướng về phía Dương Hàn gào thét ba tiếng, mà hậu thân thể cũng là hơi nhảy lên, tới gần Dương Hàn. Ngươi là nói, mỗi ngày ba bình linh tùy đan ngươi liền chịu để cho ta cưới. Dương Hàn thấy lớn mã động tác. Có chút kinh ngạc. Sinh Thần Tông Cự Mã nghe vậy, tức khắc gật đầu. "Được, vậy ngươi không có khả năng đổi ý a?" Dương Hàn thấy thế, rất là mừng rỡ. Này thần tông cự mã không thể so với ngươi phổ thông thần tông mã, là mã trong ngoại tộc, chẳng những chạy nhanh như bay, thể trạng khỏe mạnh, sự chịu đựng vượt xa phổ thông ngựa, hơn nữa huyết thống cực kỳ đặc thù, tổ huyết nồng nặc, có không kém tiềm lực. Lúc này thần tông cự mã huyết khí trình độ, tuy là còn chưa tới ngưng khí, thế nhưng lực lượng mạnh mẽ, liền Dương Hàn đều trông đã khiếp sợ. Một dạng hung thú tầng 9, thậm chí tiến nhập ngưng khí nhất trọng mãnh thú, đều không cách nào cùng sánh vai. đang nhập gằng chuẩn con. Dương Hàn vỗ vỗ thần tông cự mã phía sau lưng, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, đó là ngồi ở thần tông cự mã phong khoáng sau lưng đeo. Cảm giác này quả nhiên khác nhau, mặc dù không có gắn yên ngựa, nhưng ngồi xuống, không có một chút không dễ chịu. Dương Hàn cảm giác thần tông cự mã bất phàm, âm thầm kinh hỉ, nhưng cũng không nghĩ cho thần tông cự mã gắn yên ngựa cùng dây cương dự định Bởi vì hắn biết lấy cự mã tính cách, chỉ sợ là biết tuyệt đối cự tuyệt. Vậy ngươi trở về thần tinh thành đi. Dương Hàn vỗ vỗ trước kia ngồi cơi thất thần tông mã. Thần tông mã nghe vậy nhất thời như chút được gánh nặng, không có chút nào do dự xoay người chạy. Xem ra, là cực kỳ kiềng kỵ thần tông cự mã. Được rồi, đại mã chúng ta đi thôi. Dương Hàn vỗ vỗ thần tông cự mã. Xích. Thần tông cự mã gào thét một tiếng, lớn chân tung bay, thân ngựa giống như một quả đạn pháo một dạng bắn ra Dương Hàn lần đầu tiên ngồi cới Thần Tông Cự Mã hoàn toàn không có chuẩn bị, suýt nữa liền bị Thần Tông Cự Mã tung xuống lưng ngựa. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Dương Hàn vội vàng nắm chặt Thần Tông Cự Mã nồng đậm lông bợm, cảm thụ trước mặt hiệu hiệu mãnh liệt kình phong. Dương Hàn chỉ cảm thấy được chung quanh cảnh tượng nhanh chóng ở trong mắt chính mình mất đi. Thần Tông Cự Mã thân hình cơ hồ hóa thành một đạo kình phong. Thật không lạ Mã Hoài Đức mỗi ngày nghĩ đến người. Loại tốc độ này không biết so phổ thông Thần Tông Mã cao hơn gấp bao nhiêu lần. Dương Hàn Âm thầm liễu lưới. Bất quá, cũng không có thể lão đại mã đại mã gọi ngươi, ngươi chạy nhanh như bay, toàn thân đỏ rực như lửa, ta liền cứ gọi ngươi xích hỏa đi. Xích xích thần tông cự mã lắc đầu, tựa hồ đối với tiếng sưng hô này rất không hài lòng. Kia hỏa ảnh thế nào? Xích xích. Xích hỏa lưu tinh, cái này rất uy phong đi. Xích xích. nay cũng không được sao, đúng mã thúc vẫn luôn muốn đem cái kia một nghìn thất mâu thần tông mã gà cho ngươi, nói ngươi là ngựa giống chi vương Ta gọi ngươi hỏa trùng tốt tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Dương Hàn trêu chọc, Gào thét. Không phải chứ, ngươi khẩu vị nặng như vậy, vậy còn không như kêu loại mã thiên hạ đây. Gào thét, gào thét thần tông cự mã nhảy nhót nhảy về phía trước. Không nghĩ tới ngươi hoài báo vẫn còn lớn Dương Hàn triệt để không nói gì. Trời mênh mông hoang nguyên, một người một con ngựa trong lúc đó vui cười tiếng mắng chửi phiêu đãng, theo thần tông cự mã chạy băng băng, càng phiêu càng xa. Đó là Lục Nhanh như vậy liền đến. Giữa trưa ngày thứ hai, Dương Hàn cưới ở thần tông cự mã trên thân, đã có khả năng xa xa thấy lục bên thành đường nét, hơn 2.000 dặm lộ trình, cường kiện thần tông cự mã vẹn vẹn dùng ngàn lẻ một chút thời gian, nếu như phổ thông thần tông mã, nhanh nhất cũng cần tam ngày mới có thể tới đạt. nay mỗi ngày ba bình linh tủy đan giá cả, bỏ ngược lại rất đáng giá. Dương Hàn ngồi ở thần tông cự mã phong khoáng, chắc trên lưng ngựa, rất là tỏ ý khen ngợi, thần tông mã chạy nhanh như bay, thế nhưng ngồi ở trên lưng ngựa cũng không có cảm thấy quá đáng nhưng ngả cực kỳ vươn vằng. gì, lục nguyên thành xảy ra chuyện gì? tại sao có thể có ánh lửa mọc lên? dương hàn cùng thần tông cự mã xa xa lướt qua lục nguyên thành, về phía trước chạy băng băng, nhưng dương hàn lại ngoài ý muốn phát hiện tại lục nguyên thành trong, dĩ nhiên mơ hồ có ánh lửa ngút trời lên, khói đen cuộn cuộn. dương hàn trong lòng kinh ngạc, giá mã hướng lục nguyên thành phương hướng đến gần một chút khoảng cách, chỉ thấy lục nguyên thành nơi cửa thành đột nhiên lao ra một chi hoảng loạn nhân mã, hướng về thần tinh thành phương hướng chạy nhanh. Mà ở chi này nhân mã sau, rốt cuộc lại có ba chi đẳng đáng sát khí nhân mã truy đuổi đi. Là Thạch Ngưu Phủ Thạch Ngưu Giáp Sĩ, Đảng Nguyên Phủ Phủ Bình, Thương Hạc Học Viện Võ Viên. Dương Hàn cùng Lục Quên Thành đánh qua mấy lần giao tế, vì vậy một cái đó là nhận ra ba chi nhân mã tới lịch. Phía trước chi kia chạy trốn nhân mã, dường như cũng là Lục Quên Thành sáu một trong những đại thế lực, xem ra Thạch Ngưu Phủ, Đảng Nguyên Phủ, Thương Hạc Vũ Viện tại ta Dương gia trong tay kinh ngạc sau, là muốn có đại động tác. Dương Hàn nhìn Ba Chi Nhân Mã, không khỏi được liên tục cười lạnh, Thạch Nưu phủ cùng ba thế lực lớn đây là đang thanh lý lục nguyên thành thế lực lớn nhỏ, ý đồ lại lần nữa chỉnh hợp lục nguyên thành, tốt coi đây là căn cơ cùng Dương phủ đối kháng. Thạch Nưu Hùng, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a, vậy tùy ý ngươi lăn qua lăn lại đi, ngươi thanh lý thế lực lớn nhỏ càng nhiều, đến cậy nhờ ta Dương gia thế lực cũng càng nhiều. Dương Hàn cười nhạo một tiếng, không còn quan tâm, hắn vô vô thần tông cự mã, lại lần nữa hướng về ly điệu biên cảnh chạy băng băng đi. Dương phủ có nguyên thạch khoáng tàng làm hậu thuẫn, mà bản thân tiến nhập lạc vân sau cũng sẽ liên tục không ngừng vì gia tộc chuyển vận tài nguyên, thạch như phủ cùng đằng nguyên phủ cùng ba thế lực lớn, lại phát triển như thế nào, cũng không khả năng đối dương phủ xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa tại gần nhất trong vòng 3 tháng, tử ưng cũng sẽ luôn luôn ở lại thần tinh thành bảo hộ dương phủ an nguy, có như vậy một cái ngưng khí lục trọng, tu vi không kém chút nào thạch như hùng cao thủ toa chấn, dương phủ an toàn không lo. Thần tông cự mã tốc độ kinh người Sự chịu đựng càng là kéo dài, tại Dương Hàn rời khỏi thần tinh thành ngày thứ 5 chạm vạn, một người một con ngựa đã tới ly địa danh giới, khoảng cách ở dưới một cái địa vực Bách Sơn vực chỉ có không tới 200 dặm khoảng cách. Chương 87, Ác đồ chỉ tử Mã thiên hạ, chúng ta đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai lại xuất phát đi. Nhìn sắc trời dần dần trở tối, Dương Hàn quyết định không hề lên đường, mà là tại ly địa danh giới đất rừng tròng, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Bách Sơn vực cùng ly điệu bất đồng, tuy là cũng là mấy trăm năm trước mới mở phát tân địa vực, tại Thanh Châu 300 vực bài danh, so với ly điệu cao hơn một ít, nhưng cùng ly điệu bách gia tranh cường cục diện trước so, cũng là tốt một chút, đúng là ở vào đỉnh có ba chân lực thời kỳ. Vực nội đất đai bị ba thế lực lớn phân chia, thế lực trong lúc đó phân biệt rõ ràng, trừ biên cảnh chỗ có phạm vi nhỏ chém giết ở ngoài, tổng thể coi như điểm tĩnh. Mà cùng ly điệu tương liên một mảnh bao la lãnh thổ thuộc về ba thế lực lớn mục ra sở hữu. Theo ly địa tiến nhập trong, cần đi qua mục gia thủ vệ kiểm tra, mới có thể vào bên trong. Mà giờ khắc này sắc trời đã tối, Dương Hàn coi như chạy tới mục gia cửa khẩu, cũng phải đợi đến để nhị thiên tài có thể đi vào. Xích xích. Thần tông cự mã nghe được Dương Hàn lời nói, gào thét một tiếng, gật đầu, hướng về phía trước đất dừng bước chậm đi tới. Đối với Dương Hàn lên cái này mã thiên hạ tên, dường như cực kỳ thỏa mãn. Lúc đầu danh tự này Dương Hàn là kiên quyết phản đối, nhưng cự mã cũng là cực kỳ kiên trì thậm chí rất có không như thế gọi nó, nó bước thoải mái y tứ, dương hàn bất đắc dĩ chỉ có thể ở một phen chống lại cộng thêm linh thủy đan lợi dụ ở dưới, đem loại mã thiên hạ loại chữ bỏ đi, lúc này mới tốt hơn nhiều. Bởi tới gần bách sơn vực, dương hàn lúc này sở tại địa phương địa thế lên xuống cực đại, có chút tiếp cận vùng núi địa thế, đất rừng dặm rạp, cùng ly địa hoang tại chỗ mạo có bất đồng rất lớn. Chờ đợi bách sơn vực mục ra cửa khẩu mở người, thật đúng là không ý ta. Dương hàn phóng ngựa đi tới đất rừng danh giới thấy từng đạo khói bếp lượn lờ mọc lên, nhiều lên đường lững người, võ sĩ đều tụ tập tại đất rừng nơi danh giới, nhánh lên trướng đồng, nhóm lửa sưởi ấm, nhân số rất nhiều, thô thô khe đếm, liền có mấy trăm số. người xem, thiếu niên kia thần tông mã thật lớn a, chân so phổ thông thần tông mã cao hơn một cái đầu. gì, đó không phải là mã vương sao? ai đi a, lại bị người thu phục, thiếu niên này là ai? nay mã vương vô giá, bách sơn vượt xích quốc gia, từng lấy một tòa ba vạn người chấn nhỏ làm giá. Đến treo giải thưởng này thất Mã Vương. Dương Hàn cùng Thần Tông Cự Mã vừa đến đất dừng danh giới, liền lập tức hấp dẫn những thứ kia đang nghỉ ngơi võ giả chú ý. Thần Tông Cự Mã là ở quá mức thấy được, tại phụ cận mấy cái khu vực danh tiếng càng là hiền hách, không ít võ giả thấy Dương Hàn chỉ là một gã thiếu niên, đó là lên tranh đoạt tâm tư, có chút dục dịch. Bất quá nhiều hơn võ giả cũng là tuyển chọn xem chừng, dù sao có thể để cho Thần Tông Cự Mã cam tâm làm thú cưỡi, nhất định không phải hạng người tầm thường. Yêu, tiểu tử ngựa này không tệ a, bao nhiêu tiền? ta ra một khoản nguyên thạch, thế nào? một gã cao lớn vạm vỡ võ giả, một bước ngăn lại Dương Hàn, liếc mắt nhìn đánh giá Thần Tông Cự Mã, một bộ thế tại tất được hình dạng. tránh ra. Dương Hàn đối với trước mắt tên này Tu Vi đạt đến thai tức đại viên mãn võ giả, nhưng không có một tia sợ hãi. ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta lão đại mua ngươi Thần Tông mã, là ngươi đại mặt mũi. lại có bốn năm tên võ giả xông về phía trước, ngựa khí bất thiện nói. Bọn họ tu vi cũng đều không yếu, ít nhất đều thai tức thất trọng trở lên. Thật muốn mua, vậy tới lấy đi, chỉ cần nói nguyện ý, ta không có ý kiến. Dương Hàn Vô vỗ thần tông cự mã, một bộ không quan trọng hình dạng. Chuyển của tui, ký hiệu bản quyền nét coi như người thức thời. Một gã tu vi tại bắt trọng võ giả, nghe vậy đắc ý cười lạnh một tiếng, tiến lên vỗ một cái về phía thần tông cự mã lông bờm. Xích thần tông cự mã giận dữ, hắn đã từng bị hát hỏa mấy trăm ác phỉ đuổi tới cùng ba ngày ba đêm cũng chưa từng khuất phục, hôm nay mấy cái này nhân loại nhỏ yếu cũng muốn đụng chạm bản thân. Thần tông cự mã thật lớn đầu ngựa đột nhiên phát lực, dùng sức vung, chỉ nghe thình thịch một tiếng, tên kia nỗ lực tới gần thần tông cự mã võ giả, liền bị cự lực đụng lật trên mặt đất, trong miệng tiên huyết phun mạnh. Tiểu tử tự tìm cái chết. Tên kia đại viên mãn võ giả vừa kinh vừa sợ, hắn vung tay lên, cùng còn lại vài tên võ giả, cùng nhau nhằm phía thần tông cự mã cùng dương hàn. Nay cũng không có quan hệ gì với ta, chính các ngươi muốn bắt nó hắn không nguyện ý, ta có thể có cái gì cách làm. Dương Hàn ngồi trên lưng ngựa có chút rất không có nghĩa khí nói ra. Síp, thần tông cự mã thấy vài tên võ giả đem chính mình vây quanh, đánh một cái thật lớn núi vàng, nó bốn võ liên tục dơ lên mạnh mẽ đạp, tốc độ cực nhanh. Chung quanh võ giả chỉ thấy một đạo hư ảnh thoáng qua, vài tên vây kín hướng thần tông cự mã võ giả, đó là bay ngược ra, sau đó rơi trên mặt đất, rơi đầy đất tiên huyết, mỗi người trước ngực đều là lõm xuống, hiển nhiên đã không có cứu. À... Thật là khủng khiếp lực lượng, thay tức đại viên mãn võ giả, đều không phải là này thần tông cự mã một chiêu địch. Có võ giả kinh ngạc. Chết cười, này mã vương phải rõ là tốt như vậy chế phục, xích cốc ra sẽ ra một cái chấn nhỏ đến treo giải thường sao. Cũng có sáng suốt võ giả thờ ơ lạnh nhạc. Bất quá vô luận thế nào, thần tông cự mã bao nổi, để cho những thứ kia trong lòng dục dịch võ giả, đều ngừng công kích, không dám lại đánh thần tông cự mã chủ ý. Bất quá đối với Dương Hàn cũng là cũng không có dành cho quá nhiều chú trọ Dương Hàn ánh mắt nhìn quét những thứ này võ giả doanh trại tạm thời khẽ những mày nhân viên ở đây hỗn tạp rất huyên náo ồn ào Dương Hàn vô vũ thần tông cự mã trực tiếp hướng về đất rừng chỗ sâu đi tới rất nhanh đó là biến mất ở đất rừng mấy trăm võ giả trong tầm mắt cái gì hắn cũng dám vào đất rừng chỗ sâu rõ là cả gan làm loạn mặc dù cách đất tam đại ác phỉ đều bị cái kia đột nhiên quật khởi dương phủ đều tiêu diệt thế nhưng còn rất nhiều cá lọt lưới đều giấu ở thâm sơn rừng rậm trong lúc đó đất rừng chỗ sâu nguy cơ trọng trọng. Không nói ác phỉ, chỉ là đất rừng bên trong manh thú là đủ hắn uống một bầu. Dương Hàn cũng không biết ở sau khi rời đi, đất rừng ranh giới võ giả đối với hắn nghị luận. Bởi sắc trời dần tối, đất rừng cây tối lại rất đồ sộ, vì vậy lộ vẻ được càng thêm u ám. Trong rừng cây, thỉnh thoảng còn có dữ tận manh thú đột nhiên thoát ra, hướng về phía Dương Hàn cùng Thần Tông Cự Mã gào thét. Nhưng ở phát hiện Thần Tông Cự Mã bưu hắn khí tức sau, nhưng lại tức khắc quay đầu đi, biến mất ở đất rừng trong cây tối. Chúng ta ở nơi này đóng đi. Thành thạo vào sau một thời gian ngắn, Dương Hàn chỉ chỉ một chỗ phía trước chỗ trống, đối thần tông cự mã nói ra, nơi này rời xa đất rừng danh giới, ít có người tới, tương đối mà nói cực kỳ an tĩnh. Hơn nữa lại không thuộc về đất rừng chỗ sâu, chung quanh xuất hiện mánh thu đại thể đều là thai tức bảy tám trọng hai bên, đối Dương Hàn cùng thần tông cự mã, không tạo thành một chút đe dọa. Phát lên đống lửa, Dương Hàn cùng thần tông cự mã ngồi trên chiếu, hắn theo tân trong Z2 sơ sỉ túi càng khôn lấy ra một khối lương khô, qua loa ăn vài hớp. Điền đầy bụng, sau đó nhìn một chút chính hùng hổ nhìn hắn chằm chằm thần tông cự mã, có chút khóc cười không được. Lúc nào thiếu quá ngươi linh tụy đan, ngươi cái tên này thoạt nhìn cái lớn, như thế dễ giận như vậy. Dương Hàn điễu môi, theo trong túi cản khôn lấy ra ba bình linh tụy đan đặt ở thần tông cự mã trước người. Xích xích. Thần tông cự mã lúc này mới thu hồi một đôi trừng lưu viên mắt to, lẻ lươi đem ba bình linh tụy đan cuốn một cái, đưa đến miệng ngựa tròn, mà ngựa ra sau lấy đầu, miệng ngựa một trận lúc ngự Lại lần nữa mở ra miệng ngựa lúc, cũng là khạc ra ba cái chai không. Được, thật có ngươi. Dương Hàn xem trợn mắt hốt mổn, hắn này năm ngày đến mỗi ngày đều tỉ mỉ quan sát thần Tông Cự Mã, cũng không phát hiện nó là làm sao làm được. Xích xích thần Tông Cự Mã rất có chút tự ngạo Dương cao đầu ngựa. Ngươi chớ đắc ý, ta cũng có chút ngươi xem không rõ thủ đoạn. Dương Hàn nhìn chung quanh một chút, thấy cũng không có người lạ khí tức, tay hắn đưa vào trong lòng, vốt tinh phủ tiểu châu mà hậu tâm ý khẽ động chỉ thấy một vệ hào quang thoáng qua, dương hàn thân hình cũng là tức khắc biến mất. Xích. thần tông cự mã thở ơ mắt to, tức khắc co rút nhanh, thật lớn thân ngựa sẹo một cái, từ dưới đất vọt lên, trừng mắt hai cái thật lớn mã nhãn, tử tử nhìn chậm chậm dương hàn biến mất địa phương, một con ngựa mặt khiếp sợ, hù chết ngươi cái mã hàng. vừa nghĩ tới thần tông cự mã khả năng xuất hiện dại ra biểu tình, dương hàn đó là mặt vẻ đắc ý, sau khi thân hình hắn xuất hiện tại tinh phủ trong ngay mắt, hắn thần hồn đó là chấn động kịch liệt lên. Sau đó tức khắc bị tàn kiếm mảnh vụn kiếm ý ảo cảnh bao vây, trong đám chìm. Bên trong ảo cảnh, Dương Hàn tay cầm trường kiếm đấu tranh anh Dũng, ảo cảnh bên ngoài, Dương Hàn còn lại là hoa chân múa tay vui sướng. Hắn trong hai mắt hai thanh tiểu kiếm hư ảnh từ từ hiện ra, theo bước chân hắn mỗi một lần đi tới, mà biến được càng thêm ngưng thở. Một bước, hai bước, năm bước, tám bước, thập bộ, mười một bước. Dương Hàn thân ảnh chậm rãi đi tới, khoảng cách tàn kiếm mảnh vụn cũng là càng ngày càng gần Sau khi hắn đi tới thứ 11 bước lúc, hắn cho mày, trong hai mắt tiểu kiếm cũng là khẽ run lên, sau đó hắn quát to một tiếng, thân hình tức khắc lui lại. Đăng đăng đăng. Dương Hàn liền lùi mấy bước, hắn miệng to thở hồn hển, liên tục cười khổ, lại quên tàn kiếm mảnh vụn ngay tinh phủ chỗ lối vào. Gì, tinh phủ bên trong nguyên khí như thế biến được nồng như vậy ô, ước chừng là bên ngoài gấp mấy lần. Dương Hàn miệng to hô hấp không khí, lại kinh ngạc phát hiện tinh phủ bên trong nguyên khí nồng độ. Còn hơn mấy ngày trước đây hắn tiến nhập tinh phủ lúc, phải nồng nặc nhiều. Bao hàm thiên địa nguyên khí không khí hút vào trong cơ thể, Dương Hàn tức khắc cảm thấy mừng rỡ, hắn bởi vì trải qua ảo cảnh ma luyện mà biến được có chút mệt mỏi tâm thần, lấy được cực đại giảm bớt. Xem ra này cái Long trụ thần kỳ, còn xa vượt ta nghĩ tượng, không biết Long trụ đến cùng chỗ kia không gian tương liên, lại có thể đưa tới nồng như vậy ô nguyên khí. Dương Hàn thật sâu hô hấp, cảm thụ tinh phủ bên trong đầy đủ nguyên khí, hắn muốn lập tức ngay tinh phủ trong tu hành nhưng nghĩ đến thần Tông cự Mã vẫn còn ở tinh phủ bên ngoài, hắn chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Đại Mã tính cách nóng nảy, nếu như một khi tức giận, đem ở lại bên ngoài tiểu châu cho ăn, vậy coi như làm trò cười. Dương Hàn tâm ý khẽ động, một đạo hoa quang đem hắn bao vây, thân thể tự tinh phủ trong rời khỏi, trở lại đất rừng chỗ trống, hắn một mở hai mắt ra, liền gặp được thần Tông cự Mã mặt dại ra mặt ngựa, chính trực thẳng đối với mình. Nhưng mà Dương Hàn trên mặt nhưng không có mỉm cười. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến được lạnh lùng, một cổ sát ý cũng ở trên người hắn tràn nhưng mà lên, tay hắn sờ về phía bên hông túi trữ vật, một bả toàn thân xanh lam bán nguyệt loan đao đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 88: Vũ trang bản thân. Trong rừng trong đất trống, huyết khí bao phủ, mười mấy bộ xương cốt nát hết thi thể, thất linh bát lạc đầy vốn là không rộng rãi lắm chỗ trống. Đống lửa lốp bốp thiêu đốt, đem thần tông cự mã một mặt thật dài mặt ngựa theo đặc biệt giữ tợn, nó bốn con gót sắt ở trên, nhiệm võ giả tiên huyết Tại Thần Tông Cự Mã đối diện, một gã vóc người gầy gò, trên mặt đầy bảy ngàng tám dựng thẳng vết sẹo chàng thanh niên, đằng đằng sát khí đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Tông Cự Mã. Nhưng mà bỗng nhiên, mặt nổi giận, bắp thịt toàn thân căng thẳng, thẳng Thần Tông Cự Mã, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng nguyên bản nổi giận dị thường mặt ngựa ở trên, biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc cũng là biến được ngây dại ra. "Súc sinh, ngươi mơ tưởng lại gạt ta." Vết sẹo nam tử thấy thế, một thân sát khí càng thêm hưng thịnh lên vừa mới chính là cùng loại như vậy nét mặt để cho hắn vài thủ hạ phân tâm sau nhìn bị thần tông cự mã trong nháy mắt đạp thành thít nát không nghĩ tới này thất cự mã còn muốn khương hắn thật coi hắn là kẻ đần độn sao xuất sinh ngoan ngoãn hàng phục cùng ta đến xích cốc ra đi làm mã vương bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí đừng tưởng rằng ngươi lực lớn vô hạn ta liền chưa không ngươi bất quá là sợ tổn thương ngươi bán không tốt giá cả vết sẹo nam tử tiến lên một bước áo quần hắn cổ đẳng 12 đạo kình khí ở quanh thân xoay tròn, đỏ thâm lưu quang thoáng qua, một tứ nhị thanh hổ xuất hiện tại vết sẹo nam tử đỉnh đầu. Người này dĩ nhiên là một gã phàm giai anh linh võ giả. Người đã không tức thời, cũng đừng trách ta không khách khí. Vết sẹo nam tử thấy Thần Tông Cự Mã không phản ứng chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, hắn giang hai cánh tay sẽ đánh về phía Thần Tông Cự Mã. Xích xích. Mà đúng vào lúc này, Thần Tông Cự Mã dạng ra nét mặt cũng là đột nhiên hòa hoãn qua đây, nó thật lớn trong mắt mắt. Một loại trào phúng cùng thương hại nét mặt sôi nổi hiện lên. Xuất sinh này muốn thành tinh sao? Vết xéo nam tử nhìn thấy cự mã như vậy nhân cách hóa ánh mắt, hơi sướng sốt, đột nhiên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cơ hội, đột nhiên ở trong lòng hắn đột nhiên mọc lên. Trải qua vô số lần chém giết xuất hiện, đối nguy hiểm cực điểm cảnh giác, để cho vết xéo nam tử tâm đột nhiên co rút nhanh, hắn vừa định nhảy lên tranh nẽ, một thanh màu xanh thẳm mũi đao liền từ hắn lồng ngực đô ra. Ai? Vết sẹo nam tử cả người kinh khí âm âm buộc phát ra, 12 đạo lưu động kinh khí chợt nổ bể ra đến, chỉ nghe sau lưng nhất thanh âm hưởng, một cái tuổi trừng 15-16 tuổi thiếu niên đó là bị kinh khí này tạc liên tiếp lui về phía sau. Là ngươi, ngươi là Dương Hàn. Vết sẹo nam tử nam tử xoay người, vừa thấy bộ dáng thiếu niên, tức khắc kinh thanh kêu to lên, trong ánh mắt tuôn ra một cổ không còn cách nào ức chế cửu hận. Ngươi biết ta. Dương Hàn có chút kinh ngạc. Ngươi giết cha ta, hóa thành cho ta cũng nhận cho ngươi. vết sẹo nam tử gầm thét, thân thể hắn phát lực, đột nhiên đánh về phía dương hàn, nhưng hắn trái tim đã bị dương hàn một đao đâm thủng. trên thân thể kình khí tuy là có khả năng đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng dương hàn trong nháy mắt buộc phát ra gần nghìn cân lực lượng, cũng là đem hắn phòng ngự kình khí đều phá vỡ, lực chuyên đến đau đớn kịch liệt. vết sẹo nam tử thân thể còn không có nhảy lên, lại vô lực sầu ngã xuống đất. giết ngươi phụ thân. dương hàn nhìn một chút kẹo xuống đất vết sẹo nam tử, đột nhiên nói ra. Ngươi là con trai của Ác Đồ, Ác Huyết. Ác Đồ là ly điệu tam đại ác phỉ đứng đầu, Dương phủ trong còn có Ác Đồ cùng trọng yếu thủ hạ tướng Mạo Đồ Sách, Dương Hàn trước đây cũng đã gặp, vì vậy đang nghe Ác Huyết nói sau, cũng là một cái liền nhận ra hắn. Không sai, Dương Hàn, huynh đệ chúng ta ba người đều nhận cho ngươi, ngươi không có làm quá lâu. Vết xẹo nam tử nằm trên mặt đất, hướng về Dương Hàn gian nan leo đi, sắc mặt hắn dần dần tái nhợt, nhưng trong con mắt kỉu hận cũng là mãnh liệt như vậy. Xì xì. Ba theo thần tông cự mã một tiếng gào thét, nó cực đại gót sắt cũng là một cái dâm ở vết sẹo nam tử đầu người trên, nhất thời góc, xương bể bắn ra bốn phía ra. Ai, ta nói mã thiên hạ, ngươi thì không thể chờ hắn nói hết lời. Thần tông cự mã đột nhiên một cước, đó là Dương Hàn, cũng bị dọa cho giật mình, hắn vừa định nghe một chút này ác đồ chỉ tử muốn nói cái gì đó, ai biết lại bị này thần tông cự mã một cước đặt chết. Đáng thương này ác đồ chỉ tử, nói liên tục ra câu nói sau cùng quyền lợi cũng bị thần tông cự mã cướp đoạn. Xích xích. Thần tông cự mã nghe được Dương Hàn nói, nó rơ lên mã nhãn, tỉ mỉ nghiêm túc xem Dương Hàn một cái, sau đó như là có tình ý muốn chọc giận Dương Hàn một dạng chậm gì gì đi tới một gã bị hắn đạp chết gác phỉ trước người, rơ lên móng ngựa ba một tiếng, đạp bạo một cái đầu lâu, sau đó lại lần nữa hướng đi một gã khác gác phỉ thi thể. Dương dừng, ban nãy là ta không đúng, làm sợ ngươi, ba bình linh tụy đan bồi tội. Coi như là Dương Hàn. Nhìn thấy thần Tông Cự Mã như vậy ngược thi hành vi, cũng là không thể chịu đựng được, liên thanh kêu ngừng bối tội. Xích xích thần Tông Cự Mã nghe vậy, lúc này mới lấy một bộ tư thái người thắng, nến cao đầu đi trở về Dương Hàn bên cạnh, mở ra miệng ngựa, chờ Dương Hàn linh tùy đan. Ha ha ăn, ăn nhiều hàng. Dương Hàn tức giận đem ba bình linh tùy đan ném tới thần Tông Cự Mã trong miệng. Hắn nhìn về phía chết đi ác đồ chỉ tử trên thân sắp tiêu tán cái viên này tứ nhị thanh hổ, tâm ý khẽ động, đỉnh đầu tiểu đỉnh nảy ra Trong nháy mắt liền đem tứ nhị thanh hổ hút vào bên trong đỉnh. Xích thần tông cự mã thấy thế cũng hơi kinh ngạc, nó trào đất một cái, lui về phía sau một bước, dường như cũng có chút kiên kỵ Dương Hàn đỉnh đầu tiểu đỉnh. Không có việc gì, ngươi cũng không phải anh linh, sợ cái gì. Dương Hàn bay lên lưng ngựa, dùng sức vỗ thần tông cự mã một cái, chuyển sang nơi khác đi, nơi này cũng không thể lợi nữa. Xích thần tông cự mã ngược lại lơ đệnh, nó một mặt nhai linh tùy đan. Một mặt chậm gì gì hướng về đất rừng càng sâu chỗ đi tới. Ác đồ chỉ tử, dĩ nhiên biết xuất hiện ở nơi này, hắn phải làm là đi ngang qua lúc, trùng hợp gặp mặt thần tông cự mã, bằng không hắn nếu như biết ta tại phụ cận, nhất định sẽ đối với ta tăng gia đề phòng. Dương Hàn cưới ở thần tông cự mã ở trên, chậm rãi đi trước, nhưng trong lòng thì một mực suy tư ác đồ chỉ tử nói, mơ hồ, hắn Chung quy thấy được ở đâu không đúng lắm. Sích! Đột nhiên, đang ở trong rừng thờ ơ lên đường thần tông cự mã đột nhiên dừng bước nó ngẩng đầu lên, cực đại lỗ mũi trên không trung liên tiếp ngửi cái gì. Sau đó thần tông cự mã hai con mắt co rụt lại, một cổ sát khí đột nhiên ở trên người dâng lên, chính là dương hàn cũng có thể cảm nhận được cự mã bắp thịt đột nhiên căng thẳng, đây là cự mã muốn nổi đoá điểm báo. mã thiên hạ, đừng xung động. dương hàn một cái giật mình, hắn một bà đẻ lại thần tông cự mã đầu người, gấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện ác phỉ vị khí? thần tông cự mã nghe vậy gật đầu, nó bắp thịt toàn thân chặt chẽ căng lên bốn con tráng kiện mạnh mẽ móng ngựa chậm rãi dơ lên lặng yên hướng về đất rừng chỗ sâu lẻn đi cự mã trầm trọng thân thể lúc này đi ở trong rừng lại như là một liệp báo một dạng lặng yên không một tiếng động bốn con cương chân đạp trên mặt đất dĩ nhiên không có phát ra một chút tiếng vang không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh này trước đây thật đúng là xem nhẹ ngươi dương hàn có chút kinh ngạc nhìn thần tông cự mã một bộ quen việc dễ làm hình dạng hiển nhiên trước đây không làm thiếu quá đánh lén như vậy sự tình xem ra chết ở ngươi chân ở dưới át phỉ không tại số y ta. Dương Hàn nằm ở trên lưng ngựa, trong lòng hướng về phía cự mã cũng là có chút bội phục, tuy là này cự mã thoạt nhìn tanh khí nóng nảy, thế nhưng nó trí tuệ, tuyệt không tại người thường phía dưới. Một người một con ngựa tại trong rừng lặng yên tiến lên, thần tông cự mã cách mỗi vài trăm thước liền sẽ dừng lại, nâng lên mũi tỉ mỉ người trong không khí bé không thể nghe ác phỉ khí tức, sau đó lại lần nữa chậm rãi đi trước. Quá không biết bao lâu, đợi cho trăng sáng treo cao là lúc, thần tông cự mã cước bộ rốt cục chậm lại lên Nó nhẹ nhàng run run phía sau lưng, tỏ ý Dương Hàn lại. Ở phụ cận đây, Dương Hàn từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, hắn theo thần tông cự mã ánh mắt, lặng lẽ về phía trước di động, đi không tới 3 chục năm chục mét, liền nhìn thấy phía trước mơ hồ có ánh lửa mọc lên, ánh lửa chỗ mơ hồ có thể thấy được hai ba mươi đạo thân ảnh đung đưa. Dương Hàn nằm sấp người xuống, nhờ cây rừng cùng bóng đêm che, bí mật quan sát. Phía trước là một chỗ tiểu sân ao, khe núi rải đất trung tâm, một chỗ đống lửa cháy lưng hực, trên ngọn lửa vương Một không biết cái gì, mảnh thú to lớn chân thú bị đống lửa đốt cháy hoàng, tản ra mùi hương ngây ngất, phiêu đăng ra. Mà ở bên đống lửa, phân biệt rõ ràng ngồi hai nhóm ác phỉ, tuy là bọn họ săn sóc cùng trên mặt văn đồ đều giống nhau ý hệt, nhưng nhìn phía hai bên trong con mắt, tuy nhiên cũng có chứa một chút cảnh giác cùng đề phòng. Tại hai nhóm ác phỉ chính giữa, hai gã tuổi trừng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt đều cùng ác đồ giống nhau đến mấy phần võ giả ngồi xếp bằng, bọn họ khoảng cách quá gần, cơ hồ chặt dính chặt vào nhau trên mặt đều mang thân thiết nụ cười thỉnh thoảng cười ha ha lấy hai cái này cũng là con trai của z4 ác đồ bọn họ đều là anh linh võ giả phụ thân ghi chép ác phỉ đồ sách ở trên có hai người kia bức hoạn dương hàn nhìn bên đống lửa hai người kia ảnh phân biệt ra được bọn họ tên hai người này một cái tiêu ác hổ một cái tiêu ác sát đều là ác phỉ trong cường giả theo ác đồ khắp nơi đánh cướp tại ác phỉ trong rất có uy danh tu vi cũng đều tại ngưng khí nhất trọng hai bên theo ly địa nghe đồn Ác đồ hậu đại thật đạt hơn mấy chục người, bất quá ác đồ đối đại hậu đại, cùng hắn đối đại những thứ kia dân chúng vô tội, không hề có sự khác biệt, ngược lại càng thêm tàn bạo. Bình thường sẽ an bài bọn họ tiến hành chém giết, cạnh tranh với nhau, không để ý chút nào cùng tự thương. Mấy chục người theo còn nhỏ bắt đầu liền đối nghịch với nhau, lẫn nhau thiết kế ám toán, cuối cùng vẹn vẹn còn lại ba cái nhi tử, cũng chính là hôm nay Dương Hàn giết chết ác huyết, cùng với trước mắt ác hổ, ác sát. Nhị ca, ngươi nói đại ca làm sao còn chưa tới? Hôm nay ba người chúng ta nói hay cùng nhau mở phụ thân bảo tàng, hắn dẫn người ra ngoài đánh cướp, lúc này cũng có thể trở về đi. Ác sát cười tủm tỉm nói ra, lão đại tính cách, người còn không biết sao, hơn phân nửa là coi trọng cái nào tiểu cô nương, chính vui sướng lắm. Ác hổ cười râm một tiếng, xấu xí trên khuôn mặt nổi lên trận trận tà ác nụ cười. Hừ, phụ thân thi cốt không hàn, hắn còn có tâm tư làm việc này, ta xem hắn là không muốn vì phụ thân báo thù. Ác sát đột nhiên có chút tức giận nói ra. Chúng ta tới lấy phụ thân bảo tàng cũng không phải là là vui sướng, mà là đến vũ trang bản thân, vì phụ thân báo thù, đại ca như vậy, thật là không có tư cách lấy được phụ thân bảo tàng. Chương 89, người vì tiền mà chết. Không sai, lão đại căn bản không xứng ZXT4T33 lấy được bảo tàng, huynh đệ chúng ta ba người, hắn tu vi cao nhất, ta mấy lần khuyên bảo hắn đi giết dương hàn, vì phụ thân báo thù, hắn lúc nào cũng từ chối. Ác hổ cũng là cầm nắm tay đầu, giọng căm hận nói: Dương Hàn cho dù có dương phủ võ giả đi theo, nhưng luôn có lạc đàn thời điểm đi. Phụ thân bảo tàng, chỉ có thể dùng cho cắn giết Dương Hàn, ta xem là không phải là không dùng phân cho đại ca. Ác sát đột nhiên âm trầm nói ra. Ta cũng đang có ý này. Ác hổ nghe vậy, một bộ nộ không cạnh tranh hình dạng, có chút thương tiếc đạo, tuy là chúng ta là thân huynh đệ, điểm này bảo tàng tuyệt không có huynh đệ chúng ta tình nghĩa trọng, thế nhưng phụ thân đại thủ, mới là tối trọng yếu. Liền quyết định như thế, nhị ca cũng là ngươi cực kỳ có quyết đoán, đến, đệ đệ ta mời ngươi một chén. Ác sát lấy ra túi rượu cùng hai cái chén vàng, hắn đem rượu đổ mãn, bản thân nắm một ly, mà đem một khắc ly rượu, chuyển cho ác hổ. À, ha ha, tam đệ, ta tiểu lượng luôn luôn không được, ta uống ngươi chén kêu ít một chút đi, một hồi còn có đại sự muốn làm đây. Ác hổ nhìn ác sát đưa chén rượu, trong mắt hơi chần trở, sau đó hắn cười ha ha một tiếng, không khỏi ác sát cự tuyệt. Liền đem ác sát che ở trước ngực ly rượu kia đoạt tới, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhị ca, thật, rõ là thông khoái. Ác sát cũng là sửng sờ, hắn nhìn một chút chén rượu trong tay của chính mình, có chút sợ run. Tam đệ, ngươi như thế không uống. Ác hổ chùi miệng một cái, cười hắc hắc nói. a, tốt. Ác sát nhìn một chút trên tay chén rượu, sau đó ngửa đầu một cái, chật đổ đến miệng trong. Đừng chỉ uống rượu, đến ăn thịt, ăn thịt. Ác hổ thấy ác sát uống xong rượu trong ly. Trong mắt ẩn nấp nhẹ nhàng vẻ đắc ý, hắn rút ra một cây trùy thủ, tại đống lửa ở trên chân thú, cắt lấy hai mảnh thịt, cũng đem trong một mảnh, dùng đao trọn chuyển cho ác sát. Xem ra, nghe đồn quả nhiên không sai, ác đồ hai đứa con trai, nhìn như hòa thuận, thế nhưng giữa hai bên đề phòng, thế nhưng không nhẹ a. Dương hàn trốn ở trong rừng, nhìn trong sơn ao cảnh tượng, âm thầm cười nhạt. Đa tạ đại ca, bất quá ta càng thích ăn sống một điểm. Ác sát nhìn ác hổ đưa nướng thịt, nhưng không có tiếp mà là chỉ chỉ ác hổ cái tay còn lại ở trên nướng thịt. Như vậy sao được, không thể để cho tam đệ ăn sống a. Ác hổ thấy thế, tay kia lập tức lui lui. Không có việc gì, sinh mang theo tiên huyết, vị tốt nhất. Ác sát thân thể trước rõ, chụp vào ác hổ trên tay kia nướng thịt, mà ác hổ cũng là lập tức nhánh lên cánh tay ngăn cản lên, hai người mang trên mặt tiểu ý, nhưng trên tay lực lượng cũng là không nhẹ. Nhị ca, lẽ nào ngươi thịt có vấn đề, vì sao như vậy ngăn trở? Ác sát vài lần cướp đoạt không tới. Trên mặt cũng là mang theo tiêu ý đánh cười nói. Điều này sao có thể? Ác hổ nghe vậy, trên mặt tức khắc có tức giận hiện lên, tam đệ vẫn không tin được ta sao? Tự nhiên tin được. Ác sát cũng là lợi dụng khi ác hổ ngẩn ra ở giữa, đem ác hổ trong tay nướng thịt nhiều đến, sau đó bỏ vào trong miệng đại tức lên, này nướng thịt mùi vị không tệ, nhị ca như thế không ăn, thật chẳng lẽ có độc phải không? Nơi nào sẽ? Ác hổ khuôn mặt hơi giật giật, hắn cắn răng một cái, cũng là cầm trong tay nướng thịt nhét vào trong miệng. Dùng sức ngai. Tuy là mang trên mặt tiểu ý, thế nhưng hàm răng cũng là dùng sức cắn xé, phảng phất trong miệng là cựu nhân huyết đụng. Hai người này thủ đoạn, tuyệt sẽ không như thế nông cạn, cái này có trò hay xem. Dương hàn Tơ ơi lạnh nhạt, cũng là có chút nhìn có chút hả hê. Ác đồ hung danh quá lớn, hắn mấy cái này nhi tử cũng tự nhiên không phải mặt hàng đơn giản, tuyệt sẽ không cũng chỉ có điểm này thủ đoạn. Chỉ là không biết hai người bọn họ chỗ tranh đoạt bảo tàng, đến ở nơi nào, ác đồ là tam đại ác phỉ đứng đầu. Hắn tích lũy nhất định vượt qua xa Hắc Hỏa. Dương Hàn vừa nghĩ tới Ác Đồ Bảo Tàng, cũng là có chút nóng mắt, lần trước hắn cùng với Tam trưởng lão Tiêu Diệt Hắc Hỏa thu hoạch xa xỉ, trên người hắn bạc tầm y đi, trên tay bao cổ tay, còn có cái viên này giúp đỡ hắn chém giết Thả Thần Ngọc, đều là Hắc Hỏa chân tạng. Dương Hàn phía trước khe núi ở dưới, Ác Sát cùng Ác Hổ nói chuyện đều tiếp tục, mặc dù coi như rất đầu nhập, nhưng hai người ánh mắt tuy nhiên cũng lỏng có chút không yên. "A, Như Ca, ngươi trông thịt đến có vật gì?" Ta như thế thấy được thân thể không đúng lắm tinh thần. Sau một nén nhang, ác sát trên mặt đột nhiên hơi co quắp, thân thể hắn cũng là hơi run, nhìn về phía ác hổ ánh mắt cũng là dần dần âm lãnh lên. Không có gì, một điểm nhỏ liệu mà thôi, tam đệ nếu là không thoải mái, vẫn là đi về trước đi, ta lấy phụ thân bảo tàng, tự nhiên sẽ phân người một điểm. Ác hổ đứng lên, về phía sau chậm rãi rời khỏi một khoảng cách, mặt chừa ý cười. Nhị ca, làm một điểm bảo tàng, không đến mức muốn giết ta đi. Ác sát khí sắc càng thêm tái nhợt. "Thịt này thế nhưng chính ngươi nguyện ý ăn, ta nguyên bản đưa cho ngươi thịt, thế nhưng một điểm độc cũng không có." Ác hổ ha hả cười nói, "Nhị ca không phải cũng uống ta rượu sao?" Ác sát khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên tại trải qua cực kỳ đau đớn kịch liệt, nhưng hắn khẽ miệng cũng là gian nan mọc lên một chút cười chào phụng ý. "Ngươi, ngươi ở đây trong rượu cũng xuống độc." Ác hổ ngẩn ra, một cổ cảm giác hôn mê cũng là từ hắn đại não đột nhiên truyền đến, cơ hồ đứng không vững, sẽ ngã xuống. Cho ta thuốc giải, ta cho ngươi độc tiểu giải dược. Ác sát gấp giọng nói, nếu không chúng ta đều phải chết. Ngươi trước cho ta giải dược. Ác hổ đặt mông ngồi dưới đất, tức giận nói. Không được, nhị ca người nào, ta còn không rõ ràng làm sao. Chúng ta cùng nhau đem giải dược vào cho đối phương. Ác sát cả người run run, ngữ âm yếu ớt. Được, ngươi đừng làm gạn. Ác hổ nghe vậy, hung tận tức giận mắng. Sau đó hắn từ trong lòng lấy ra một viên tiểu hoàn, nhìn về phía ác sát, chúng ta cùng nhau. Được. Ngươi mau đem giải dược cho ta. Ác sát đau cơ hổ không nhịn được thân thể mình, tung một cái đan dược. Mà ác hổ cũng là đồng thời tung, hai người nhặt lên đối phương ném đến đan dược, đều là vội vàng bỏ vào miệng. Ác hổ, ngươi gặp ta. Ác sát đem tiểu hoàn bỏ vào trong miệng, tức khắc cảm thấy một trận mài áp khô khốc, ngươi cho ta dĩ nhiên là bùn đất. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta biết thật cho ngươi giải dược sao. Ác hổ cười ha ha, hắn cái nuốt vào ác sát phao đến đan dược, nhưng không đợi hắn cười xong. Thần sắc cũng là đại biến, ngươi cho là độc dược kịch độc. Ác hổ tiếng nói vừa dứt, một ngụm máu tươi cũng là trợn phun ra, trên mặt cũng là tầng tầng xuất mồ hôi lạnh ra, thậm chí mang theo một tia tiên huyết. Ta cho ngươi uống rượu tròng, căn bản không độc, chỉ là một ít thuốc tê mà thôi. Là ngươi bản thân quá ác, đừng oán ta. Ác sát khí sắc dữ tợn, hắn chịu nhịn độc dược đau đớn, cười lớn tiếng đạo: Ta cho ngươi giải dược, mới là kịch độc, là phụ thân thường ta, nửa nén hương là có thể để cho ngươi nội tạng hóa thành nước bẩn. Vương bắt đạn, giết hắn. Ác hổ giống to, sau lưng của hắn phàm dai anh linh mọc lên, dĩ nhiên là một màu đen đại nga, cùng ác đồ anh linh đổ giống nhau đến mấy phần chỗ. Xoát xoát xoát phía sau hắn hơn 10 người ác phỉ tức khắc rút đao lên, cất bước bước ra. Mà ở đi tới ác hổ bên cạnh lúc, những thứ này ác phỉ cũng là ra không ngờ, xoay người một đao bổ về phía ác hổ. Ác hổ con mắt đột nhiên rụt lại, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, muốn tránh né, nhưng hắn chúng độc quá sâu, căn bản động đậy không được chỉ có thể nhìn vài thanh đao mang đem thân thể mình chém vỡ, phát ra thê lương kêu thảm thiết. coi như các ngươi thức thời, nhanh cho ta thuốc giải tìm ra. ác sát thấy thế ha ha cười nói, có giải dược, thế nhưng không thể cho ngươi. chém chết ác hổ những thứ kia ác phỉ nghe vậy cũng là cười như điên. các ngươi có ý gì? ác sát giận dữ, lẽ nào các ngươi không sợ ta đem bọn ngươi giết chết sao? ác sát thủ lĩnh, chết chắc là ngươi. ác sát sau lưng ác phỉ lúc này cũng là đứng lên, đi tới ác sát trước người. Cười lạnh nói, ngoạn mục, rõ là ngoạn mục, này đen ăn đen ăn, ngay cả ta đều không nghĩ đến. Dương Hàn nhìn những thứ này phát sinh trước mắt ngoạn mục một màn, liên tục than thở, ác sát cùng ác hổ lẫn nhau thiết kế, lại không nghĩ đến thân mình bên ác phỉ cũng ở đây thiết kế bọn họ. Không, đừng giết ta, tàng bảo các ngươi cầm, tha ta một mạng. Ác sát thắng liên tiếp cầu xin tha thứ. Không có khả năng, chúng ta lúc đầu cũng không muốn phản bội, thế nhưng chúng ta biết bảo tàng chỗ, lấy ngươi tính tình nhất định sẽ đem chúng ta giết chết phòng ngừa để lộ bí mật. Ác phỉ môn rút đao về phía trước. Đừng cho là ta trung độc, các ngươi là có thể sống. Ác sát cười như điên, hắn hai mắt toát ra điên cuồng thần sắc, phải chết, cùng chết. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu hắn, một trên lưng mọc gai ngược liệp báo anh linh đột nhiên ngảy ra, hắn cả người kỉnh khí thu hồi trong cơ thể, lực lượng đột nhiên tăng phúc, sau đó gào thét nhằm phía 30 tên ác phỉ. Giết chết hắn, bảo tàng chính là chúng ta, giết. 30 tên ác phỉ cũng đều không phải mặt hàng đơn giản, bọn họ rút đao nhằm phía ác sát, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ác sát dù sao cũng là ngưng khí anh linh võ giả, lực lượng tăng phúc sau, có 22000 cân lực lượng cường đại, tuy là thân trọng kích độc, khiến cho hắn lực lượng tổn thất hơn phân nửa, nhưng cũng tuyệt không phải một dạng võ giả có khả năng chống lại. Mấy phen chém giết qua đi, liền có hơn 10 người ác phỉ bị hắn xé nát, nhưng ám sát lực lượng đến lúc này, cũng rốt cục dần dần khô kiệt, độc tính toàn bộ xâm nhập thân thể hắn. Hắn hai chân vô lực, thỉnh thịch một tiếng quỳ giảm xuống đất. Chết đi. Một gã cựu trọng tu vi ác phỉ cầm đao về phía trước, một đao đánh xuống ác sát đầu người. Bảo tàng ở nơi này, chúng ta mau mau mở, lấy xong liền đi, bằng không một hồi ác huyết đến, chúng ta ai cũng đi không. Một gã ác phỉ vội và đạo. Được. Dư ác phỉ cũng là tán thành, bọn họ cùng nhau thần tốc hướng đi khe núi cạnh một chỗ tầm thường cự thạch sau, hợp sức đẩy ra khối này nặng đến mấy vạn cân tảng đá lớn. Một cái tối tâm sơn động đó là xuất hiện ở đây chút ác phỉ ai trước mắt. Đi, ta sao tiến nhập. Ác phỉ thấy thế cũng là lớn vui, lập tức chen chúc mà vào. Xích xích. Thần tông cự mã gào thét một tiếng, liền cũng phải phóng đi, lại bị Dương Hàn một bà đẻ lại. Người muốn chết sao? Dương Hàn hung hăng vô cự mã một cái, hắn chỉ vào chỗ kia tối tâm sơn động, cười lạnh nói, ác đồ ngang dọc ly địa 20 năm, hắn bảo tàng tuyệt sẽ không như thế dễ dàng bắt vào tay. Xích. Thần Tông Cự Mã đánh mui vàng, có chút không giải thích được, nó tuy là thông tuệ, nhưng liền ngưng khí cảnh cũng không có tiến nhập, đến còn là một súc vật, không thể nào hiểu được quá mức phức tạp suy luận liên quan. Chương 90, Ác Thần. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nhìn một chút. Dương Hàn vỗ vỗ Thần Tông Cự Mã, lặng yên chạy xuống núi, đi tới chân núi trong sân ao. Đáng tiếc, ác sát cùng những thứ kia ác phỉ tranh đấu tiêu hao thời gian quá dài, ác hổ anh linh đã tán đi. Đứng ở bên đống lửa. Dương Hàn có chút tiếc hận liếc mắt nhìn ác hổ trên thi thể đã tiêu tán đen nga anh linh, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh nảy ra, cũng là cái nuốt vào ác sát phàm giai anh linh bối thứ li báo. Dương Hàn lúc này mới thu hồi tiểu đỉnh, hướng về tảng đá lớn phía sau bên trong sơn động đi tới. Sơn ZS giờ cờ cờ cờ cờ động âm u, lộ ra một cổ sấm nhân lạnh lẽo, để cho Dương Hàn trong lòng hơi không dễ chịu, bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạm, bước vào sơn động, men theo những thứ kia ác phỉ dấu chân, hướng về sơn động chỗ sâu cẩn thận lèn vào ác phỉ môn thanh âm hưng phấn hỗn loạn tại hỗn loạn cực bộ theo huyệt động chỗ sâu truyền đến để cho dương hàn âm thầm lắc đầu những thứ này ác phỉ giữa hai bên cũng không có tín nhiệm thậm chí ngay cả gác cửa động người chưa từng lưu lại bất quá điều này cũng làm cho dương hàn bất đi một chút phiền toái bên trong động bùn lầy chân trợn, bởi vì địa thế cứ thấp trước mắt hầm chỗ đầy giọt nước dương hàn tuy là tu vi thâm hậu thế nhưng còn chưa tới đạp thủy mà đi tình trạng vì vậy cũng sẽ mang theo một chút cực kỳ nhỏ nhẹ gợn sóng Nếu như những thứ này ác phỉ cẩn thận, không hẳn không phát hiện được, nhưng bọn hắn tâm tư đều ác đồ lưu lại bảo tàng ở trên, căn bản không từng lưu ý. Nhanh, chính là chỗ này, đẩy cửa ra. Cùng nhau đẩy cửa đá ra, bảo tàng ngay phía sau, chúng ta phát đạn. Không biết đi bao lâu thời gian, huy động chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một đạo cực kỳ hưng phấn tiếng hô to, sau đó liền có ác phỉ môn tiếng hoan hô, lộn xộn vang lên. Dương Hàn cũng có thể rõ ràng nghe được ác phỉ môn chung nhau thôi động cửa đá phát ra trầm trọng hô hấp cùng hét lớn tiếng. Két. Kèm theo nặng nề thêm thanh âm chói tai, chậm rãi mọc lên, ác phỉ chợt trội, tập nham tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đều chen lấn hướng đi cửa đá. Dương Hàn trong lòng cũng là hơi phân chấn, hắn bước nhanh hơn theo sau, đi chưa được mấy bước, đó là phát hiện một đạo mở phân nửa trầm trọng cửa đá, một chút mục nát khí tức, tự sau cửa đá nhàn nhạt phiêu tán. Không được, có người. Là một lao đầu. Thu chết ta. Dương Hàn có dũng khí muốn đi vào sau cửa đá, đó là nghe được có ác phỉ tiếng kinh hô vang lên, hắn bước ra cước bộ tức khắc thu hồi lại. Các ngươi đều là ai? Ác đồ đây. Một đạo rằn nuông mà thanh âm khàn khàn chậm rãi tự sau cửa đá vang lên, thanh âm khô khốc, phản phất bao nhiêu năm cũng không có mở miệng. Ác đồ chết sớm, lão đầu ngươi là ai? Ác đồ bảo tàng cũng ở chỗ này. Có ác phỉ hét lớn. Chết, chết tốt, thằng nhãi con này đem ta đóng nhiều năm như vậy, chết được. Thanh âm giàn mua, hơi có chút hưng phấn, nhưng sau đó lại là giận dữ, nói như vậy, ta chẳng phải là già không được. Ác đồ nhưng còn có hậu đại, có mười mấy, nhưng đều không lớn lên, là tử. Còn lại ba cái sống, bất quá có hai cái vừa mới chết, Lão đầu ta xem ngươi cũng thật đáng thương, nói cho chúng ta biết bảo tàng ở đâu, ta cho ngươi một cái thông khoái. Còn lại cái kia, là cái gì anh linh, nhưng có đại nga loại. Thanh âm giàn mua đối ác phỉ muốn nói, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Là tứ nhĩ thanh hổ, đại nga ngược lại có một cái, là ác hổ, bất quá hắn vừa mới chết, lao đầu, chúng ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết bảo tàng hạ lạc đi. Có ác phỉ không nhịn được nói. Bảo tàng ở nơi này, các ngươi muốn, ta có thể cho các ngươi, bất quá có một cái điều kiện. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Điều kiện gì, chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đúng vậy, ngươi nói mau. Ác phỉ môn luôn miệng nói, thanh âm cấp bách. Tìm cho ta mười mấy cô gái trẻ tuổi, lại đại đại lượng thức ăn và đồ dùng, chỉ cần những cô gái này sinh ra hậu đại, xuất hiện nga loại anh linh, ác đồ bảo tàng chính là các ngươi." Thanh âm giản mua hồi đáp. "Ha ha, lão bất tử, ngươi đều gầy thành người khô, còn muốn nữ nhân." Có ác phỉ cười to. "Ngươi dám trêu chọc ta?" Cũng có ác phỉ tức giận, sau đó liền nghe được trầm trọng tiếng bước chân vang lên, tựa hồ là hướng tên kia thanh âm giản mua đi tới. "Ta một đao bổ ngươi." Ác phỉ gào thét sau cửa đá mạnh mẽ đao tiếng hút gió đột nhiên vang lên không đồng ý vậy thì chết đi thanh âm già nua không có chút rung động nào ngữ khí nặng nề thình thịch xuyên hai đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên tự sau cửa đá truyền đến một cổ huyết khí nồng đậm cũng là tức khắc tràn ngập ra lao quỷ tu là không yếu giết hắn hơn 10 người ác phỉ giết tiếng quát đột nhiên bạo phát sau cửa đá càng là trong nháy mắt hỗn loạn lên nhưng rất nhanh liền có ác phỉ thê lương thảm kêu tùy theo truyền đến lao tiền bối Đừng giết ta, ta đáp ứng ngươi, đồng ý ngươi. Cầu lao tiền bối tha mạng, chúng ta không dám. Vài tên ác phỉ thảm kêu cầu xin tha thứ. Muộn, đi chết đi, ta rất lâu cũng không ăn thịt. Thanh âm giả nua mang theo một chút thẳng nhiên, sau cửa đá, lại là mấy tiếng thân thể, xương cốt tiếng nổ âm vang lên, sau đó đó là lại lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Hoàn hảo không có động thủ trước, chém giết những thứ kia ác phỉ, này trong cửa đá có chút cổ quái, ta còn là đi trước đi. Dương Hàn cước bộ chậm rãi lui lại, hắn còn không có đạt đến ngưỡng khí, sau cửa đá tình huống cũng không rõ ràng, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ngoài cửa vị kia, ta điều kiện, ngươi đồng ý sao? Ngay Dương Hàn thân thể chậm rãi lui lại trong lúc, trong cửa đá, đạo kia thanh âm giản mùa cũng là vang lên lần nữa. Bị hắn phát hiện. Dương Hàn cả kinh, tay hắn sờ về phía bên hông túi trữ vật, Bán Nguyệt Loan đao tức khắc bị hắn cầm ở trong tay. Yên tâm, ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, bị xích ở đây, căn bản ra không đất này thật thật. Thanh âm giản mua đồng thời tràn đầy xem thường cùng tán thưởng, những phế vật này, căn bản không có cùng ta bản điều kiện tư cách, bọn họ quá ngu, mà ngươi bất đồng, ngươi rất thông minh, biết lấy hay bỏ, cùng người thông minh nói, sẽ không quá mệt. Các hạ không khỏi quá coi trọng ta. Dương Hàn trong lòng khẽ động, hắn nhìn một chút cửa đá, trầm ngâm chốc lát, cũng là nhấc chân lên, hướng về trong cửa đá đi tới. Tuy là trong cửa đá cũng không có cây đốt đốt, thế nhưng tia sáng so với bên ngoài phải sáng ngời không ít, ở thạch thất bốn phía trên thạch bích Các nạm một khỏa dạ minh châu, yếu ớt kia sáng, đem bên trong thạch thất cảnh tượng toàn bộ bao phủ. a cứu ta, cứu ta. Yếu ớt thanh âm, cách quang theo bên trong thạch thất truyền ra, vốn cũng không lớn thạch thất, trên mặt đất đầy tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một gã còn không có tắt thở ác phỉ nằm ở thạch thất lối vào, đau khổ cầu xin. Nhưng mà Dương Hàn lại không để ý đến, những thứ này ác phỉ mỗi người trên tay đều có dính dân chúng vô tội tiên huyết, không đáng được đồng cảm. Dương Hàn cước bộ vượt qua trên mặt đất á phỉ, nhìn phía bên trong thạch thất, chỉ thấy ở thạch thất tận cùng, tới gần vách tường chỗ, một gã thân thể cực kỳ gầy nhom, thân thể không lão giả hai đầu gối ngồi xếp bằng, hắn tóc muối tiêu đầy dơ bẩn, tóc đều dính liền cùng một chỗ, một túm một túm tự cái chán rũ xuống mặt đất, đem khuôn mặt che. Lúc này lão giả chính túi đầu, hai tay dâng thứ gì, tại bên mép dùng sức xé rách, nuốt ở trên người hắn, một sợi dây xích chặt chẽ chấm giữ. Gì? không nghĩ tới ngươi đúng là một cái tiểu gái nhi lão giả nghe dương hàn cước bộ đi vào dương mắt lên nhìn phía dương hàn vẫn đục trong ánh mắt tìm qua một kinh ngạc nô thái tước đại viên mãn tu vi ta hai mươi năm không có ra ngoài ly điệu dĩ nhiên phát triển nhanh như vậy sao lão giả dơ lên rủ xuống đầu người hắn dính thành lưu tóc nâu trắng tách ra, lộ ra một mặt như cây giả giống như thô giáp nếp nhăn loạn như khe gương mặt tuy là giả mua mặt đã nhìn không ra lão giả lúc đầu bộ dáng nhưng hắn trên trán một màn kia ẩn dấu sâu đậm ngoan lệ, lại cung ngắt đổ, ác sát không có sai biệt. lúc này trên mặt hắn tràn đầy vết máu, trong miệng càng là kéo kẹt kéo kẹt lặp lại cái gì, nhẹ nhẹ hôn tạm bọt máu nước bọt theo khoẹt miệng hắn không ngừng chảy xuôi. lao quỷ này thật tại ăn thịt người. dương hàn nhìn lão giả trong tay chi kia của tay, trong dạ dày đó là một trận cuồn cuộn. tiểu quỷ, không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, thứ này thế nhưng mỹ vị rất a. lão giả cười nói, ngươi không đến điểm. miễn. Chính ngươi hưởng thụ đi. Dương Hàn quả đoán lắc đầu. Ha ha, ngươi nhất định thật tò mò ta tại sao phải ở chỗ này đi. Lão giả thả ra trong tay của tay, hắn xoa một chút khỏe miệng, cười đáp ý, cả người khí thế trong sát na, biến được dứt khoát bất động, một cổ ngang dọc hoang nguyên lớn phỉ khí thế ẩm ẩm lan ra. Ta kêu ác thần, có lẽ ngươi theo người lớn nhà ngươi thế hệ ở đâu nghe nói qua danh hiệu ta. Ác thần, có ly địa họa danh xưng là ly địa đệ nhất phỉ, ác đồ phụ thân. Dương Hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, tuy là hắn liệu nhất định lão quỷ này khẳng định cùng ác đồ có liên quan, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới cái này, lão đầu gầy nhom dĩ nhiên là ác đồ cha. Nhi tử đem lão tử cho giam lại hơn 20 năm, các cháu lẫn nhau thiết kế hãm hại, mười mấy, dĩ nhiên một cái không có còn lại, một nhà này đều là những người nào a? Dương Hàn âm thầm đoán thầm đạo. Nguyên lai là ác thần tiền bối, vạn bối ngược lại thường nghe phụ thân nhắc lên. Dương Hàn cả kinh, tức khắc chắp tay, cung kính đáp: Vì là trong lòng hắn rất không quen nhìn lao đầu thành tiểu, nhưng là biết lao nhân này không phải chuyện đùa. 20 năm trước, này ác thần mặc dù là ác phỉ, nhưng là năm đó ly địa thế lực lớn số 1, tu vi cao, không người có thể địch. Năm đó thạch như hùng phụ thân chính là bị hắn một đao chém giết. Nhưng ngay hắn định chiếm đoạt thần tinh thành, chuẩn bị thống nhất ly địa lúc, cũng là đột nhiên biến mất, không nghĩ tới bị con trai mình xích ở đây. Ừ, người lớn nhà ngươi thế hệ ngược lại có chút hiểu biết, ngươi là ly địa gia tộc kia. Ác Thần dường như rất hài lòng Dương Hàn biểu tình, thanh âm cũng mang theo mấy phần hiền lành. Tại Hạ Hạ Lâu Chí, là Thần Tinh Thành Hạ Lâu phủ. Dương Hàn cười nói: "Hạ Lâu phủ, gia tộc này ta biết, chiếm giữ Thần Tinh Thành nhiều năm, tại Ly Địa cũng có chút danh vọng." Ác Thần gật đầu: "Các ngươi gia tộc hiện tại trưởng không Thần Tinh Thành sao?" "Không có, chúng ta Hạ Lâu gia bị diệt, gia nghiệp đều không." Dương Hàn tiến lên trước một bước, vẻ mặt phẫn hận nói: "Ngay cả ta vị hôn thê Phương Khinh Dung cũng rời ta đi." Ta hiện tại chính là một cái cô hồn dã quỷ. Không muốn nổi giận, bất kể là ai diệt ra tộc ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm việc cho ta, chờ thoát khỏi cái này lao ngục, nhất định sẽ giúp ngươi cầm lại ngươi từng mất đi. Ác thần nghe vậy, trên mặt càng là mừng rỡ và phấn, ân cần dẫn dụ đạo. Chương 91, Ác đồ bảo tàng. Giờ Giờnờ đến lúc đó ta thống nhất ly địa, thần tinh thành tựu là ngươi. Ác thần trầm giọng nói, ngươi nghe qua tên của ta, cũng ứng đương chi đạo ta bản lĩnh. Ác tiền bối đại danh. Hạ lâu chí như sấm bên hai, chỉ là không muốn biết như thế nào mới có thể giúp đỡ tiền bối thoát khốn. Dương Hàn trên mặt cũng là lộ ra một chút cấp dị của bách Thần Sắc, hắn hung tợn nói ra, ta muốn để cho những thứ kia khi dễ quá ta người, chết không yên lành. Không sai, chính là muốn có chút khí phách. Ác Thần thỏa mãn gật đầu, nhưng chợt, hắn lại thở dài một hơi, chỉ là khóa lại ta đây cái xích sát, cũng là nhất kiện dị bảo, trình độ cứng cấp xa xa siêu việt ngưng khí đỉnh cấp binh khí, ổ khóa này tỏa tại ta xương sống thắt lưng cốt thượng. Để cho ta một thân khí lực, căn bản là không có cách toàn bộ phát huy được. Đào ra cố nhất định siềng xích một chỗ khác đây. Dương Hàn chỉ chỉ ác thần phía sau thạch bích. Không có khả năng, cái nhà đá này cũng là một gian thượng cổ mật thất, vách tường trình độ cứng cáp, căn bản không thấp hơn này căn siềng xích. Ác thần lắp đầu, nếu như vách tường này có thể đào ra, ta đây 20 năm đã sớm đào ra, lúc đó đợi đến hôm nay. Tiền bối đều không giải được, vạn bối làm sao có thể tháo ra. Dương Hàn có chút không giải thích được có một cái chìa khóa có thể giải mở ổ khóa này. Ác thần chỉ chỉ Dương Hàn sau lưng, nói ra, thế nhưng bị khóa ở cái kia trong hộp nhỏ. Hộp nhỏ. Dương Hàn một mặt âm thầm đề phòng lão giả, một mặt hướng sau lưng nhìn lại, quả nhiên ở sau người phát hiện bốn năm cái vây quanh tại trên thạch bích hòn đá nhỏ quỹ. Mấy cái này thạch quỹ cũng là thượng cổ để lại vật, cực kỳ cứng rắn, ở trong chứa tinh diệu phát trận, cất giữ vật phẩm sau, sử dụng trưởng lực đóng, chỉ có bản thân lại lần nữa lấy giống nhau công pháp đánh mới có thể mở ra, nếu như sử dụng người là anh linh võ giả, càng phải phối hợp giống nhau anh linh mới được. Ác thần thở dài nói, trừ những thứ này ra, chỉ có thể dùng sắc bén nhất đao kiếm đánh nát siềng xích, nhưng theo ta được biết, ly địa trong căn bản không có như vậy đẳng cấp binh khí. Thế nhưng ác đồ tiền bối đã chết, cái này há chẳng phải là không có cách làm sao? Dương Hàn hỏi, không, còn có một loại cách làm, chính là tìm được có Nga loại anh linh võ giả, tu tập ác đồ công pháp, sau đó nhiều lần đánh thạch quỹ. Những thứ này thạch quý tuy là pháp trận tinh diệu, nhưng đầu năm quá mức lâu dài, không phải như vậy tinh chuẩn, chỉ cần nhiều lần đánh trăm lần, nhất định có thể đủ mở. Ác thần giọng căm hận nói, nguyên lai tiền bối để cho những thứ này ác phỉ tìm nữ tử đến, chính là muốn sinh ra một cái Nga anh linh võ giả, tiền bối quả nhiên anh linh. Dương Hàn một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, nhưng trong lòng là âm thầm chửi tới, cái này lao bất tử, thật đúng là có thể tưởng tượng. ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm này kiện sự tình. ác thần ra Cũng, thế nhưng tiền bối, ta hiện tại cũng là thân bất do dĩ, ta bị người đuổi giết, chạy trốn cũng không kịp, cái kia, xấu hổ vì trong ví tiền rông tuyết ra. Dương Hàn có chút nhăn nhăn nhó nhó đạo, hơn nữa tiền bối cái này cách làm, áp dụng, không thế mười năm sợ là không được, ta như thế cũng phải tìm chút người giúp đỡ, hơn nữa ta cũng phải tu hành không phải. Điều này cũng đúng. Ác thần nghe vậy, hơi suy tư, chần trờ gật đầu, vậy ngươi vào bên trong mật thất kia, lấy một vài thứ đi. Ác thần đưa tay chỉ chỉ thạch thất thạch bích, nói ra: "Ngươi trông xem cái kia Dạ Minh Châu không thế, ở nơi này Dạ Minh Châu ở dưới Tam Tạ Ngũ phương vị, có một cơ quan, mở cơ quan liền có thể thấy mật thất." Đa tạ tiền bối. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hắn vội vã chắp tay, sau đó bước đi hướng thạch bích. Chấm đã. Ai biết lúc này, Ác thần cũng là đột nhiên lên tiếng, hắn chỉ chỉ Dương Hàn dưới lưng túi trữ vật, nói ra: "Đưa cái này đặt ở bên ngoài." "Mẹ nó, lão quỷ này thật tinh a." Dương Hàn trong lòng nhất thời đoán thầm không thôi. Vâng, tiền bối, là ta sơ suất. Dương Hàn cười hất hác, ngoan ngoãn đem túi chữ vật để dưới đất. Lúc này mới hướng đi thạch bích, đệ xuống ác thần chỉ thị. Dương Hàn tìm được dạ Minh Châu loại kém tam hành cục gạch, phía bên trái khối thứ 5 cục gạch, nhẹ nhàng nhấn một cái, tấm gạch quả nhiên sụp xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Hàn phía trước thạch bích dĩ nhiên chậm rãi chầm xuống, lộ ra một đạo cửa nhỏ. Tiền bối, ta liền lấy một ít, tuyệt không lấy thêm. Dương Hàn hướng về phía ác thần một mặt cười, bàn tay cũng là cầm thật chặt tinh phủ tiểu châu. Bước vào trên thạch bích xuất hiện cửa nhỏ, một cổ không khí mát mẻ đó là đập vào mặt, Dương Hàn đi về phía trước, đi qua không tới 10 thước hành lang, một gian trang bị đầy đủ nguyên thạch, chân bảo phóng khoáng thạch thất, đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Nay thạch thất còn hơn hắc hỏa mật thất, ước chừng lớn gần gấp 5 lần, trong một phần tư không gian, chất đống như núi nguyên thạch, quang mang chói mắt, Dương Hàn thô thô đánh giá, đó là không dưới 50 ngàn nguyên thạch. Tất cả đều là ác đồ cùng ác thần tích lũy. Mà thạch thất còn thừa địa phương, còn lại là bày đầy từng hàng binh khí, chừng 4 500 cái, trong tuyệt đại bộ phân đều là phàm giai thượng phẩm binh khí, mà ở những thứ này phàm giai binh khí sau, còn có hơn 20 cái phẩm tương càng bất phàm binh khí. Này ác đồ bảo tàng, là hắc hỏa gấp mấy lần a, thật không hổ là uy tín lâu năm ác phỉ. Dương Hàn ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt thạch thất, chỉ là một hàng kia lên phẩm binh khí, có lẽ giá trị cũng ở đây vạn viên nguyên thạch trở lên có thể lấy đi, toàn bộ lấy đi. Dương Hàn đi nhanh vào thạch thất, hắn nắm chặt tinh phủ tiểu châu, liên tiếp đem tích tụ như núi nguyên thạch bỏ vào tinh phủ tiểu châu trong. Bởi vì có long trụ nguyên khí dẫn vào, lúc này tinh phủ tiểu châu không còn có sử dụng số lần hạn chế, bằng không lấy Dương Hàn anh linh trong một chút nguyên khí, có lẽ dùng không ba lần, đó là không thế nguyên khí có thể dùng, chỉ có thể chờ đợi anh linh tự động khôi phục. Dương Hàn hai cánh tay thần tốc huy vũ, chạy nhanh như bay, đem tiểu châu tới gần từng nắm từng nắm nguyên thạch lần lượt đem nguyên thạch thu vào tinh phủ tiểu châu nhưng thời gian một nén nhang cũng vẹn vẹn thu lấy hai vạn nguyên thạch hạ lâu tiểu hữu người chọn xong sao thạch thất bên ngoài ác thần hơi không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên vang lên Tiên bối đồ đạc quá nhiều ta cũng không biết nên cầm những thứ kia trước đây ở trong nhà cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bà bối để cho ta nhìn hơn một hồi đi dương hàn vội vàng trả lời nhưng động tác trên tay của hắn cũng là không có chút nào ngừng hừ lúc này mới bao nhiêu thứ Nhớ năm đó ta tích lũy có thể so với ác đồ tên vắt con này nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, nếu không phải là hắn đem ta giam lại, lại bất lực trưởng khống thủ hạ ta, đưa tới nội loạn, ta những thứ kia tích lũy làm sao sẽ bị hắn lấy hết sạch. Ác thần nghe vậy, tức giận nói ra. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Dương Hàn thuận miệng đáp, hắn lại thu lấy 5.000 nguyên thạch, lúc này mới có chút rất tiếc hướng về kia từng hàng vũ khí đi tới. Không phải hắn không muốn đem những thứ này nguyên thạch toàn bộ lấy đi, một là thời gian không nhiều ở thạch thất rừng thừa ái gian quá dài, sẽ khiến ác thần nghi ngờ. Cái nguyên nhân thứ hai còn lại là hắn một khi đem sở hữu nguyên thạch lấy đi, ác thần tất nhiên sẽ nhận thấy được bên trong thạch thất nguyên khí kịch liệt biến hóa. Đi tới từng hàng giá binh khí trước, Dương Hàn quét mắt một vòng phàm giai vũ khí, mặc dù có chút nóng mắt, nhưng vẫn chưa thu lấy, mà là trực tiếp hướng đi đi rồi một loạt, chỗ ấy trưng bày hơn 20 cái binh khí, đẳng cấp đều thay tức phàm binh trên. Này hơn 20 cái binh khí, đều là ngưng khí cường binh. Tuy là gần là hạ phẩm binh khí, nhưng mỗi một chôi đều là hạ phẩm cường binh trong tinh phẩm. Dương Hàn lấy ra trên cái giá một trường tiên, này trường tiên dài trường mười thước, roi thân tuy là tinh tế, nhưng phân lượng không nhẹ, khoảng trường tại 500 cân hai bên. Toàn thân tối tăm, tản ra một chút cương thiết lộng lẫy, nhưng nhẹ nhàng huy vũ, roi thân lại cực kỳ mềm mại, giàu có có giãn. Dương Hàn cánh tay vung, này trường tiên siêu một cái quất vào nhất kiện thượng phẩm thai tức phàm binh ở trên, chôi này thượng phẩm phàm binh theo tiếng mà nát hóa thành mấy đoạn mảnh vụ bắn ra bốn phía mà bay cái này trường tiên ta không am hiểu sau đó nhìn thấy mã linh nhi ngược lại là có thể đưa cho nàng dương hàn đem này trường tiên thu vào tinh phủ tiểu châu sau đó hướng đi tiếp theo vũ khí đây là một đôi trường kiếm thân kiếm phong dài vỏ kiếm hoa lệ tinh xảo khảm đầy chân quý bảo thạch dương hàn rút ra trong một thanh trường kiếm lạnh lùng hàn khí hiện ra sắc bén chói mắt kiếm phong sắc bén thổi lông đứng ngay đây đối với trường kiếm hình dạng rất thanh tú Ngược lại rất thích hợp Đường Tuyết Mã, Đường Nguyệt Nhi. Dương Hàn vừa nghĩ tới bản thân trước khi đi, Đường thị tỉ muội vụng trộm gạt lệ hình dạng, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Trôi này cường hàn đao không tệ, có thể đưa cho Dương thần đao, hắn cửu tiêu đao pháp bốn thức đầu luyện được cực kỳ tinh thâm, bởi hắn cũng coi là một khen thưởng. Dương Hàn thẳng đường đi tới, đem hơn 20 trôi ngưng khí cường binh đều thu vào tỉnh phủ Tiểu Châu. Tuy là những thu hoạch này coi như là xa xỉ, nhưng ác đồ cất giữ không có khả năng chỉ có những thứ này đi. Dương Hàn có chút chần chừ, ác đồ thân là ly địa đệ nhất phỉ, thân gia nhất định so hắc hỏa còn muốn phong phú. Tuy là cái nhà đá này bên trong cất giữ đã vô giá, cộng thêm nguyên thạch, tổng giá trị ít nhất tiếp cận bảy chục ngàn nguyên thạch. Nhưng Dương Hàn cảm giác vẫn là thiếu một ít gì. Dù sao hắn tại hắc hỏa ở đâu thế, nhưng phát hiện tân nguyên đan, linh tâm ngọc các loại quý hiếm bảo vật, chẳng lẽ là tại nguyên thạch phía sau? Dương Hàn khắp nơi điều tra, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, ánh mắt đó là đầu đến đống kia nguyên thạch ở trên. Đi xem. Dương Hàn nhanh chóng đi tới nguyên thạch chất đống trước, hai tay hắn dùng sức đem nguyên thạch toàn bộ đẩy ra, dần dần, một đạo nhỏ hơn cửa đá, đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Thật tại nguyên thạch phía sau. Dương Hàn đại hỉ, hắn đem trước cửa đá che nguyên thạch toàn bộ đẩy ra, nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra, một cái nho nhỏ mật thất liền xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Mật thất không lớn, chỉ có một tòa dài chừng 10 thước thạch đài, nhờ phía sau nguyên thạch quang huy, Dương Hàn thấy, tại đây giải 10 mét trên thạch đài lần lượt để 10 cái vật phẩm. Quỷ Nga Trảo Hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ. Dương Hàn cầm lấy kiện vật phẩm thứ nhất, trong mắt đó là có vẻ vui mừng tuôn ra, thứ tốt quả nhiên ở chỗ này, kiện vật phẩm thứ nhất chính là Ác Đồ Tuyệt Học, dư vật phẩm vậy là cái gì? Dương Hàn cầm trong tay Ác Đồ công pháp, lại là hướng đi cái tiếp theo vật phẩm, đây là một bình sứ nhỏ, nửa lớn chừng bàn tay, thân bình ở trên không có bất kỳ đánh dấu. Vật này là dùng làm gì? Dương Hàn có chút ngạc nhiên, hắn đánh mở bình sứ, Phát hiện ăn mặc kiểu Trung Quốc lấy, cũng là một ít màu đen bột phấn, mà bột phấn cũng không có cái gì đặc biệt vị đạo. hắn tâm ý khẽ động, lấy ra bên hông túi nước, lấy ra một ít nước trong đổ ở trên bãi đá, sau đó lại tung ra một ít bột phấn ở phía trên. Trường 92, ác thần chỉ bảo. Giờ màu đen bột phấn vào nước gần tan, khí ra cũng không có gì thay đổi, nhưng chỉ chỉ mậy hơi thở đi qua, hòa tan màu đen bột phấn thủy, lại bắt đầu kịch liệt sôi trào, toát ra từng đợt khí phao. Theo khí phao thoát ra, phía dưới thạch đài dĩ nhiên nhanh chóng lõm xuống, bị hắc thủy thôn phệ, hóa thành dịch thể. Đây chính là ác hổ trong cái loại này độc dược. Dương Hàn con mắt co rụt lại, liền vội vàng đem bình nhỏ đắp lại. Thứ này thế nhưng quá mức nguy hiểm, nhiễm không được. Tiểu tử, ngươi đến xong chưa? Ngay Dương Hàn dự định kiểm tra tiếp theo thứ vật phẩm thời điểm, ác thần có chút táo bạo thanh âm rốt cục truyền qua đây, cho dù đem ngoại nhân bỏ vào bản thân tàng bảo thất, cũng sẽ khẩn trương vạn phần. Tiền bối, lập tức tới ngay. Dương Hàn vội vã trả lời, hắn đem ác đồ quỷ nga chảo cùng bình nhỏ nhét vào trong lòng, sau đó nhìn cũng không nhìn, đem còn lại tam cái vật phẩm đều thu vào tinh phủ tiểu châu trong. Đi nhanh ra phòng nhỏ, Dương Hàn nắm treo ở thạch thất trên thạch bích ba tấm da thú giữ, đem một ít phàm bình nguyên thạch bao vây tại da thú trong, gánh vác ở trên người. Sau đó, Dương Hàn lại đang trong lòng nhồi vào nguyên thạch, trên lưng lại cắm mấy chuôi thượng phẩm phàm bình, lúc này mới nên ngang đi ra thạch thất. Nhai con, ngươi ngược lại rất tham nhìn Dương Hàn bao lớn bao nhỏ gánh tràn đầy một thân ác thần không khỏi được cười mắng trong mắt vẻ lo âu cũng là đều để đề xuống hoàn hảo ác đồ giấu được mấy thứ bảo bối không có bị tên vuốt con này phát hiện bằng không thật đúng là phiền toái cũng chỉ có thể giết tiểu tử này ác tiền bối ta đồ đạc cũng cầm cái này đi là tiền bối làm việc Dương Hàn nhặt lên trên mặt đất túi chứa vật cầm đến những binh khí này nguyên thạch đều thu vào trong túi càn khôn liền chắp tay một cái cùng ác thần bái bực hướng về thạch thất đi ra ngoài chờ một chút Ngay Dương Hàn đi tới khoảng cách cửa đá chưa đủ 8 mét giờ địa phương, phía sau đột nhiên truyền đến ác thần thanh âm. Không biết tiền bối vẫn có gì phân phó. Dương Hàn xoay người. Ta suy nghĩ, người tu vi hôm nay tới gần đột phá ngưng khí danh giới, không bằng ở chỗ này đột phá đến ngưng khí kỳ rồi đi không muộn. Ác thần bĩu môi nói, thật vất vả gặp mặt một cái có thể làm việc cho ta. Ngươi nếu là bởi vì tu vi không đủ chết ở bên ngoài, ta đợi đến xuống một người đến, vẫn không biết phải chờ bao lâu đây. Chuyện này Dương Hàn nghe vậy cả kinh. Phải mình ở nơi này bồi cái lao quỷ này, như vậy sao được, mặc dù nói hắn bây giờ có thể tùy thời trùng kích ngưng khí, nhưng hắn lúc này sức mạnh thân thể dù sao còn chưa tới cực hạn, tuyệt sẽ không dễ dàng đột phá. Không cần phải nói, ở nơi này đợi một thời gian ngắn đi, ta có thể vì ngươi giảng giải một ít kiến thức võ đạo, so người lớn nhà ngươi thế hệ dạy ngươi, không biết mạnh hơn thiếu lần. Ác thần chân thật đáng tin đạo. Tiên bối, vậy ta đi ra ngoài trước mua một ít ăn đi. Dương Hàn vừa cười vừa nói. Ăn. Ha ha, đây không phải là có rất nhiều sao. Ác thần nghe vậy, cất tiếng cười to, hắn chỉ chỉ trên mặt đất ác phỉ thi thể, những thứ này đủ chúng ta hai người ăn mười ngày nửa tháng. Ác tiền bối, thứ này ta ăn không quen. Dương Hàn nhìn trên mặt đất thi thể, chính là một trận ác hàn, đừng nói ăn, chính là nhìn ác thần gặm ăn bộ ráng, hắn đều cả người run. Ha ha liền quen thuộc. Ác thần vung tay lên, đạo, ngồi ở chỗ này, ta trước dạy ngươi kỹ thủ ác đồ quỷ nga trảo. Dương Hàn trong miệng đồng ý, nhưng ánh mắt lại là âm thầm đảo qua đi thông bên ngoài cửa đá, mười thước khoảng cách cũng không tính xa, hắn liền một cái hô hấp thời gian cũng không dùng tới, liền có thể lao ra. Thế nhưng ác thần Tu Vi đồng dạng sâu không lường được, 20 năm trước đó là ngưng khí lục trọng Tu Vi, tuy là này 20 năm hắn bị khóa ở thạch thất, nhưng người nào có thể cam đoan hắn Tu Vi không thế tinh tiến. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài, ta tuy là bị xích ở đây, thế nhưng này xích sắt cũng có dài 10 mét vừa mới có thể làm cho tay ta cánh tay chạm đến đạo thạch một kia. Ác thần nắm lên một đoạn ác phỉ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ngồi xổm dưới đất răng rắc răng rắc điên cuồng gặm, trong miệng nói hàm hồ không rõ. Bên ngoài nơi phồn hoa, tuy là màn ngủ, nhưng người tuổi trẻ vẫn là phải có chút tính nhẫn nại. Tiền bối nói là, Dương Hàn sờ mũi một cái, trở về lui mấy bước, quyết định tạm thời không liều lĩnh trưởng phiêu lưu này, nếu ác thần muốn dạy hắn một ít vũ kỹ, vậy tạm thời nghe một chút cũng không sao. Tuy là ác thần tính tình như là giã thú, nhưng đúng như hắn từng nói, tại võ đạo phương diện hiểu biết, cho dù là cha mình Dương Hải Xuyên, cũng không sánh bằng ác thần. Cái này đúng đến ngồi xuống. Ác thần thấy Dương Hàn lui về, có chút thỏa mãn gật đầu, chỉ nghe hắn mở miệng nói, này quỷ Nga chảo mặc dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ, nhưng luận cùng một ít kỳ diệu tác dụng, chính là hoàng giai thượng phẩm công pháp cũng so ra kém. Bộ này chảo pháp thai tức cảnh võ giả, liền có thể tu luyện, hơn nữa luyện đến phía sau chiêu pháp lúc còn có thể nắm giữ một ít nga loại sóng âm rung động pháp môn, ra chào lúc, bàn tay bắp thịt run, có thể dùng chấn động ra sóng âm đả thương người ở vô hình. Hơn nữa một khi học được cái pháp môn này, đối bắp thịt khống chế cũng sẽ gia tăng thật lớn, tấn thăng ngưng khí chắc chắn cũng sẽ lớn hơn nữa. cái gì, này quỷ nga chào kỳ diệu như vậy? Dương Hàn nghe vậy cũng là có chút giật mình, hắn từng gặp ác đồ sử dụng cửa này chào pháp, nhưng một mực cảm thấy được uy lực bình thường. nghe ác thần vừa nói như thế, mới hiểu được. Nguyên lai like cửa này Trạo Pháp chỗ tinh diệu cũng không ở chỗ lực công kích của hắn, mà là ở chỗ huấn luyện võ giả đối bắp thịt trường khống. Ta hiện tại liền giảng giải cho ngươi một chút này Quỷ Nga Trạo tu luyện kỹ xảo cùng chú ý sự hạng, nga loại trời sinh đối sóng âm. Ác thần vừa cuồng nuốt ác phỉ thi thể, vừa hướng Dương Hàn giảng giải Quỷ Nga Trạo, không thể không nói ác thần ở võ đạo tạo nghệ, quả nhiên không thể coi thường, một ít phồn áo Trạo Pháp cùng khống chế bắp thịt rung động pháp môn, ở trong miệng nói ra, rất đơn giản dễ hiểu trong khoảng tức điều tiết khống chế kình khí phát lực tần suất, kéo bàn tay, cánh tay, phối hợp quỷ nga chảo chảo pháp. Dương Hàn nghe ác thần giảng giải một lần, liền ở thạch thất bên trong trên đất trống, chậm rãi diễn luyện, ban đầu lúc, hắn ít có thể để cho bàn tay bắp thịt xuất hiện một chút rung động. Nhưng theo hắn từng lần một liên tiếp thử nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, tại vung ra thứ 72 chảo lúc, tay hắn tại lướt qua không trung lúc, lòng bàn tay bắp thịt khẽ chấn động, phối hợp trong cơ thể nội tức, dĩ nhiên phát ra một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ sóng âm. 3 Sóng âm lao ra, đụng vào trên mặt đất một gã ác phỉ trên thi thể, lại đem ác phỉ thi thể rung động một cái, tuy là cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng đúng là rung động. Ngài con, ngươi dĩ nhiên nắm giữ nhanh như vậy. Ác thần lúc đầu đối Dương Hàn diễn luyện cũng không có quá mức chú trọng, nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Hàn bàn tay phát ra cùng loại sóng âm rung động, cũng sao động ra sau, trên mặt nhất thời lộ ra rất là ngoài ý muốn ánh mắt. Ác đồ năm đó luyện bộ này chảo pháp, ước chừng dùng 3 tháng, mới thành công phát ra sóng âm Ngươi dĩ nhiên chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Ác thần nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt, lại lần nữa biến biến, trong mắt lần đầu tiên lộ ra tán thưởng thần sắc, tiểu tử, làm ta nghĩa tử thế nào, như ngươi vậy ngộ tính, một triệu người trong, cũng rất khó xuất hiện một cái. Đa tạ tiền bối ưu ái, thế nhưng thù lớn chưa trả, hạ lâu chí không dám nghĩ nó sự tình. Dương Hàn nghe vậy, run một cái, liền vội vàng giải thích từ chối. Không vội không vội, chờ vừa ra, phải ngươi đem ngươi kẻ thù toàn bộ chém giết. Ác thần khoát khoát tay, cũng không thèm để ý, bất quá hắn nét mặt, ánh mắt cũng là biến phải cùng thiện lên. Người đã đạn nắm giữ kình lực sóng âm pháp môn, vậy đi đánh mấy cái thạch quỹ thử xem, ngược lại không luyện cũng là luyện. Ác thần chỉ chỉ đối diện trên thạch bích vây quanh năm cái thạch quỹ. Ừ. Dương Hàn gật đầu, hướng đi thạch bích, hắn đứng ở hòn đá nhỏ quỹ trước, chầm eo cung chân, biến tay là chảo, hướng về thạch quỹ một chảo kích ra, lòng bàn tay bắp thịt rung động, tại thủ trưởng trột vào thạch cửa hàng lúc. Lòng bàn tay chợt phát ra một đạo cùng loại sóng âm rung động. Thình thịch, nổ vang truyền ra, Dương Hàn thân hình tức khắc bị thạch quỷ đẩy lui mấy bước. Người này thiên phú đã vậy còn quá cao, dĩ nhiên đã năm giữ 4 năm thành Hỏa hậu. Ác thần càng thêm kinh ngạc, người bình thường muốn luyện đến Dương Hàn trình độ này, không thể 4, 5 tháng, căn bản là không có cách làm được. Mà Dương Hàn bởi vì thân thể đi qua tinh trùng rèn luyện, thân thể, đại não đều bị tinh lực lúc nào cũng rèn luyện, lại có Chu Thiên tinh thần tông vô số kiến thức võ đạo quan chú. Vô luận tu luyện công pháp gì, đều có thể so với người bình thường nắm giữ nhanh hơn, tiến triển cực nhanh, tinh tiến nhanh chóng. Ta từng thôn phệ ác đồ thanh dược đại nga, lại nắm giữ quỷ nga trảo, giật phô mấy cái này thạch quỷ, ta nếu muốn mở ra, phải làm là không khó. Dương Hàn từng lần một huy kích, đánh thạch quỷ, nhưng trong lòng thì suy nghĩ lên, mấy cái này thạch quỷ mức độ bảo mật, so trong mật thất ở giữa mật thất nhỏ, càng thêm thích hợp giấu đồ, ác đồ tại đây mấy cái thạch trong tủ, cũng tất nhất định giấu một vài thứ. Không bằng ta mở ra một cái nhìn một chút, ngược lại ác thần cũng nói, mấy cái này thạch quỷ niên đại quá xa xưa, cũng không chính xác như vậy. Dương Hàn ý niệm trong đầu thoáng qua, hắn ẩn giấu tại náo hải thần giữa đài tiểu đỉnh tức khắc chẩm dai thay đổi lên, thân hình hư huyễn vật mèo lại lần nữa ngưng tụ lúc, cũng là trở thành một màu xanh hai cánh giữ tận đại Nga. Quỷ Nga chảo, sao động. Dương Hàn đột nhiên vung ra, thình thịch một tiếng đánh tại thạch cửa hàng, sóng âm truyền vào trong thạch trong quẩy nhất thời truyền ra một trận ken kết bánh răng chuyển động thanh âm. cái gì? ngươi mở ra một cái thạch quỷ? ác thần anh một cái đột nhiên đứng lên, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn dương hàn trước người thạch quỷ trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh hỉ. ngươi là làm sao làm được? ác thần liên thanh truy vấn. ta cũng không biết, khả năng đúng dịp đi. dương hàn cũng là một bộ rất không giải thích được hình dạng, hắn nhìn về phía thạch quỷ chỉ thấy thạch quỷ cửa nhỏ chậm rãi mở, bên trong quả nhiên để một kiện đồ vật, một cái hộp gỗ. Dương Hàn nhìn về phía hộp gỗ, đem lấy ra, đang muốn mở ra thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến ác thần tiếng hét thất thanh. Đừng động cái hộp gỗ kia. Tiên bối, ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn vừa nhìn. Dương Hàn cũng là không có nghe lấy ác thần lời nói, hắn mở hộp gỗ ra, nhưng trong lòng thì đột nhiên cả kinh. Tại trong hộp gỗ, dĩ nhiên để một khuôn mặt người, phía trên nét mặt sinh động như thật, con mắt, mũi, miệng, ngũ quan câu toàn, cơ hồ chính là một cái người sống. Chương 93, Phóng xuất ma đầu Giờ nờ đây là một mặt mặt nạ da người. Dương Hàn hơi kinh ngạc, hắn tỉ mỉ quan sát mặt nạ này, nhất thời có chút cảm giác quen thuộc. Đây là thạch nưu bá, trước đây thạch nưu phụ chủ ta đem hắn chém giết sau, thỉnh một cái chế da cao thủ, dùng hắn da mặt, làm thành cái mặt nạ này. Ác thần thanh âm lạnh như băng theo Dương Hàn sau lưng truyền đến, lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu là lần sau, ngươi lại không nghe lời ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiên bối. Ta chính là cái này khuyết điểm không được, vừa thấy thư tốt, liền muốn nhìn một chút. Dương Hàn cười hắc hắc. Được, ngươi hiện tại để xuống món đồ kia, đi đánh khắc thạch quỷ thử xem. Ác thần lên tiếng nói. Khắc thạch quỷ. Dương Hàn nhìn một chút trên thạch bích nó bốn cái ngăn tủ, gật đầu, hắn đi tới tới gần thạch quỷ trước, bàn tay lại lần nữa kích ra. Thình thịch. Theo Dương Hàn bàn tay đánh vào thạch quỷ trên lúc, thứ hai thạch trong quậy lại lần nữa truyền ra ken kết bánh răng hoạt động tiếng. Lại mở, lại mở Lẽ nào đá này quỹ tất cả đều không ngại sao? Ác thần trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc lên, trở lại, trở lại, mở ra, toàn bộ mở ra, tìm được chìa khóa. Được, ta thử lại lần nữa. Dương Hàn gật đầu, ánh mắt của hắn liếc qua cái kia thạch quỹ, có chút thất vọng, cái này thạch trong tủ, một kiện đồ vật cũng không có. Hy vọng cái này thạch quỹ chớ có là không. Dương Hàn đi tới thứ ba thạch quỹ trước, vung trường đánh. Giang giác, giang giác. Thứ ba thạch quỹ lại lần nữa mở. Dương Hàn nhìn phía trong, bên trong lấy cũng là một mặt da thú địa đồ, địa đồ tàn phá, hơn nữa rõ ràng không hoàn chỉnh, đều có rõ ràng xé rách vết tích. Ha ha, trời không quên ta, ta vừa muốn đi ra, ha ha ha. Ác thần điên cuồng cười to, nhanh, nhanh mở thạch quỹ, ta dẫn ngươi đi chém giết kẻ thù. xương bá ly điện. Dương Hàn không nói gì, hắn đi tới thứ tư thạch quỹ trước, đồng dạng sử dụng da quỷ Nga chảo đánh ra, thạch quỹ chậm rãi mở. Một cái toàn thân xanh lam lưu ly bình nhỏ xuất hiện tại Dương Hàn phía trước, lưu ly bình nhỏ thân bình ở trên, hai cái chữ nhỏ nổi lên trong xem. Bình nhỏ này là cái gì, bên trong hình như là dịch thể. Dương Hàn liếc mắt nhìn bình nhỏ, chuyển chạy bộ hướng thứ 5 hòn đá nhỏ quỹ, hắn hơi có chút do dự, mặc dù không có mở thạch quỹ, nhưng hắn vẫn là biết trong này để, nhất định là tháo ra ác thần siếng xích chìa khóa. Cái này thạch quỹ phải không nên mở ra đây. Dương Hàn khẽ mắt ẩn nấp liếc qua ác thần nóng này cùng cấp bách gương mặt Có chút do dự, nếu là mình đem trước bốn cái thạch quý đều mở ra, duy chỉ có cái này không mở ra, nhất định sẽ dẫn tới ác thần nghi ngờ, đến lúc đó bản thân còn muốn thoát thân khả năng liền khó khăn. Mở ra trước lại nói, Dương Hàn cắn răng một cái, một chưởng trộp vào thạch quý trên, ken két tiếng vang vang lên, thứ năm thạch quý rốt cục chậm rãi mở. Thạch quý ở giữa, một cái màu đen, lớn chừng ngón cái chìa khóa hiện lặng nằm trong, phía trên che lấp nhất tầng nhàn nhạt bụi, xem ra cất giữ thời gian tuyệt đối không ngắn. Ha ha, quá tốt, quá tốt, nhai con, người rất tốt, rất tốt. Ác thần cất tiếng cười to, thanh âm to, chấn được thạch thất đều tựa hồ hơi run. Dương Hàn nhìn một chút cái viên này chìa khóa, nhưng không có cầm lấy, sau đó đi tới trước bốn cái thạch quý trước, đem thạch trong tủ vật phẩm, tất cả đều bỏ vào bản thân trong túi càn khôn. Hạ! Ác thần nhìn thấy Dương Hàn như vậy cử động, không khỏi được sức sở, hét lớn một tiếng, hạ lâu trí, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Dương Hàn có chút ngượng ngùng cười cười, hắn chỉ chỉ sau vách đá ẩn giấu căn mật thất kia, cười nói, ta ở bên trong lấy một ít ác đồ bà bối, tiền bối nếu như phát hiện, chỉ sợ sẽ không khinh suất tha thứ ta. Ngươi đem chìa khóa cầm lại, sẽ đem bảo vật trả về, ta nhất định sẽ không trách ngươi. Ác thần bước nhanh đến phía trước, hướng đi Dương Hàn, phía sau hắn một sợi dây xích cuốn ở bên hông hắn, theo hắn cước bộ, ảo ảo văng lên. Nhưng khi hắn đi tới Dương Hàn trước người xa 6, 7 mét địa phương, xiềng xích chặt chẽ băng banh trực cũng là không còn cách nào phía trước vào nửa bước. ngai con, cái chìa khóa cho ta. ác thần vẻ mặt vẻ vội vàng. không có khả năng, ngươi tội ác chống chất, thả ngươi ra ngoài, lại sẽ nguy hại ly điệu bách tính. dương hàn lắc đầu, thần sắp kiên quyết. ngai con, ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta, nếu không một hồi, ta đẩy ra chói buộc, ngươi sẽ chết rất thảm. ác thần cười lạnh một tiếng, tháo ra chói buộc. có ý gì? dương hàn nghe vậy cả kinh, ác thần trong lời nói tiện thể nhăn. Dương Hàn mơ hồ phát giác một chút không hay. Ngươi biết ác đồ vì sao không có ở thứ ba thạch quỷ cất giữ đồ đạc sao? Ác thần trên mặt lộ ra một kia trào phúng nụ cười. Ngươi tuy là rất thông minh, nhưng vẫn là quá thiếu kinh nghiệm. Theo ác thần giọng nói rơi xuống, phía sau hắn cố nhất định xích sắt một chỗ khác vách, tưởng dĩ nhiên truyền ra ken kết âm thanh, một ít tấm gạch dĩ nhiên chậm rãi di động. Hỏng, bị lao quỷ này tính toán. Dương Hàn lạnh cả tim, thứ ba thạch quỷ dĩ nhiên là ác thần trên thân xỉn xích một chỗ khắc công tắc mở ra thứ ba thạch quỷ ác thần tuy là mang theo xiềng xích nhưng cố nhất định tại một chỗ khác xiềng xích lại có thể theo trong vách tường tháo ra cùng ác thần theo trên thạch bích giải thoát đi ra hắn liền nguy hiểm ngươi muốn chìa khóa sao dương hàn nắm lên thạch trong quầy chìa khóa đối ở thạch thất một chỗ khác cất giữ ác đồ bảo tàng mật thất đột nhiên bỏ rơi đi muốn chìa khóa tự đi cầm đi nhãi con một hồi ngươi sẽ biết tay ác thần nhìn thấy dương hàn đem chìa khóa ném ra giận tý mặt hắn bị giam hai năm Trong lòng đối với mình do vô cùng cấp bách, thân thể vọt một cái, hướng về mật thất lối vào phong đi, muốn chặn lại Dương Hàn ném ra chìa khóa. Chính là cái này thời điểm. Dương Hàn con mắt co rụt lại, tại ác thần thân thể lao ra nháy mắt, hắn cũng hướng về thạch thất cửa ra nơi cửa chính phong đi. Gặp, bị tên vắt con này tính toán. Ác thần thân thể vừa mới lao ra, lại lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ bản thân chỉ kém trong chốc lát liền có thể theo thạch bích ra tránh thoát, căn bản không cần sốt ruột chém giết chìa khóa Chỉ cần chờ lấy siềng xích một chỗ khác tháo ra, tự nhiên có thể thu thập Dương Hàn. Nhai con, ngươi trở lại cho ta. Ác thần giận dữ, hắn tức khắc dừng lại thân hình, nhưng khi hắn nhìn về phía Dương Hàn lúc, lại vẻn vẹn sau khi thấy người thân hình loại lên, đó là biến mất ở trong cửa đá. Nhai con, ta muốn để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Ác thần nổi giận gào thét. Sai lầm, sai lầm, dĩ nhiên phóng xuất tên ma đầu này. Dương Hàn theo trong thạch thất chạy ra, trong lòng rất là ảo não. Ác thần so với ác đồ càng thêm hung hiểm, chẳng những tu vi càng cao, hơn nữa càng giàu hóa hiểm ác đáng sợ. Nhưng hiện tại hắn không còn kịp suy tư nữa thế nào trừ đi ác thần, một khi ác thần tránh thoát xiềng xích chói buộc, tất nhiên sẽ lại đuổi hắn, bởi vì tháo ra ác thần xương sống thắt lưng cốt thượng xiềng xích, cần chi kia chìa khóa, lúc này liền ở trong tay hắn, hắn vừa mới ném ra cũng là một khối toát thiết. Võ giả bị khóa ở xương sống thắt lưng cốt, một thân tu vi cũng sẽ bị khóa lại hơn phân nữa, ác thần muốn khôi phục toàn bộ thực lực nhất định phải tháo ra bao ở xương bả vai ở trên chìa khóa. Dương Hàn đã thất thủ đem ác thần phóng xuất, thì quyết không thể để cho hắn khôi phục thực lực, chỉ cần ác thần không thế khôi phục thực lực, phụ thân hắn Dương Hải xuyên liền nhất định có thể chém giết ác thần. Mã Thiên Hạ, đi mau, ta phóng xuất một cái đại ma đầu. Dương Hàn vọt một cái ra đi thông đất thạch thất huy động, liền tức khắc hô to. Nhãi con, chạy đi đâu? Mà đúng lúc này, huy động chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một trận tràn ngập tức giận kinh khủng tiếng gầm gừ mà hậu trận trận nổ vang cự thạch tiếng nổ đột nhiên mọc lên xích trên núi trong rừng cây một đạo tiếng hí vang lên thần tông cự mã đỏ rực thân ảnh theo trong núi rừng lao ra cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới dương hàn trước người Cháy mau nếu không liền thảm dương hàn xoay người nhảy lên lưng ngựa gấp giọng nói ra thần tông cự mã dường như cũng là cảm giác được dương hàn cấp bách nó hí một tiếng bốn con cường kiện mạnh mẽ chân ngựa đột nhiên phát lực siêu một cái hóa thành một đạo đỏ thâm băng dáng biến mất ở giữa núi rừng Thình thịch, một tiếng ầm ầm to lớn tự cửa vào hang động nổ lên, phái thạch bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay, cắt đuổi trong một gã thân hình gầy nhom láo giả nổi giận lao ra, hắn tóc nâu trắng cơ hồ đều có thể rũ đến mặt đất, tại cả người kình khí giao pho ở dưới, chậm rãi phiêu đãng, một cái ồ ồ hắc thiết liền bị hắn quấn quanh ở trên thân, hắn diện mục dữ tợn, giàn mua, nhăn meo trên mặt mũi, nổi gân xanh, huyết quản nột nột, tay hắn cầm một cái ác phỉ gãy chân, nhìn Dương Hán biến mất phương hướng, tức giận gầm thét. Hạ Lâu Chí, ngươi thẳng nhãi con, lão phu từ xuất đạo lên, trừ bị con trai mình lừa gạt một lần, vẫn là lần đầu tiên thua bởi ngoại nhân trong tay, ta sẽ cho ngươi biết chọc ta ác thần kết quả." Ác thần tràn ngập tiếng gầm gừ tức giận, vang lay sơn lâm, Dương Hàn cười ở thần tông cự mã trên lưng ngựa, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được trong thanh âm nổi giận tâm tình. "Ta hẳn là đi đâu đây, mặc dù có mã thiên hạ, lão già này tạm thời đuổi không kịp ta, nhưng hắn thân là ly địa đệ nhất tội phạm, nhất định không hề yếu trui tung ký xảo." Dương Hàn có chút do dự, lao z cờ mở 5 cờ tờ 6 quỷ này 20 năm trước chính là ngưng khí lục trọng cao thủ, này 20 năm hắn bị giam tại trong thạch thất, mỗi ngày trừ tu luyện cũng làm không bậc một thân tu vi không biết đạt đến cái dạng gì trình độ kinh khủng. Tuy là hắn xương sống thắt lưng cốt bị khóa, tu vi phong bế hơn phân nửa, nhưng ngưng khí ngũ trọng cao thủ, tuyệt sẽ không là hắn đối thủ, nếu muốn chế phục các thần chỉ có lục trọng võ giả mới có thể làm đến. Dương Hàn thứ nhất nghĩ đến đó là lục nguyên thành thành chủ thạch ngư hùng. Nhưng mình tại ly điệu danh tiếng quá lớn, vạn nhất thạch như hùng giết không ác thần, nhất định sẽ cho Dương Phủ mang đến không nhỏ phiền toái. Tính, hay là đi Bách Sơn vực đi, chỗ ấy tạo thế chân vạc, mỗi thế lực nếu so với Dương Phủ cùng thần tinh thành cường đại, ta cũng không tin này ác thần 20 năm trước không có nguy hại Bách Sơn vực, thân là ly điệu đệ nhất phỉ, cửu nhân nhất định không ít đi. Dương Hàn vỗ vỗ thần tông cự mã, chỉ vào Bách Sơn vực mục ra cửa khẩu, trầm giọng nói, Mã thiên hạ, chúng ta đi Bách Sơn vực, lăn qua lăn lại cả đêm. Mục ra cửa khẩu cũng nên mở. Xích. Thần tông cự mã gật đầu, nó bước đi như bay, tại trong rừng núi như dẫm trên đất bằng, không tới nửa canh giờ, Dương Hàn đó là xa xa thấy tại Quần Sơn trùng điệp trong lúc đó, một tòa xây dựng ở hai tòa trăm mét tiêu bích chi ở giữa thật lớn cửa thành pháo đài, hùng nhưng ngồi tại trên cửa thành, gần hai trăm cầm trong tay sắc bén trường thương tỏa giáp võ giả, uy phong lấm lấm, ngạo nghệ đứng thẳng, bọn họ khí tức thâm trầm, tất cả đều là thay tức thất trọng võ giả. Chương chín Bách Sơn vực thủ cũ. Giờ nọ rốt cục đến Bách Sơn vực, Mã Thiên Hạ, gia tăng kình lực. Dương Hàn vỗ vỗ thần tông cự mã, một người một con ngựa lao xuống núi Lâm, hướng về mục gia cửa thành vội vã đi. Tới là người phương nào, mau mau dừng lại, không muốn trùng kích cửa khẩu. Dương Hàn cùng thần tông cự mã bí mật mang theo quần cuộn bụi khói, âm ầm tới, sớm đã kinh động gác cửa thành mục gia thủ vệ, một gã thai tức cựu trọng tu vi mục gia thống lĩnh quát lớn. Nhanh mở cửa thành, phía sau có ác phỉ đánh tới. Dương Hàn cùng thần tông cự mã đi tới dưới cửa thành, nhanh chóng hạ thấp tốc độ. Ác phỉ! Tại đó, bao nhiêu người? Mục gia thống lĩnh nghe vậy, hơi kinh hãi, mặc dù cách trong đất ác phỉ hoành hành, nhưng có rất ít ác phỉ sẽ đến công kích mục gia cửa thành. Chỉ có một người, thế nhưng rất lợi hại, các ngươi phải làm nghe qua tên hắn. Hắn kêu ác thần, 20 năm trước, ly địa đệ nhất tội phạm. Dương Hàn gấp giọng nói. Mới một người, ha ha ha! Trên cửa thành mục gia thủ vệ nghe vậy đều là cười lên ha ha, bọn họ lúc này đã nhìn ra Dương Hàn chỉ là một gã thiếu niên, vì vậy lòng đề phòng một đi không trở lại, đều cũng có chút cười nhạo Dương Hàn nhát gan. Ác thần, ngươi nói là ác thần. Mục gia thủ vệ thống lĩnh lại cùng phổ thông thủ vệ thái độ bất động. hắn nghe được Dương Hàn nói, nhưng trong lòng thì đập mạnh, thiếu niên, ngươi đừng vội nói lung tung, ác thần sớm đã biến mất 20 năm. Ta không có nói lung tung, ác đổ sau khi chết, con trai của hắn môn mở bảo tàng tác động đem ác đồ khóa lại ác thần phóng xuất. Dương Hàn nói ra, nhưng biến mất bản thân thất thủ phóng xuất ác thần sự thực. Bất quá nếu không phải là Dương Hàn xuất thủ, trước hết giết tác huyết, một khi ác đồ ba cái nhi tử tụ tập, ba người bọn họ cũng sẽ cùng nhau mở ra huyệt động bảo tàng, nếu như phát hiện bọn họ tội phạm ra ra, tam chín phần mười là sẽ đem hắn phóng xuất. Dù sao ác hổ cũng là có một màu đen đại nga anh linh, vì vậy Dương Hàn nói như thế, đổ cũng không quá đáng. Mở cửa. Mục gia thủ vệ thống lĩnh thấy Dương Hàn từng nói, không giống như là lời nói dối, liền tỏ ý thủ hạ mở cửa thành, thả Dương Hàn đi vào. Cửa thành sau cũng không có thành trấn xuất hiện, nơi này là ly địa cùng Bách Sơn bực chỗ giao hội, nơi này thiết lập cửa thành, vẹn vẹn chính là một cửa ải, cách nơi này gần nhất sân trại, cũng ở đây ngoài trăm dặm. Các ngươi mau mau thông chi mục gia cao tầng, lấy thực lực các ngươi, căn bản ngăn không được hắn. Dương Hàn đi vào cửa thành, luôn miệng nói, ngươi đi đi, ta tự có quyết đoán. Mục gia thủ vệ thống lĩnh gật đầu, tuy là Dương Hàn nói không hề giống là nói bậy loạn tạo, nhưng thủ vệ thống lĩnh cũng là không dám đơn giản phát ra tin tức, nếu là không có ác thần xuất hiện, hắn cũng sẽ đã bị trừng phạt. Ngươi chính là mau mau để cho người trợ giúp đi. Dương Hàn lại lần nữa cảnh cáo, sau đó hắn vô thần tông cự mã, hướng về Bách Sơn vực trô sâu phóng đi. Sếp, ngươi xem thiếu niên kia thần tông mã có phải hay không quá lớn một điểm, rất giống gia chủ đã từng treo giải thưởng cái kia mã vương, chúng ta đối đầu xích cốc ra. Dường như cũng phát quá cùng loại treo giải thưởng, ta nhớ phải cùng con ngựa này rất giống. Một gã thủ vệ nhìn Dương Hàn đi xa thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng thủ vệ thống lĩnh nói ra. Má vương! Mục gia thủ vệ thống lĩnh nghe vậy ngẩn ra, hắn tinh tế hồi tưởng, cũng là biến sắc, luôn miệng nói, nhanh, nhanh bẩm báo gia chủ, ác thần xuất hiện. Xếp, vạn nhất thiếu niên kia nói là giả đây. Thủ vệ có chút không yên lòng. Ngươi chưa từng nghe qua gần đoạn thời gian nghe đồn sao. Lý Điệu Dương ra ngưng tụ tướng cấp anh linh thiếu niên Dương Hàn, bên cạnh thì có như vậy một rất giống mã vương thần tông cự mã, không sai, thiếu niên kia chính là Dương Hàn. Mục gia thủ vệ thống linh gấp giọng nói, nhanh đi thả thiên tịch điểu, nhanh đi, này Dương Hàn đao chạm mát đồ, tiêu diệt hắc hỏa, nghe nói liền phương nguyên đồng đều chết ở trong tay hắn, lục nguyên thành cũng phải túi đầu trước hắn, hắn nói không sai. Vâng, thủ vệ trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng hắn không dám dây dưa, ké chạy về phía trong góc lồng chim. Lạch cạch cạch một lớn cỡ bàn tay tiểu tam thải chim nhỏ tại thủ vệ trong tay vỗ cánh lên, tốc độ cực nhanh, hai ba cái hô hấp, liền biến mất ở trong quần sơn. Mau nhìn, đó là cái thứ gì? Ngay thiên tịch điểu vừa mới vỗ cánh bay là lúc, mục gia trên cửa thành một gã thủ vệ đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa sơn lâm, la lớn, ngựa khí cấp bách. Thứ gì? Sám trắng một đoạn, tốc độ thật nhanh. gì giống như là một người. Nghe được thủ vệ la lên, trên cửa thành hắn thủ vệ cũng liền bận biểu nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng núi, một đoàn màu xám trắng vật thể, chính kẹp theo quần quận kính phong, nhanh như điện chớp mà tới. Đợi đi tới gần bên, bọn thủ vệ mới là hoàng sợ phát hiện, này đoàn màu xám trắng vật thể, lại là một người. Bất quá bởi vì người này tóc quá dài, cơ hồ kéo trên mặt đất, màu tóc xám trắng, lại rất nồng đậm, mà người nọ thân hình lại rất nhỏ gầy, xám trắng tóc dài dĩ nhiên đem hắn toàn bộ thân hình che đậy. Khiến người ta cảm thấy kinh khủng là... Cái này thân ảnh gầy nhỏ trong tay dường như cầm một đoạn không ngừng chạy xuôi tiên huyết đuổi người, tại chạy gấp trong, còn bất chợt đặt ở bên mép xé rách, nhai phục ướt. Ở nơi này thân ảnh gầy nhỏ trên thân, dường như vẫn quấn vòng quanh thật dài siếng xích, trên mặt hắn khô héo, đầy thật sâu nhăn nheo, so nghìn năm cây giả vỏ cây còn muốn dò người, một đôi bị mặt nhăn ra định chen không có trong mắt nhỏ, lộ ra giả thú khát máu quang mang. Đến, người kia dừng bước. Vàng không mục ra thủ vệ thống lĩnh bị ác thần bộ giáng cùng trên người hắn để lộ ra hung thần khí thế chấn nhiếp, đang nói run, cách quãng. Nơi này lúc nào xây thành trì môn, mục ra lão cẩu mấy năm này phát triển không tệ lắm. Ác thần sẽ xuống một khối huyết nhục nuốt vào bụng, hắn nhìn trước mắt đổ sộ cửa thành, xem thường cười. Hắn vọt tới dưới cửa thành, tạ quyền nắm chặt, hướng về cao tới 10 thước cửa thành đấm tới một quyền. Thình thịch. Một tiếng tuyên truyền rác ngộ tiếng oanh minh, theo ác thần nắm đấm đụng vào trên cửa đá, đột nhiên vang lên. Đứng ở trên cửa thành mục gia thủ vệ chỉ cảm thấy trước mắt đất đá tung tóe, trước mắt cũng truyền đến chấn động kinh liệt, toàn bộ cửa thành đều tựa hồ đang run run rẩy run, run. Không được, cửa thành phải sập. Hắn lực lượng tại sao như vậy lớn? Mấy trăm mục gia thủ vệ lớn tiếng kêu gọi. Phong phú đạt 150.000 cân thật lớn cửa thành, ầm ầm vỡ vụn, vô số thật lớn cửa thành vãi thạch hướng về trong cửa thành bay ngược. Nguyên bản hùng vĩ cửa thành pháo đài ở giữa, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, trống rỗng, không có chút nào che Ác Thần thân ảnh cũng là nhanh chóng tự trong cửa thành xuyên qua, tuy là bị giam 20 năm hắn, cần một hồi huyết tinh sắt lục để phát tiết lấy 20 năm buồn khổ, nhưng lúc này hắn cũng là còn có trọng yếu hơn sự tình, đó chính là bắt được Dương Hàn. "Ngươi con, đồ đạc khác ngươi lấy đi cũng liền thôi, có thể ẩn nấp tại mật thất chỗ sâu ba cái đồ đạc, quyết không thể để cho ngươi lấy đi, tuy là ta còn không thể biết rõ thế nào sử dụng, nhưng ta có thể xác định, những thứ kia đều là chân nguyên cảnh võ giả mới có thể có bảo vật." Ác Thần thanh sắc dữ tợn, mắt nó đảo qua trên mặt đất tạp nham vết tích, sau đó xác định một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về đi. đem, đem sở hưu thiên tịch điểu toàn bộ phong xuất, toàn bộ thả ra ngoài, lao giả này, nhất định chính là á thần, trừ hắn, không có ai sẽ có như vậy tàn bạo ánh mắt. mục gia thủ vệ thống lĩnh run rẩy run rẩy run, run, tên ma đầu này lại trở về, lại trở về. tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ hùng trên núi, một tòa hùng vi lớn thạch thành bảo xây dọc theo núi, tại ở ngoài pháo đài vây một tòa trên tháp cao. Một gã võ giả chính nhàn nhã dựa vào cái ghế, lười biếng phơi nắng. Nhao cọc cọc. Đột nhiên một thiên tịch điểu tự cao thắp trên cửa sổ, bay vào được, rơi vào trên bệ cửa sổ. Tên kia võ giả liếc một cái thiên tịch điểu, nhưng không có động thân kiểm tra. Là ly điệu chỗ giao giới tin điểu, hơn phân nửa là yêu cầu đưa chút lương thảo đi qua, không nóng nảy, một hồi lại nói. Võ giả xoay vốn người tử, không để ý. Nhao cọc cọc, nhao cọc cọc. Nhưng không có quá bao lâu thời gian. Lại có 5 chỉ thiên tịch điểu bay vào được, tên kia võ giả con mắt quét tới, lại phát hiện này 5 chỉ thiên tịch điểu đồng dạng đến từ ly địa chỗ giao giới, lúc này mới thân thể luôn luôn, nắm trong một thiên tịch điểu. Ly địa có thể có cái gì chuyện khẩn cấp. Võ giả trên mặt có một chút hiếu kỳ, nhưng khi hắn thấy thiên tịch điểu trên thân tờ giấy lúc, khí sắc cũng là phạch một cái kịch biến. Tình báo khẩn cấp, tình báo khẩn cấp. Tên này võ giả đột nhiên đứng lên, hắn tự cao tháp trên cửa sổ thả người nhảy một cái, rơi vào trong lâu đài. Sau đó như gió hướng về tòa thành chỗ sâu chạy đi, rất nhanh biến mất, chỉ có trong không khí trả về đi lại hắn tự lẩm bẩm tiếng. Phải có xảy ra chuyện lớn, 20 năm trước, ác thần giết Lao Gia chủ bà vị công tử, hôm nay tuy là Lao Gia chủ ốm chết, nhưng nhà mới chủ cũng là tuyệt sẽ không bỏ qua ác thần. Sau một nén nhang, mục gia bên trong lâu đài đột nhiên truyền đến một trận ầm ý dạ thu gào thét cùng binh khí đụng nhau tiếng. Lại qua nửa nén hương, mục gia cửa lâu đài cũng là chậm rãi mở gần nghìn tên tu vi đều bắt trọng ở trên mục gia võ giả, cưới một loại tướng mạo có chút quái dị bốn chân thú vận, tự trong lâu đài lao ra, đằng đằng sắc khí, hướng về phương xa quần sơn phóng đi. Tại đây một nghìn tên mục gia võ giả trong, còn rất nhiều khí tức cường đại hơn võ giả, trong mấy bóng người tu vi đều không tại dương hàn phụ thân dương hải xuyên phía dưới. Mã Thiên hạ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nửa ngày sau, chính ngọ ánh mặt trời chiếu xuống, tại một chỗ giữa núi rừng. Dương Hàn vô vô có chút thở hồng hộc thần tông cự mã, tự sáng sớm hắn đi qua mục gia cửa khẩu sau, liền cùng thần tông cự mã một đường chạy như điên, gần ba canh giờ không có ngừng xuống một phần. Cho dù là thần tông cự mã, trên thân cũng có nhất tầng tình tế mồ hôi chảy ra. Bách sơn vực cùng ly địa bất đồng, khắp nơi đều thấy sơn lĩnh, sơn thế lên xuống, cao thấp bất bằng, con đường gồ ghề vố lượn. Thần tông cự mã tại li địa ở trên hoang nguyên, liên tục chạy nhanh một ngày cũng sẽ không mệt dèn tuần năm mỏi, nhưng này trong vùng núi. Vẹn vẹn 3 canh giờ, nhưng cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Hơn nữa tuy là một người một con ngựa liền chạy 3 canh giờ, nhưng khoảng cách thẳng tắp có lẽ liền 100 dặm cũng chưa tới, nơi này sơn quá nhiều, quá khúc chết. Trên đất bằng hơn 10 dặm lộ, tại trong vùng núi lại cần một vòng cong lộn trở lại lượn quanh, Thần Tông Cự Mã căn bản không có thể chạy hết tốc lực. Nhanh lên một chút bổ sung thể lực đi. Dương Hàn theo trong túi càn khôn lấy ra 6 7 bình linh tùy đan, toàn bộ thế ở Thần Tông Cự Mã trong miệng, hiện tại Dương Hàn nếu muốn chạy trốn toàn dựa vào này thất đại mã. Chương 95, kiểm tra thu hoạch. Giờ nơ xích xích. Thần Tông Cự Mã cũng là không có gì chạy trốn cảm giác cấp bách, nó nhai đầy miệng linh tùy đan, thần tình trên mặt cũng là cực kỳ thỏa mãn. Nửa canh giờ qua đi, một người một con ngựa khôi phục hoàn tất, Dương Hàn lại lần nữa phóng người lên ngựa, cùng Thần Tông Cự Mã hướng về nơi xa dãy núi trong phóng đi. Bởi sợ ác thần tức giận, lan đến vô tội người, Dương Hàn cùng Thần Tông Cự Mã bước đi, đều là một ít tương đối gồ ghề sơn đạo cái này cũng càng thêm ngăn cản bọn họ thoát đi tốc độ, mãi đến tiến nhập bách sơn vực ngày thứ ba, bọn họ mới vừa tới mục gia trong khu vực khu vực. hô, chúng ta chạy ba ngày, lão quỷ kia hẳn là bị chúng ta bỏ rơi một khoảng cách đi. dương hàn cùng thần tông cự mã đứng ở một tòa cực kỳ dốc đứng trên núi cao, nhìn sau lưng kéo không dứt nhưng có chút yên lặng của sơn. dương hàn lúc này mới chậm rãi thở phào một cái, ba ngày mỗi đêm ngày chạy nhanh, hắn lại như vậy có chút mệt mỏi. như thế chạy xuống đi, cũng không phải cách làm. Vạn nhất bị ác điên cuồng đuổi theo ở trên, ta không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Dương Hàn cùng thần Tông cự mã ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hắn lấy ra túi trữ vật, bên trong chứa hắn theo thạch thất thạch trong tủ, lấy ra ba cái đồ đạc. Một cái trang bị đầy đủ dịch thể lưu ly bình, một mặt mặt nạ, một cái bản đồ. Mặt nạ là ác thần dùng thạch như hùng phụ thân thạch như bá mặt làm thành, tuy là giống như lúc, có thể làm cho người cải biến bộ dáng, nhưng đối với hiện tại tình thế lại không có bất kỳ giúp đỡ. Dù sao ác thần thế nhưng nhận được tấm mặt nạ này Mà tấm bản đồ kia cũng giống như vậy Trong vẻ địa mạo cùng Dương Hàn Chỗ Bách Sơn vượt địa thế giống nhau ý hệt Thế nhưng bức tranh này rõ ràng không được đầy đủ Chắc chẽ là vị trí trung ương nhất Bốn phía đều mất Không biết cái này bình nhỏ bên trong dịch thể có ích lợi gì Dương Hàn vẹn ra nắp bình Bên trong thịnh một ít màu xanh lam chất lỏng trong suốt Thoạt nhìn trong suốt sáng Nhưng không biết là làm cái gì Có Dương Hàn nhìn một chút bình nhỏ đột nhiên đứng dậy. Hướng về ngọn núi trong phóng đi, sau một nén nhang, hắn lúc xuất hiện lần nữa sau, trong tay cũng là mang theo một tu vi đạt đến thất trọng mãnh thú hỏa văn báo. Mãnh thú hung hãn, lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa cùng đẳng cấp võ giả, thường thường 2 đến 3 tên cùng đẳng cấp võ giả mới đánh bại phục một đầu mãnh thú, hơn nữa càng đến cao giai, loại này trên lệnh cũng liền càng trở nên rõ ràng. Dương Hàn trong tay cái này mãnh thú hỏa văn báo, táo bạo tàn nhẫn, lực lượng không yếu, chừng gần 2000 cân lực lượng, nhưng giờ khắc này ở Dương Hàn trong tay lại cùng là không có lực phản kháng chút nào mềm nhũn run rẩy run rẩy run nó vừa mới đang ở nuốt trứng một đầu lục trọng manh thú chính ăn xong nghiện liền bị đột nhiên xuất hiện dương hàn giống như sách một con gà con tử một dạng bắt lại sách xuất sơn lâm hỏa văn báo đã từng nỗ lực phản kháng nhưng bị dương hàn một cái tát vỗ hoa mắt cũng không dám nữa lộn xộn đem hỏa văn báo đè xuống đất dương hàn đem lưu ly bình nhỏ vẹn ra đổ ra hai giọt dịch thể rơi vào hỏa văn báo trên hai mắt Ngao, Hoa Văn Báo bị Dương Hàn đè xuống đất. Nó thấy Dương Hàn đem hai giọt dịch thể bôi ở nó trên hai mắt, rất là hoảng sợ, liều mạng rẽ rùa. Nhưng Dương Hàn cổ tay như là cương thiết, đưa nó đè chết chết. căn bản rẽ rùa không may may. Hai giọt dịch thể rơi vào Hoa Văn Báo trên hai mắt, một trận mát lạnh chậm rãi phuôi tán. Hoa Văn Báo tức khắc cảm thấy mình hai mắt nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Nó nháy nấy mắt, ánh mắt càng thêm lợi hại, ánh mắt cũng dường như biến được cực xa. Di, này trong xem bình nhỏ tựa hồ là đủ tốt. Dương Hàn quan sát hỏa văn báo hồi lâu, phát hiện hỏa văn báo trừ con mắt càng thêm sáng lợi, dường như thị lực gia tăng thật lớn bên ngoài, cũng không có no không dễ chịu. Lúc này mới đem hỏa văn báo gưng ra. Ngao, hỏa văn báo như là đại xá, tức khắc hướng về cách đó không xa trong rừng núi, chạy như điên, cũng là không biết nó hai mắt đã xuất hiện một chút tiến hóa, ngày khác sau cũng sẽ bởi vì đôi mắt này tránh né cương địch, dần dần lớn lên thành mảnh này sơn lâm cường đại hung thú. Hàn không có chỗ hỏng, mặc dù có cái gì không dễ chịu, ta cái chán tinh trùng hơn phân nửa cũng có thể hóa giải. Dương Hàn nhìn một chút bình nhỏ, hắn lấy ra hai giọt dịch thể rơi vào cặp mắt mình, nhất thời cảm thấy một mảnh khiến người ta cực kỳ thoải mái lạnh lẽo, tự trên hai mắt chậm rãi phong thích. Dương Hàn đóng chặt hai mắt, quá chốc lát, đợi mát lạnh cảm giác dần dần tối lui, hắn chậm rãi dương đôi mắt, nhất thời phát giác bản thân trong tầm mắt cảnh tượng càng thêm sáng ngời, sinh động, hơn nữa cũng càng thêm giàu có cấp độ cảm giác. Bình nhỏ này bên trong dịch thể lại có mắt sáng kiện coi là dùng. Dương Hàn có chút kinh hỉ, Đo cờ ngẳng truyền con. Hắn nhìn về phía dưới mắt chân, trước đây không chú ý tới một ít nhỏ bé vết tích, hiện tại toàn bộ đều có thể nhìn rõ, hơn nữa cấp độ rõ ràng. Không được, ác thần con mắt cũng nhất định bị chất lỏng này tiến hóa quá. Dương Hàn mừng rỡ trong, đột nhiên tỉnh ngủ. Hắn đổ ra hai giọt dịch thể rơi vào thần tông cự mã trong hai mắt, sau đó lập tức xoay người nhảy lên lưng ngựa. Hướng về phía thần tông cự mã đạo, nhanh, tìm được có sông địa phương, chúng ta tại đi bờ sông, như vậy có thể giảm mạnh chúng ta lưu lại vết tích. Xích xích. Thần tông cự mã bị dương hàn nhỏ vào hai giọt trong xem dịch, hai mắt thanh minh, cực kỳ thoải mái, nó nháy nháy mắt, phát hiện mình thị lực gia tăng thật lớn, tức khắc mừng rỡ gào thét một tiếng, hướng về sơn lâm bên ngoài lao ra. Thần tông cự mã quanh năm sinh hoạt tại giã ngoại, đối với sông phân bố, xu thế, có chút quen thuộc, không có quá bao lâu thời gian liền dẫn Dương Hàn đi tới một cái dòng nước sao động sơn gian bờ sông nhỏ duyên. Chính là chỗ này, nhanh xuống. Dương Hàn vỗ vỗ thần tông cự mã, cự mã gào thét một tiếng, thân thể tức khắc nhảy xuống bờ sông, theo sông đi, thân ảnh dần dần biến mất. Năm sáu canh giờ qua đi, sắc trời hắc ám, một gã cả người cuốn đầy xích sắt lao giả tự trong rừng núi lướt đi, hắn rơi vào bờ sông, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngài con, ngươi ngược lại thông minh, dĩ nhiên biết rõ trong xem dịch công hiệu Còn có thể suy đoán ra ta đã từng giọt quá loại linh dịch này." Ác thần khuôn mặt bắp thịt hơi giật giật, hắn nhìn sơn gian chạy xiết xuống nhỏ, lại nhìn một chút nước sông lưỡng đoan, có chút do dự, liền nhỏ sau khi tự định giá, lại hướng về sông phía trên bạo trùng đi. Cũng trong lúc đó, sông hạ du một chỗ bên bờ sông, một cái thật lớn bóng thú tự sông trong nảy ra, bóng thú hí một tiếng, tựa hồ đối với thời gian dài tại sông bên trong hành tẩu, cực kỳ ZLHSBN giờ bất mãn, nó đầu đầu thân thể hướng về trong rừng núi chậm rãi đi tới, ta cố ý tại sông dọc đường hai bờ sông lưu lại nhiều chỗ dấu chân, phải làm có thể mê hoặc ác thần một đoạn thời gian. Dương hàn cưới ở thần tông cự mã trên thân nét mặt cũng có quá mức buồn lời, hắn một mặt theo sư tông cự mã đi trước, một mặt suy tư thoát khốn chi pháp, nhưng vẫn không nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào, trừ phi hắn trốn tinh phủ tiểu châu tròn, thời gian dài không ra, bằng không lấy hắn và ác thần tu vì trinh lệnh bị đuổi kịp, là sớm muộn sự tỉnh tính. Hay là trước tìm một chỗ địa điểm ẩn nút tạm thời tránh một chút, thuận tiện nhìn một chút theo thạch thất trong mật thất vào tay vài món ác đồ chân tàng tại mật thất nhỏ đồ đạc, có lẽ sẽ có một chút phát hiện. Nhìn thấy sắc trời dần dần âm châm xuống, Dương Hàn cùng thần Tông Cự Mã đi lên một chỗ núi cao, tại một chỗ cực kỳ kín đáo địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Mã thiên hạ, ta dẫn ngươi đi một cái có ý tứ địa phương, ngươi đi không đi. Dương Hàn thấy chung quanh không người, đó là cười hì hì đối thần Tông Cự Mã nói M Thần Tông Cự Mã hơi nghi hoặc một chút, sau đó nó nhìn thấy Dương Hàn trong tay cái viên này đen thui tiểu châu lúc, cũng là tức khắc mừng rỡ lớn nhảy lên. Mấy ngày trước đây, nó chính là thấy Dương Hàn thân hình lóe lên, biến mất ở này tiểu châu trong, hiện tại Dương Hàn muốn dẫn nó tiến nhập, nó tự nhiên nhảy nhót vào phần. Bất quá, này tiểu châu bên trong có một thanh tản kiếm mảnh vụn, rất lợi hại, một hồi có thể sẽ để cho ngươi có chút nhỏ khó chịu. Dương Hàn thủ đoạn bắt lại Thần Tông Cự Mã, thủ đoạn véo nhẹ tiểu châu, hắn tâm ý khẽ động. Thân hình trong nháy mắt từ đỉnh núi xóa Sỉnh Trô biến mất. Tinh phủ trong, mây màu bốc hơi, rồi rào thiên địa nguyên khí tụ tập tại tinh phủ trong, dĩ nhiên tạo thành nhất tầng hơi mỏng sương mù, Phiêu đang tại tinh phủ trung bình thai thượng, mà khi những nguyên khí này phiêu tán đến bình thai danh giới lúc, lại sẽ bị bốn phía vân vụ Trô bắn hổi. Chính giữa bình đài, một tòa ước chừng gần 3 vạn nguyên thạch xếp thành trên núi nhỏ, hơn 20 trôi hình dạng khác nhau ngưng khí hạ phẩm cường binh, tùy ý tản mát, mà ở những thứ này nguyên thạch cùng phương diện binh khí Còn có vài món vật phẩm tạp nham chất đống. Đột nhiên, tại nguyên thạch lên tới phương, không gian chậm rãi sóng gió nổi lên, một vệt hào quang thoáng qua, một lớn một nhỏ hai bóng người tự giữa không trung hạ xuống, ngã tại nguyên thạch trên núi nhỏ, thân thể lực đánh vào, đem nguyên thạch trong đống một ít nguyên thạch cũng trùng kích ra rất xa. Kỳ quái, tại sao không có tiến nhập ảo cảnh? Dương Hàn ngồi ở nguyên thạch chống lại, có chút kinh dị, tàn kiếm mảnh vụn ngay tiến nhập tinh phủ nơi đặt chân, mỗi lần hắn tiến nhập tinh phủ đều có thể bị tàn kiếm mảnh vụn dần vật một lần. Nhưng khi Dương Hàn thấy dưới thân nguyên thạch lúc, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, này tàn kiếm tuy là kiếm ý cường đại, nhưng là bởi vì vỡ vụn, bản thân cũng là không có gì nguyên lực, không còn cách nào đem các loại nguyên thạch đẩy rời, mà bị mấy vạn mai nguyên thạch đè ở phía dưới. Mà nguyên thạch trong lẫn chứa thiên địa nguyên khí, cũng có thể đối tàn kiếm kiếm ý lại có thể xuất hiện nhất tầng cách trở, để cho kiếm ý không còn cách nào thẩm thấu ra. Xích Xích thần tông cự mã đi tới tinh phủ trong, rồi giao nguyên khí cùng tinh phủ bên trong cảnh tượng kỳ dị, tức khắc đưa nó hấp dẫn. Cự mã hí một tiếng, lao xuống nguyên thạch chất đống, tại tinh phủ bên trong chạy, chỉ là tinh phủ đối thần tông cự mã mà nói, cũng là quá nhỏ, không có chạy mấy bước đó là chấm dứt. Cũng nó lại lơ đệnh, lại là hướng ngược lại phương hướng chạy, dường như rất ưa thích cái chỗ này. Những thứ này chính là theo ác đồ trong mật thất lấy ra mấy món đồ, đều ở chỗ này. Dương Hàn tiến nhập tinh phủ, cũng là không có thời gian cùng mã thiên hạ chơi đùa. Hắn đem giải rác ở Nguyên Thạch lên tới vài món ác đồ cất giữ bảo vật gỡ xuống, đi tới đoán tiên lâu cạnh ngồi xuống, từng cái nhìn về phía trước người này 10 cái vật phẩm. Giờ khác này ở Dương Hàn trước người này 10 cái vật phẩm chia ra làm, 4 bản xách nhỏ, một cái trang bị đầy đủ màu đen bột phấn bình sứ, một cái tấm thuẫn, một cái nai lưng, một đôi giày, một cái hộp gỗ, một cái tiểu lon. Quỷ Nga chảo cùng cái này trang bị đầy đủ màu đen kịch độc bình nhỏ ta đã xem, còn lại này 8 thì là cái gì chứ? Dương Hàn đem kịch độc bình nhỏ cùng quỷ Nga chảo lấy ra để ở một bên, ánh mắt hướng về phía còn lại 8 cái vật phẩm, trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng cùng vẻ hiếu kỳ. Trước theo còn lại 3 quyển sách nhỏ nhìn lên đi. Trường 96, Tái kiến thăng Long Đan. Giờ nờ Dương Hàn đưa ra trước đêm này 3 quyển sách nhỏ đặt ở trong lòng, sau đó từng quyển lấy ra kiểm tra. Tiềm nguyệt kiếm pháp hoàng giai trung phẩm kiếm pháp. Dương Hàn lấy ra cuốn thứ nhất sách nhỏ, liền để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn này dĩ nhiên là một quyển đẳng cấp đạt đến trung phẩm kiếm pháp. Phải biết rằng, hiện nay Dương Hàn tiếp xúc hoàng gia công pháp đã không dưới 10 bản. Thế nhưng cho tới bây giờ, trừ theo Linh Nhất môn vài tên đệ tử tay ở bên trong hoàng gia vũ kỹ trung phẩm ngạo Nguyệt Hàn phong đao phổ cùng hoàng gia trung phẩm công pháp Linh Nhất hóa khí quyết bên ngoài, đây là Dương Hàn lần đầu tiên gặp mặt vũ kỹ trung phẩm. Kỳ quái, này ác đồ có công pháp cao cấp vì sao không luyện? Dương Hàn có chút không giải thích được, mà khi hắn mở ra này hiểm Nguyệt kiếm pháp xem vài tờ sau cũng là nhịn không được cười rộ lên. nguyên lai like quyển này kiếm pháp chỉ có nữ tử mới có thể tu tập, trong công pháp đối nam tử mà nói, căn bản là không có cách tu luyện. quyển công pháp này chỉ có thể đưa cho mã linh nhi các nàng. dương hàn để xuống quyển công pháp này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. đây vốn là cái gì? rất dày hình dạng, dường như không phải công pháp bí tịch. dương hàn lấy ra quyển sách thứ hai, phát hiện đây là một quyển tên là thành châu trí thư tịch, bên trong không có bất kỳ công pháp, mà là một quyển giới thiệu thành châu nhân văn. Địa mạo cùng thế lực phân bố thư tịch, phía trên cặn kẽ ghi chép Thanh Châu tuyệt đại bộ phân khu vực tình huống cặn kẽ. Quyển sách này ngược lại cũng khó, ta Dương phủ trong tuy là cũng có cùng loại thư tịch, nhưng giới thiệu phạm vi lại vẻn vẹn giới hạn trong phủ cận mười mấy khu vực, xa xa không thế quyển sách này ghi chép cặn kẽ. Dương Hàn mở ra Thanh Châu trí tùy ý hiện lên vài tờ, đó là có chút bỏ không được để xuống, trong quyển sách này ghi chép liên quan đến Thanh Châu đại lục rất nhiều phương diện tin tức, đối với này lúc Dương Hàn tác dụng cực đại. Hắn thậm chí có thể theo phía trên tìm được ít nhất 5 cái đi thông Lạc Vân môn không cùng đường giới hạn, mỗi đường đi đi qua khu vực đều là không giống nhau lắm. Có quyển sách này, ta đi tới Lạc Vân lộ tuyến, đó là rất nhiều nhiều tuyển chọn, sau khi nhập môn trở ra lịch lãm, cũng sẽ có tác dụng lớn. Dương Hàn có chút lưu luyến để xuống Thanh Châu chí lúc này mới cầm lấy cuốn thứ 3 sách nhỏ. Ma lỗi thuật sơ hiểu rõ đây là một quyển luyện chế khôi lỗi phương diện bí tịch. Dương Hàn nhãn tình sáng lên. Khôi lỗi thuật Nói ngắn gọn chính là luyện chế các loại khôi lỗi pháp môn, kỹ xảo, căn cứ phương pháp luyện chế bất động. khôi lỗi cũng chia làm quá nhiều chủng loại, đơn giản nhất phân pháp đó là sinh khôi cùng chết khôi phân chia. Sinh khôi chính là lợi dụng có sinh mệnh động vật, người, yêu, quái đám sinh linh, luyện chế ra túi đầu nghe lệnh, có thể làm người không chế sinh mệnh khôi lỗi. Mà chết khôi còn lại là dùng các loại không có sinh mệnh hải cốt, kim trúc các loại tài liệu, luyện thành dùng cho phụ trợ đối địch, không thề ý nghĩ, chỉ có bản năng khôi lỗi. Đương nhiên loại này phân pháp cũng không tuyệt đối, hầu hết thời gian sinh khôi cùng chết khôi cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa, mà trong còn có rất nhiều nhỏ bé chi nhánh. Ngoài ra còn rất nhiều càng đặc thù hơn luyện chế pháp môn, cũng không đơn thuần giới hạn trong sinh khôi cùng chết khôi, là một loại cực kỳ khổng lồ, tinh thâm, phức tạp tài nghệ. Dương Hàn trong tay quyển sách này, liền thuộc về chết khôi một loại, là lợi dụng các loại pháp văn, huyết luyện, đem một ít cường đại võ giả hoặc manh thu tiến hành luyện chế khiến cho bọn hắn trở thành có khả năng đơn giản phân chia mệnh lệnh công kích khôi lỗi. Quyển sách này đại bộ phận nội dung đều là luyện chế ma khôi kiến thức căn bản. Phía sau chỗ phụ luyện chế khôi lỗi chi pháp trong chỉ có 4 loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, bất quá đều rất thực dụng. Ma khôi thuật sơ giải trong chỗ phụ 4 loại khôi lỗi chia ra là ma huyết nga, ma thiết thi, ma sơn hùng, ma xí điểu. Trong ma huyết nga luyện chế dễ dàng nhất, luyện chế ra huyết nga tốc độ phi hành cực nhanh. Dưới trên vẫn có chứa tê dại nọc độc. Tuy là chỉ có thể nhận biết chiến đấu cùng tranh nẽ, nhưng có thể nhiều luyện chế. Chỉ tiếc, muốn luyện chế khôi lỗi, ít nhất phải đạt đến ngưng khí cảnh. Dương Hàn hơi có chút tiếc hận. Khôi lỗi luyện chế, chẳng những cần luyện chế người có khả năng thao túng lượng nhất định thiên địa nguyên khí, hơn nữa đối luyện chế khôi lỗi tài liệu cũng có rất nhiều yêu cầu. Bởi vì phải tại khôi lỗi ở trên, ngưng kiếm pháp văn, đồ trận, ít nhất cần tu vi đạt đến ngưng khí cảnh manh thu hoặc võ giả thi thể mới có thể ở tại bọn hắn ra rẻ cùng bắp thịt trong dung nạp một chút thiên địa, từ đó kích hoạt phát triển. Trong khoảng thời gian này, ta trước thật tốt làm quen một chút luyện chế pháp môn, chờ tiến nhập ngưng khí kỳ, liền có thể thử nghiệm luyện chế một ít ma huyết nga. Dương Hàn để xuống ma khôi thuật sơ giải liền đem ánh mắt rơi vào còn lại mấy thứ vật phẩm trong. Xem trước một chút trong hộp gỗ nhỏ, giả cái gì? Dương Hàn lấy ra trên mặt đất hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng mở, đợi thấy trong hộp gỗ món đồ kia lúc, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc này, đây không phải là ta Dương gia thăng long đan sao? Nửa năm trước, Phương Khinh Dung mang theo Phương Nguyên Đồng cùng Hạ Lâu Thiên đến Dương gia cướp đoạt hai quả thăng long đan lúc Dương Hàn từng thấy tận mắt, đối đan dược này ấn tượng sâu đậm, vì vậy đầu tiên mắt liền đem đan dược này nhận ra. Thăng long đan chỉ có hai quả, theo đạo lý Hạ Lâu Chí cùng Phương Khinh Dung phải là một người một quả mới đúng, làm sao biết còn lại một quả? Dương Hàn rất không giải thích được, còn như vì sao viên thuốc này gặp phải trong tay ác đồ lại không có quá nhiều kinh ngạc? Nghĩ đến, ác đồ cũng là bởi vì này cái thang long đan, mới đồng ý hạ lâu phủ cùng phương phủ, xuất thủ tập kích dương gia thương đội. Cũng đến tột cùng là ai không thể dùng này cái thang long đan đây? Dương Hàn trong lòng dần dần mọc lên một cái nghi vấn, chỉ là bây giờ có thể giải đáp cái nghi vấn này, lại chỉ còn lại phương khinh dung một người. Thang long đan có khả năng rèn luyện thân thể, đề thăng võ học tư chất, ta hiện nay còn không có tiến nhập ngưng khí kỳ cũng là có khả năng dùng. Dương Hàn trong lòng tràn ngập vui sướng. Dương gia bởi vì thăng long đan mà rơi vào nguy cơ, hắn lại bởi vì thăng long đan mà lấy được tinh phủ truyền thừa. Hôm nay Dương gia đi ra khốn cảnh, tại ly địa của khởi, mà mai thăng long đan cũng là lại nhớ tới Dương Hàn trong tay, có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Thời gian cấp bách, ta hiện tại liền dùng đi. Dương Hàn nhìn một chút thăng long đan, không chần chờ nữa, hắn đem thăng long đan bỏ vào trong miệng, dựa theo phụ thân Dương Hải Xuyên có thể nói cho hắn biết phương pháp luyện hóa, đem quả này thăng long đan vận chuyển tới cái lươi ở dưới lợi dụng nước bọt hòa tan, sau đó chậm rãi nuốt vào trong bụng. Theo thăng long đan dược lực chảy vào trong bụng, tức khắc chuyển hóa thành từng cổ một dòng nước ấm, theo dương hàn huyết mạch chảy qua toàn thân, thoải mái huyết nhục gân cốt, tẩy mau phạt thủy. Tại thăng long đan dược lực dưới tác dụng, hắn thân thể lại lần nữa chậm chậm bắt đầu tăng trưởng, gân cốt càng thêm cường kiện, gân mạch cũng càng thêm phong khoáng cứng cỏi, mỗi một sợi bắp thịt cũng bắt đầu tỏa ra điểm tinh huy, giống như bảo thể. Nửa canh giờ qua đi, dương hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi chịu qua nhiều lần tình trùng cùng tinh lực quán chú, Dương Hàn thân thể đối với thăng long đan loại đan dược này thu nhận tốc độ, vừa xa hơn hẳn với người thường. Người thường cần luyện hóa tam năm canh giờ mới có thể thu nhận thăng long đan, hắn lại vẹn vẹn dùng một phần mới thời gian. Ta cảm giác mình lực lượng dường như lại có nhất định tăng cường, thế nhưng biên độ vẫn như cũ không lớn, quả nhiên càng đến hậu kỳ, đề thăng càng khó khăn. Dương Hàn lúc này thân thể cường độ, có thể so sánh với ngưng khí nhất trọng võ giả, cơ hội đạt đến hắn có khả năng đến cực hạn. Dựa theo thai tức cảnh cùng anh linh võ giả đẳng cấp phân chia, nói như vậy, phổ thông thai tức đại viên mãn võ giả một cánh tay lực lượng một dạng 3.000 cân, phàm giai anh linh võ giả thì có khả năng đạt đến 4.000 trăm cân, binh giai anh linh có thể đạt đến 5.000 cân. Tướng cấp anh linh còn lại là có khả năng đạt đến 6.500 cân, mà vương cấp anh linh còn lại là có khả năng đạt đến 9.000 cân trình độ kinh khủng. Nhưng Dương Hàn bởi vì vương cấp anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh liên quan, trải qua mấy lần tinh lực quan chú lại có tinh trùng tùy thời đối với hắn thân thể tiến hành không gián đoạn rèn luyện, hắn thân thể sớm đã siêu việt vương cấp anh linh, có khả năng đạt đến cực hạn. Lúc này Dương Hàn một cánh tay lực cánh tay đã đột phá đến 9700 cân, khoảng cách vạn cân lực cánh tay cũng chỉ có 300 cân chênh lệch. Bất quá càng là đến hậu kỳ, mỗi một lần đề thăng lại càng tăng khó khăn, nhưng là càng chân quý. Nếu như hiện tại Dương Hàn tấn thăng ngưng khí cảnh, có lẽ vừa mới bước vào ngưng khí, là có thể nhẹ dịch chiến thắng ngưng khí nhị trọng thậm chí tam trọng võ giả. Hô, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy, thực là không tồi. Dương Hàn hoạt động một chút tứ chi, liền đem ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay trên mặt đất cái kia tiểu lon. Này tiểu lon mặc dù không lớn, nhưng trọng lượng cũng là không nhẹ, chừng 3-400 cân trầm. Nhẹ nhàng lay động, bên trong dịch thể cũng là có một loại nặng trịch cảm giác. Này, đây không phải là luyện chế ma khôi ma ngân chấp sao? Dương Hàn xốc lên tiểu lon lon đỉnh, phát hiện bên trong cái đĩa, là một loại ngân sắc chất lỏng sền sệnh. Bởi vì vừa mới xem qua ma khôi thuật sơ giải hắn cơ hồ một cái liền nhận ra loại này chất lỏng màu bạc lai lịch. Ma ngân chấp, dùng cho tại manh thú trên da nắm chặt phương pháp sáng tác văn một loại tài liệu quý giá, là luyện chế ma khôi chính yếu nguyên liệu một trong. Có vật này, ta luyện chế ma huyết Nga cần chuẩn bị tài liệu liền cơ hồ đầy đủ. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đem cái này tiểu lon che chặt, cất xong. Ác đồ chân tàng mấy thứ này, ta cơ hồ đều nhìn xong chỉ còn dư lại bị ác đồ đặt ở tận cùng ba cái đồ đạc không thể kiểm tra Dương Hàn trước mắt trên mặt đất lúc này chỉ còn dư lại ba cái vật phẩm theo thứ tự là một cái tấm thun, một cái đai lưng, một đôi giày này ba cái vật phẩm chất liệu, hình thức cùng phía trên khắc hoa văn đều rất giống nhau, tựa hồ là đồng nhất bộ vật phẩm Dương Hàn trước lấy ra tấm thun tấm thun này vào tay rất nặng đó là hắn một cánh tay gần nghìn cân lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy tấm thun giống nhau mai rùa cũng không tính quá lớn vừa mới có thể đưa tay cánh tay cùng nửa người trên bảo vệ, phía trên văn lộ cùng mai rùa giống nhau ý hệ. Dương Hàn tỉ mỉ kiểm tra, cũng là lập tức có khả năng đoạn nhất định tấm thuần này chính là một bộ con rùa giáp sát luyện chế mà thành, chỉ là phía trên vẫn che lấp nhất tầng hơi trong suốt vật chất, cực kỳ cứng rắn, rất là bất phàm. Dương Hàn lấy ra bản thân ngưng khí trung phẩm bán nguyệt loan đao, hướng về phía trước dùng sức chém, căn bản không có thể ở quy giáp bài ở trên lưu lại một chút dấu vết, ngược lại là bán nguyệt loan đao bị cự lực chấn hơi run. Bất quá tấm thuẫn dường như bị qua cực kỳ mãnh liệt va chạm, phía trên rất nhiều nơi đều xuất hiện vết rạn. Duy nhất có chút đáng tiếc đó là trên tấm thuẫn đầy thật nhỏ vết rạn rục sờ. Nhìn qua có chút tàn phá, cùng nó thực tế chỗ đầy đủ trình độ cứng cấp so sánh, cũng là lộ vẻ được có chút keo kiệt. Cái này quy giáp chất liệu tuyệt đối vượt quá ngưng khí cường binh, chẳng lẽ là thật nguyên pháp khí. Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, song khi hắn bay qua quy giáp, nhìn về phía thành trong lúc, cũng là thần sắc cứng lại, ngược lại lộ ra càng khiếp sợ hơn vẻ. Chương 97, mươi bảy, chuyên gia bảo khí. Giờ nơ mai rùa trên nội bích, giường rà pháp trận đầy thành trong, như từng đạo hoa văn lẫn nhau xen kẽ, đồng thời hướng về thành trong ngay chính giữa, một đầu rùa khổng lồ hình cái đầu phù điêu dựa vào cùng nối liền. Rùa khổng lồ hình cái đầu, thần sắc tiên hoạt, sinh động như thật, chính há to miệng ngửa mặt lên trời giống thế. Nhưng Dương Hàn ánh mắt nhưng không có đối rùa khổng lồ tiên hoạt điêu khác, xuất hiện một chút hứng thú, hắn hai mắt tử tử đứng vững rùa khổng lồ có chút chống râu miệng rộng suy nghĩ xuất thần. Này dĩ nhiên là truyền gia bảo khí, ác độ thậm chí ngay cả vật này đều có. Dương Hàn trên mặt, khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên càng thêm nồng nặc, hắn hai tay nâng quy giáp, cơ hồ đều ức chế không được nụ cười trên mặt. Võ giả binh khí cũng chia đẳng cấp, đối ứng võ giả cảnh giới tu luyện, chia làm thai tức phàm binh, ngưng khí cường binh, chân nguyên pháp khí, thần tuyển pháp khí. Trong thai tức phàm binh cùng ngưng khí cường binh, cùng đao kiếm bình thường, đồ sắt khác biệt, khoảng chừng tại chế tạo chất liệu bất đồng một dạng kinh nghiệm phong phú thợ rèn đều có thể chế tạo. Chỗ chế thành phàm binh, cường binh, chỉ ở cường độ, cứng cỏi ở trên xa xa siêu việt phổ thông binh khí mà thôi, mà ngưng khí cường binh trừ cường độ ở trên cực xa thai tức phàm binh bên ngoài, đơn giản là chế tạo chất liệu bất đồng, có khả năng dung nạp võ giả kình khí xuyên vào mà thôi. Nhưng chân nguyên pháp khí cùng thần truyền pháp khí thì lại khác, chẳng những đối chế tạo tài liệu yêu cầu càng cao, càng thêm quý hiếm, cần dùng nguyên lực hàng ngàn, hàng vạn lần nhiều lần rèn luyện. Càng phải ở trên pháp khí, dùng nguyên lực khắc dấu dườm già phát trận, cho đầy đủ vừa định thần thông uy năng. Như phi kiếm 10 dặm, trăm dặm, nghìn dặm, lấy thủ cấp người, như nội hàm lôi điện, đốt hỏa, chân thủy, kịch độc, ra không ngờ, đả thương người chế địch, như lui nhỏ như hạt cải, thu nạp tại thân thể móng tay trong khe hở, như phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần, biến thành kinh thiên cự kiếm, bách lý sơn nhạc. Binh khí một khi bước vào chân nguyên, uy năng liền có thể hàng trăm hàng ngàn tăng thêm. Một thanh chân nguyên pháp khí giá trị ước chừng là ngưng khí đỉnh cấp cường binh gấp mấy trăm lần. Liên Lấy Dương ra mà nói, tuy là có một tòa tiểu nguyên thạch khoáng tàng, nhưng sở hữu nguyên thạch đều bị khai thác, cũng rất khó đổi lấy nhất kiện hạ phẩm chân nguyên pháp khí. Mà cùng chân nguyên pháp khí trình độ chân quý đối ứng với nhau, là thật nguyên pháp khí cực kỳ hà khắc luyện chế điều kiện, chẳng những tài liệu cần thiết rất chân quý, mỗi một dạng đều vô giá, mà quá trình luyện chế càng là cực kỳ hà khắc. Gân lá nguyên lực rèn luyện liền cần hàng ngàn, hàng vạn lần. Một khi xuất hiện thật nhỏ sai lầm, đều vô cùng có khả năng cho pháp khí bị phế, uy năng mất hết. Vì vậy mỗi một vị chân nguyên tu giả đang luyện chế pháp khí là lúc đều có thể dị thường cẩn thận, e sợ cho xuất hiện một chút sai lầm, cho pháp khí bị phế. Mặc dù là chân nguyên tu giả, cũng rất khó thừa nhận như vậy tổn thất, phổ thông chân nguyên tu giả muốn luyện chế nhất kiện chân nguyên pháp khí, không thế vài chục năm tích lũy, rất khó góp đủ nhất kiện pháp khí tài liệu. Mà trừ giá cao chót vót bên ngoài, rất nhiều tài liệu càng là cực kỳ khó tìm. Không phải có nguyên thạch liền có thể mua được. Bất quá cho dù như vậy, đang luyện chế chân nguyên pháp khí trong quá trình, vẫn như cũ sẽ có bởi vì các loại nguyên nhân khiến pháp khí luyện chế thất bại tình huống xuất hiện, pháp khí huy năng mất hết. Tuy là huy năng cường độ vượt xa khỏi ngưng khí cường binh, nhưng không bằng chân chính pháp khí. Đối với tình huống như vậy, một bộ phận chân nguyên tu giả sẽ đem pháp khí tận lực hóa giải, gỡ xuống một ít tài liệu, lưu lại lần sau luyện chế lúc sử dụng. Mà cũng có một bộ phận thực lực đối lập nhau hùng hậu tu giả sẽ đối với những thứ này luyện chế thất bại pháp khí, lại lần nữa luyện chế, làm sơ cải biến, tăng thêm một ít nguyên thạch khu động pháp trận, mà sau sẽ những thứ này tàn phế pháp khí đưa cho không đạt đến chân nguyên cảnh hậu bối, mà chút tàn phế pháp khí lại được gọi là truyền gia bảo khí, tu vi không đạt đến chân nguyên cảnh võ giả đều có thể sử dụng. Tuy là những thứ này truyền gia bảo khí uy năng mất hết, kém xa chân chính chân nguyên pháp khí, nhưng xa xa cao hơn ngưng khí cường binh, mà trong lẩn chứa một ít pháp trận uy năng, càng là có thể được nguyên thạch khu động. Dương Hàn trong tay cái này quy giáp, chính là nhất kiện truyền gia bảo khí, mà mai rùa trên nội bích cái kia rùa khổng lồ hình cái đầu phù điêu, chính là toàn bộ thành trong trong pháp trận khu. Ta tôi thử xem, xem cái này quy giáp uy năng vẫn bảo tồn bao nhiêu. Dương Hàn lấy ra một cái hơi có chút đạm đạm nguyên thạch, đặt ở mai rùa thành trong rùa khổng lồ hình cái đầu trong miệng. Mà khi nguyên thạch vừa mới va chạm vào rùa khổng lồ miệng rộng trong ngay mắt, nguyên bản đại trường quy miệng, dĩ nhiên trong phút chốc, chật chẽ khép lại, đem nguyên thạch cắn lấy trong miệng. Vù vù. Quy giáp tức khắc rung động một tiếng, rùa khổng lồ trên đầu, cặp mắt kia cũng là đột nhiên sáng lên, nhất tầng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên tại quy giáp bài ở trên, vài điểm lưu quang theo mai rùa văn lộ chậm rãi lưu truyền. Mã thiên hạ, dùng sức đạp kích cái này tấm thuẫn. Dương hàn đem quy giáp mang tại tay trái bên trên, hướng về thần tông cự mã hô. Xích xích. Đang ở tinh phủ trên bình đài loạn truyền thần tông cự mã nghe vậy, xoay người lại, nó nhìn một chút dương hàn trên cánh tay tấm thuẫn có chút khinh xét mở cờ 3 giờ cờ giờ thường phun phun mã muối sau đó bốn vó phát lực hướng về dương hàn bạo trùng mà tới thần tông cự mã hí nó chạy vội tới dương hàn trước người dơ lên hai cái cực đại gót sắt hướng về dương hàn trên cánh tay tấm thuận đột nhiên đạp đi dương hàn thấy thế cũng là vội vã ngừng thở thần tông cự mã mã thiên hạ thể trạng lưu hãn liền bước vào ngưng khí nhất trọng hạ lâu trí đều từng tại không cẩn thận ở dưới bị nó một cước đạp thành trọng thương bản thân mới thai tức đại viên mãn tự nhiên muốn vạn phần cẩn thận thình thịch. Thần Tông cự mã không dưới 2 vạn cân kinh khủng lực lượng, tự hùng tráng trên thân ngựa chút xuống, trọng trọng đụng vào Dương Hàn Quy Giáp ở trên. Quy Giáp chói mắt lưu chuyển, tại móng ngựa va chạm trong nháy mắt, càng làn nổi bắn ra một đạo nhàn nhạt con cháo, đem Quy Giáp bao vây. Thần Tông cự mã đạp ở Quy Giáp ở trên một đôi gót sắt, tức khắc cảm thấy một cổ phản xung lực truyền đến, nó không để ý, lại bị này cổ lực phản chấn, bước lui 3 4 bước. Nay Quy Giáp ít nhất có thể phòng ngự 8 phần 10 lực đánh vào. Dương Hàn cánh tay tại thần tông cự mã đạp một cái trong lúc đó, khẽ hơi trầm xuống một cái, theo quy giáp truyền lên đến lực lượng, cũng là giảm thiểu hơn phân nửa, chỉ có không tới 4.000 cân, ước chừng đem thần tông cự mã 8 phần 10 lực đánh vào đó nữa lại. Gào thét. Thật tông cự mã bị quy giáp bắn hồi, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, nó lui ra phía sau mấy bước, móng ngựa dầm đất, dường như không phục lắm, còn muốn lại lần nữa hoanh kích. Ngừng, dừng lại. Dương Hàn thấy thế, vội vã hô ngừng. Hướng về thần tông cự mã tung một lọ linh tùy đan, này cự mã tánh khí nóng nảy, một khi cơn tức đi lên, còn không biết cái gì sau mới có thể tiêu tan khí, dương hàn thế nhưng không có thời gian cùng nó phân cao thấp. Xích xích. Thần tông cự mã nhìn thấy dương hàn phao đến linh tùy đan, lúc này mới hơi dẹp loạn tức giận, nói nhiều cuốn một cái, đem linh tùy đan khỏa vào miệng ngựa, yêu thai du thai một bên đi bộ đi. Cái này kẻ tham ăn. Dương hàn thấy thế cười mắng một tiếng, sau đó nhìn trong tay quy giáp. Trong lòng cũng là vui vẻ, có cái này tấm thuẫn, mình ở đối mặt ác thần lúc, cuối cùng có một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nếu cái này quy giáp là một kiện truyền gia bảo khí, như vậy ngoài ra hai kiện vật phẩm đây. Dương Hàn để xuống quy giáp, xoay người nhìn phía trên bình đài đai lưng cùng tiếp dậy. Đai lưng hình thức cổ xưa, tựa hồ là trọn vẹn khôi giáp trong nhất kiện, vào tay phân lượng không nhẹ, chừng 2.000 cân, màu sắc xanh đậm, dường như do vài loại kim trúc dung hợp luyện chế, đai lưng hai bên khắc dấu lấy cổ xưa văn tự. Chính giữa ám khấu còn lại là một hung manh manh thú đầu người. Dương Hàn đồng dạng mang tới một cái nguyên thạch, bỏ vào manh thú trong miệng, thú miệng cắn chặt nguyên thạch, manh thú chống rống hai mắt cũng là trong nháy mắt sáng lên, nhiều một tia sinh khí, tăng thêm uy mãnh hung hãn khí tức. Không biết này đai lưng có uy năng gì. Dương Hàn sờ cầm một cái, đem đai lưng mặc ở bên hông, hắn hợp chặt cằm cấu, liền trong nháy mắt cảm thấy một chút dòng nước ấm tự trong dây lưng chảy ra, theo lưng hướng hắn tứ chi vọt tới. Mà ở lúc này, Dương Hàn đó là có một loại lực lượng đột nhiên tăng vọt cảm giác, hắn nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, phát ra nổ đúng tiếng, dĩ nhiên đem không khí xé một cái là hai, nắm đấm lại trực tiếp đánh ra một cái ngắn ngủi chân không không gian. Sau đó không khí lại lần nữa chẳng vào, để ép, phát sinh kịch liệt xoay tròn, giống như một cái mũi khoan sao động ra ba thước, mới bạo liệt, đem trung quanh hơn 10 m không khí khuấy động, phát ra trận trận gào thét chi thanh. Một quyền này chừng 15,000 cân lực lượng. Đại Lương uy năng dĩ nhiên là đối lực lượng xuất hiện tăng phúc, vậy không phải nói ta cùng với phổ thông ngưng khí nhất trọng võ giả so sánh, về mặt sức mạnh đã không kém sao. Dương Hàn cảm thụ được trong cơ thể rồi dò lực lượng cảm giác, rất là kinh hỉ. Này đôi thiết giày dường như cũng là bất phàm, ta cũng tới thử xem. Dương Hàn hứng thú càng ngày càng cao, hắn đem trên bình đài trưng bày cuối cùng một đôi thiết giày mặc ở trước mắt, tức khắc cảm giác hai chân hơi phát trầm, đi lại trong lúc đó cũng là ngăn cản cực đại, một đôi thiết giày trọng lượng không ở vạn cân phía dưới. Thiết giày toàn thân màu xanh đậm, phía trên khắc dấu hữu vân hà bốc hơi hoa văn, tại thiết trong giày bên, còn lại là có một đoàn nổi lên vân vụ phù điêu, phù điêu trung tâm cũng là ánh sáng. Dương Hàn lấy ra hai quả tiểu nguyên thạch, bỏ vào này nổi lên vân vụ phù điêu trong, phù điêu chốc lát co rút nhanh, hơi tỏa sáng. Sau đó Dương Hàn đó là cảm thấy hai chân nhẹ một chút, vừa mới hai chân khắc nặng 5000 cân lượng, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất một dạng hắn gión núi chân, thân thể cấp tốc lao ra. Một bước đó là lướt qua toàn bộ bình thai. Dương Hàn thân thể cuốn, mũi chân đặt lên bình thai bốn phía vân vụ trên, thân thể tức khắc nổ bắn ra trở ra, tại trong bình đài hóa thành một đạo hư ảnh, chạy nhanh, nhẹ, cuốn xê dịch. Không tệ, không tệ, này dày có khả năng tăng thêm ta gần một nửa tốc độ, hơn nửa chạy, cực kỳ ung dung, liền khí lực tiêu hao cũng là giảm thiểu không ít. Dương Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, có này ba cái truyền ra bảo khí, hắn theo ác thần trong tay chạy trốn tỉ lệ cũng là gia tăng thật lớn. Mã thiên hạ, ngươi ở nơi này tinh phủ nghỉ xả hơi một đoạn thời gian đi, còn lại lộ, ta tự mình tới vượt qua. Dương Hàn nhìn tại thần Tông Cự Mã mỉm cười, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đó là tại tinh phủ trong biến mất, xuất hiện tại Bách Sơn vực trên núi cao. Xích xích. Sư Tông Cự Mã thấy Dương Hàn thân hình đột nhiên tự tinh phủ trong biến mất, nhất thời sức sở, bất quá sau một lát, nó thấy Dương Hàn không trở về nữa, một đôi đại mã mắt cũng là quay tròn chuyện. Tinh phủ bên ngoài, bóng đêm âm u trăng sáng trong trèo, treo thật cao, Dương Hàn hít thở một cái không khí mới mẻ, hướng về trong rừng núi đột nhiên phóng đi. Thân hình hắn mạnh mẽ giống như lệ báo, bay tới giống như hùng ứng, cước bộ phát lực, một bước đó là lướt qua 200m khoảng cách, như một cái linh viên, leo lên lên, mấy hơi thở, biến mất ở trong rừng núi. Trường 98, Phi Sơn Thu Kỵ Sĩ Giờ nở trời mênh mông trong quần sơn, giã thu cầm thét, một hình thể cực đại manh thu sân viên, lợi sắc bén về phía trước trào phát. Một trảo lực chừng 3, 4 ngàn cân, phá núi toái thạch, một khỏa đường kính nửa thước đại thụ, bị nó một trảo bổ trúng, thình thịch một tiếng chặn ngang chặt cụt, bán đoạn thân, cây bay ra cực xa. Cháy mau, A Sơn. Sơn lâm cách đó không xa, hơn 10 người mặc da thú quần áo bó đại hán thần sắc nóng nảy, bọn họ huy vũ cánh tay gấp rộng hô to, lại không dám tới gần. Mà ở sơn viên trước người cách đó không xa, một cái tuổi chừng 13-14 tuổi thiếu niên, đang ở chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn, hán tại trong rừng núi cấp tốc chạy vội. Vòng quanh từng viên một đại thụ, tránh né Sơn Viên công kích. Tuy là người thiếu niên trước mắt này cực kỳ thông minh, tránh né Sơn Viên phương pháp cũng thỏa đáng nhất, nhưng hắn cùng Sơn Viên thực lực sai biệt thực sự thật lớn, mặc dù kỹ xảo cao tới đâu, nhưng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Mấy hơi thở sau, gầm thét Sơn Viên cùng thiếu niên trong lúc đó khoảng cách, đó là rút ngắn đến hơn 10 thước, ngắn như vậy khoảng cách, cơ hội chính là Sơn Viên ngắn ngủi nửa bước. Chỉ là đi ra hái thuốc, thế nào lại gặp Sơn Viên? A Sơn hô hấp dồn dập trong lòng hắn run rẩy run rẩy run sơn viên nồng nặc hiểu rõ cơ hồ gần trong căng tức bên thay càng là truyền đến sơn viên thở dốc tiếng gầm thình thịch trong hỗn loạn a sơn chân vấp phải mặt đất dễ cây cả người tức khắc về phía trước đập ra đi kẹt ngã xuống đất theo quán tính trên mặt đất trượt hơn 10 mét a sơn cẩn thận không được làm sao bây giờ cách đó không xa xem chừng hơn 10 người đại hán khí sắc nhất thời biến sắc vài tên đại hán thậm chí nhịn không được chỗ sung yếu tiến lên Nhưng là bọn họ trông thấy Sơn Viên tràn ngập áp bách tính thân thể, nhưng lại có chút không cam lòng lui về. Gặp. A Sơn trong lòng cũng là chầm xuống, cái này nho nhỏ sai lầm, đủ để cho Sơn Viên truy đuổi mà lên. Hắn từ dưới đất vừa mới xoay người bò lên, táo bạo Sơn Viên liền vọt tới trước người hắn vài thước địa phương, bóng người to lớn đem hắn hoàn toàn bao phủ. song ta cũng đã không thể tham gia mục gia bảo tuyển chọn cũng đã không thể trở thành phi Sơn thú Kỵ Sĩ. A sơn phảng phất rơi vào không có vượt sâu một dạng hắn toàn thân băng hàn, ánh mắt kinh ngạc nhìn cự viên sắc bén răng nanh, buông tha phản kháng, phốc suy. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại A sơn bên cạnh trong rừng cây, một thanh trắng loáng như cốt ngọc trường kiếm, im lặng tự trong rừng bắn ra, tại sơn viên lợi chảo sắc bắt được A sơn thân thể trong máy mắt, xuyên vào sơn viên lồng ngực. Thật lớn quán lực đem sơn viên thân thể khổng lồ mang bay, thẳng tắp đánh về phía cách đó không xa đại thụ, nặng đến hơn ngàn cân sơn viên thân thể, trực tiếp đem đại thụ đụng đoạn. Lại quần quận ra hơn 10 em mới ngừng. Mà cốt kiếm cự lực tại xuyên vào sơn viên lồng ngực ngáy mắt, liền đem nó nội tạng toàn bộ chân vỡ, làm sơn viên thân thể đỉnh chỉ quần quận là giọc lúc, nó khí tức cũng là lặng yên biến mất. Ta, ta không chết. A Sơn ngơ ngác nhìn cách đó không xa co quắp trên mặt đất sơn viên, rất khó tưởng tượng cái này như bùn nhão một dạng sơn viên, chốc lát trước còn nghĩ hắn ép có thể lộ có thể trốn. A Sơn, ngươi không sao chứ? Trời ạ, rõ là gặp may mắn. Hơn 10 người đại hán vội vã chạy lên trước, nâng dậy A Sơn, bọn họ mặc dù coi như cường tráng, nhưng tu vi lại lớn đều là thai tức bốn ngũ trọng võ giả, căn bản là không có cách cùng Sơn Viên chống lại. Là ai, lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể một kiếm giết chết Sơn Viên. Chẳng lẽ là ngưng khí cảnh mục ra bảo đại nhân? Mọi người nhìn về phía cái kia khí tức đoạn tuyệt Sơn Viên, đều là hít một hơi lanh khí, chỉ một kiếm, là có thể đem đầu này có thể so thai tức đại viên mãn manh thú kích sát. Như vậy tu vi bọn họ cơ hồ chưa từng thấy, nhìn phía bắn ra cốt kiếm mảnh rừng cây kia, cũng là có chút thật sâu kính sợ. Sau đó ở trong tầm mắt bọn họ, đó là nhìn thấy một gã tuổi trừng 15-16 tuổi, hai mắt sáng ngời tuấn lãng thiếu niên, từ rừng cây trong nhẹ nhàng nhảy ra. Hắn lướt qua mọi người, đi tới sơn viên cạnh, rút ra cốt kiếm, vung tay phải lên, một đạo hoa quang thoáng qua, sơn viên thi thể đó là bị hắn nhận phải bên hông túi nhỏ trong. Này, sơn viên như thế không có. Chẳng lẽ là thần tiên phải không? Không phải thần tiên, cái kia cái túi ta đã thấy, chúng ta mục ra bảo đại nhân vật cũng có thứ này, nghe nói có thể thu vào mấy vạn cân đồ đạc. Trong núi rừng mọi người lại là một trận kinh ngạc, đều nghị luận. Đại nhân, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, A Sơn vô cùng cảm kích. A Sơn vội vàng hướng trước, hướng tên kia thiếu niên áo trắng hành lễ nói tạ, cái này thoạt nhìn so với hắn cùng lắm bao nhiêu thiếu niên, thậm chí có đại đa số người trưởng thành cũng không có thực lực kinh khủng. Như vậy lực lượng So ba đều mạnh A. A Sơn trong lòng âm thầm thán phục đa tạ đại nhân. Còn lại hơn 10 người đại hán cũng là liên thanh nói cảm ơn. Khỏi cần bảo ta đại nhân, đều không phải mục gia bảo người. Thiếu niên áo trắng ôn hòa cười nói, còn muốn xin hỏi, nơi này là địa phương nào, khoảng cách mục gia cùng xích cốc gia chỗ giao tiếp, có còn xa lắm không? Nơi này là toái thạch lĩnh, khoảng cách xích cốc địa bàn đại khái còn có 700 dặm lộ trình. A Sơn hồi đáp. Đăng nhập gẳng tròn cong. Xem ra thanh châu trí ở trên ghi chép địa đồ coi như chuẩn xác, chỉ là không biết có hay không bỏ rơi ác thần. Thiếu niên áo trắng nghe vậy, cũng là tự lầm bầm, hai ngày trước hắn đem thần tông cự mã đặt ở tinh phủ trung hậu, đó là dựa theo thanh châu trí ghi chép địa đồ, tự mình lên đường, hôm nay nghe được A Sơn trả lời, cũng là xác minh thanh châu trí chuẩn xác. Lúc này Dương Hàn trên thân thể khí thế còn hơn hai ngày trước, lại là mạnh hơn một ít, ngày hôm qua tiểu đỉnh đem ác huyết phàm giai anh linh tứ nhị thanh hổ ác sát phàm giai anh linh bồi thứ liệp báo thôn phệ thu nhận. Hán thân thể lại lần nữa nhận tinh lực quan chú, lại tăng thêm 100 cân lực lượng, hôm nay lực lượng đã tiếp cận 9.800 cân. Đại nhân, ta xem ngài như là liên tục đuổi thời gian rất lâu lộ, không bằng đến chúng ta hàng rào trong nghỉ ngơi một hồi đi. A Sơn mời. Đúng vậy, ngài cứu A Sơn, chúng ta đều phải cảm tạ ngài, hán chính là chúng ta trong trại mặt có hy vọng nhất trở thành phi Sơn thu kỵ sĩ người. Hơn 10 người đại hán cũng là nhiệt tình mời. Phi Sơn Thú Kỵ sĩ Dương Hàn ngược lại nghe nói qua cái chức vị này, Bách Sơn vực thuộc về điển hình Sơn Lĩnh Điểu Mạo, Quần Sơn Liên Miên không dứt, Tuấn Mã ở chỗ này rất khó có thi triển không gian. Vì vậy Bách Sơn vực người miền núi từ xưa liền đem Bách Sơn vực trong một loại tính cách đối lập nhau dịu ngoan manh thu phục tùng, trải qua hơn trăm năm sinh sôi, đản sinh ra một loại giỏi về tại trong miền đồi núi chạy nhanh, thêm thiện giải nhân ý thú vật. Loại thú này thân thể giống như con thần lằn, đầu giống như hà mã. Nhưng tứ chi thon dài mà to lớn, bốn chảo mạnh mẽ, có thể phá ở núi đá, nhanh chóng leo lên, đi lại như bay, vì vậy cũng xưng là phi sơn thú. Bất quá bởi vì là vừa mới sinh ra giống, số lượng cũng không nhiều, tại Bách Sơn vực chỉ có tu vi đạt đến bắt trọng võ giả mới có tư cách ngồi khơi, là một loại thực lực biểu tượng. Ta ba chính là một gã phi sơn thú kỵ sĩ. A Sơn rất có chút tự hào nói ra. Cũng tốt, vậy quấy dậy. Dương Hàn hơi suy nghĩ, gật đầu. Hắn tiến nhập Bách Sơn vực 5-6 ngày, cũng là vẫn không có cùng Bách Sơn vực người từng có tiếp xúc, lúc này ác thần hơn phân nửa cách hắn cực xa, ngược lại là có thể thoáng chậm lại cất bộ. Được, ta dẫn ngươi đi chúng ta hàng rào, tuy là Toái thạch lĩnh tương đối vắng vẻ, thế nhưng chúng ta hàng rào gạo thơm thế nhưng rất nổi danh. A Sơn thấy Dương Hàn đồng ý, rất là mừng rỡ, một mặt dẫn Dương Hàn hồi hàng rào, vừa hướng Dương Hàn giới thiệu Bách Sơn vực phong thổ. A Sơn tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng đối với Bách Sơn vực ngược lại rất hiểu rõ. Rất nhiều hẻo lánh hoang vắng chi địa, cũng là có biết một. Hai, phỏng trừng đều là hắn ba nói cho hắn nghe. Dương Hàn ngược lại nghe nồng nhiệt, Bách Sơn vực phong thổ cùng ly địa khác biệt vẫn rất lớn. Một đường cùng A Sơn cùng hơn 10 tên thôn dân đi lại, khoảng chừng quá gần nửa canh giờ, một tòa xây dựng ở dãy núi trong lúc đó núi nhỏ trại đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Núi này trại mặc dù không lớn, nhưng là ngăn trở trong núi rừng mãnh thú, cũng luy có thật cao trại tường. Dương Hàn dâm trận tại chỗ tiến nhập trong phát hiện núi này trại tuy là chỗ hẻo lánh nhưng trong trại lại hết sức ngăn nắp sạch sẽ trên mặt đất cũng là cửa hàng có san bằng thạch bản từng ngọn nhà đá chẳng trí thích thú trước cửa trại trên quảng trường còn lại là để một ít tiểu rất khác nhau khóa đá trái phải hai bên vẫn thả có từng hàng giá sắt phía trên cũng là để một ít trường kiếm trường thương tố văn bách sơn vực dân phong lưu hãn cực kỳ thượng võ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền dương hàn nhìn trong sơn trại luyện võ trường cũng là âm thầm gật đầu bất quá cùng ly địa nhân khẩu số lượng so sánh bách sơn vực cũng là phải kém ở trên không ít nơi này vùng núi quá nhiều thêm thiếu khuyết cày ruộng thật to ngăn cản nhân khẩu sinh sôi dương đại ca đi vào ngồi đi a sơn đem dương hàn lãnh được một tòa nhà đá cao lớn trong vì hắn thịnh đến ngọt nước suối sau đó gãi gãi suy nghĩ xấu hổ cười nói ta mẹ cùng trong trại người đại đô đi bên ngoài hái thuốc phải buổi trưa mới có thể trở về không có gì ăn chiêu đại dương đại ca không sao cả ta cũng không đói Nghỉ ngơi một hồi, còn phải tiếp tục lên đường đây. Dương Hàn không thèm để ý cười cười. Tay hắn đưa về phía bên hông túi trữ vật, hoa quang lóe lên, tay lấy ra chỉ cùng một cây bút, sau đó trên giấy qua loa vẽ ra một mặt toái thạch lĩnh đến xích cốc lãnh địa địa đồ, sau đó chuyển dư A Sơn, hỏi, trừ ta đánh dấu lộ tuyến, nhưng còn có khác lộ tuyến đi thông xích cốc biên cảnh sao? Di, Dương Đại ca đối với chúng ta Bách Sơn vực rất quen thuộc A. A Sơn tiếp nhận trang giấy, trong mắt càng là kinh ngạc và phần. Hắn nhìn kỹ một chút địa đồ, chỉ vào một chỗ Sơn Cốc Đạo, nơi này ngược lại có một con đường, là mấy năm này mới phát hiện. A Sơn chỉ vào địa đồ, đem cái kia phát hiện mới lộ tuyến ký hiệu đi ra, giảng giải cho Dương Hàn, sau đó lại là nói ra, bất quá trong Sơn Cốc này, có mấy con đặc biệt lợi hại manh thú, chúng ta trong trại mặt người, cũng không dám tới gần. Dương Hàn tiếp nhận địa đồ, nhìn một chút, nếu như dựa theo A Sơn chỉ ra lộ tuyến, hắn xuyên qua đến xích cốc lãnh địa biên cảnh. Lộ trình đem rút ngắn gần 200 dặm. A Sơn, đa tạ, ta có việc gấp, cáo từ trước. Dương Hàn cất xong địa đồ, lên đường hướng A Sơn cáo biệt. Dương đại ca, ngươi lúc này đi sao? A Sơn nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Ừ, sau đó nếu là có cơ hội trở lại Bách Sơn Vực, ta sẽ tới nơi này nữa làm khách. Dương Hàn chắp tay cười cười. Tốt lắm, ta đưa ngươi ra hàng rào. A Sơn mặc dù có chút rất tiếc, nhưng hắn thấy Dương Hàn có chuyện, cũng không tiện quên lưu. Hai người từ A Sơn ra đi ra, khi đi tới cửa Sơn trại lúc, đã thấy đến mười mấy tên người miền núi trang phục Đại Hán, tự chạy bên ngoài vội và chạy hồi trong trại trên mặt mỗi người đều cũng có chút vẻ lo lắng. Trường 99, Nga Quốc. Giờ nở nhanh, cầm lên vũ khí, chế chút nữa, mấy người kia không thấy cứu. Một gác tựa hồ là người dẫn đầu Đại Hán gấp rộng quát lên. Tam thúc, xảy ra chuyện gì? A Sơn thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Nga Quốc mấy con đại Nga bay ra ngoài. Bắt đi chúng ta nhiều cái thôn dân, người mẹ cũng bị bắt đi. Mục Tam Thúc gấp giọng nói. Cái gì? A Sơn nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi, hắn xoay người chạy như bay về đến nhà, lại lần nữa đi ra lúc, trong tay cũng là cầm một trường mâu. Tam Thúc, ta và các ngươi cùng đi. A Sơn gấp giọng nói. Được, chúng ta đi mau. Tam Thúc lúc này cũng triệu tập toàn bộ hàng rào đàn ông, 70, 80 người đều cầm vũ khí, sẽ lao ra hàng rào, đi vào cứu người. Dương Đại Ca ta không thể tặng ngươi. A Sơn cùng mục tam thúc đám người hội hợp, hướng về trại bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Ngạc lốc, đó không phải là cái kia đường nhỏ cạnh Sơn có sao. Dương Hàn hơi trầm tư, cũng là giấm trận tại chỗ theo sau, nếu là có thể xuất thủ, hắn cũng không phải chú ý giúp một tay trong trại người miền núi. A Sơn, ta và các ngươi cùng đi chứ, cũng có thể giúp các ngươi một ít bận điệu. Dương Hàn đuổi theo Sơn trại người miền núi, nói với A Sơn. Quá tốt, Dương Đại Ca, có ngươi hỗ trợ. Ta mẹ bọn họ nhất định có thể đủ được cứu trợ. A Sơn nghe vậy, nhất thời mừng rỡ vạn phần, Dương Hàn thực lực, hắn cũng đã gặp qua. A Sơn, vị tiểu ca này là ai? Mục Tam Thúc hỏi. Tam Thúc, đây là Dương đại ca, hắn cũng lợi hại, vừa mới chính là hắn trong tay Sơn Viên đem ta cứu. A Sơn nói ra. Sơn Viên, ngươi gặp mặt Sơn Viên. Mục Tam Thúc nghe vậy, thần sắc cũng là vạn phần vô cùng kinh ngạc, toái thạch trại tuy là chỗ hẻo lánh. Nhưng phụ cận cũng rất ít có thể thấy được Sơn viên cường đại như vậy manh thú. đa tạ tiểu ca. Mục tam thúc vội vã cảm tạ. Không sao cả, vừa may đi ngang qua. Dương Hàn khoát khoát tay, đạm nhiên cười nói. Đoàn người sau đó là không nói thêm gì nữa, hướng về Nga quốc phương vị chạy đi. A Sơn, ngươi nhận được Nga quốc đi, ngươi dẫn đường, chúng ta hãy đi trước. Dương Hàn thấy mọi người lên đường tốc độ thực sự quá chậm, có lẽ chờ bọn hắn chạy tới Nga quốc lúc, đã quá muộn. Ta biết. Ta đã từng đi qua nhiều lần. A Sơn liền vội vàng nói. Chúng ta đi trước. Dương Hàn nghe vậy, một cái nhấc lên A Sơn, hắn hai chân phát lực, đạp trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào đem trước mắt đường đá cũng là chấn ra điều điều vết nước, thân hình càng là hóa thành một đạo hư ảnh, bắn ra. trời ạ, thật nhanh. Thoáng cái cũng không nhìn thiếu niên kia tu vi thật cao, chúng ta có thể cứu chữa. Bảy tám mươi cái người miền núi thấy Dương Hàn cùng A Sơn thân ảnh, trong nháy mắt đó là biến mất ở trong rừng núi Đều kinh ngạc và phẫn Dương Hàn cho thấy tốc độ kinh người, thực sự vượt quá bọn họ tưởng tượng ra. Bất quá điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ khủng hoảng hạ thấp không ít, thật mặc dù bọn họ toàn bộ chạy người xuất động, cũng rất khó theo những thu giữ kia trong tay cứu trở về những thứ kia bị bắt đi thôn dân. Dương đại ca, tại cái hướng kia, theo đường nhỏ quẹo trái, là có thể thấy sơn cốc kia. A sơn tại Dương Hàn cấp tốc trong khi tiến lên, la lớn, xuống tới mặt mánh liệt kính phong, thổi hắn mặt làm đau, gió mạnh rót vào trong miệng. Hắn ngay cả nói chuyện cũng là cố hết sức. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trong mắt hắn lướt qua, mấy trăm mét ngoại cảnh tượng, trong sát na, thì trở nên được gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Dương đại ca, ngươi tu vi thật cao à, nếu là có một ngày ta có thể giống như ngươi, liền nhất định trở thành phi sơn thu kỵ sĩ. A Sơn có chút tôn sùng nói ra, chỉ cần ngươi nỗ lực, liền nhất định được. Dương Hàn cười nói, hắn theo A Sơn chỉ dẫn, không tới nửa nén hương thời gian đã tới trên bản đồ ghi rõ chỗ kia tên gọi ngà khe phương. Tiểu trong sơn cốc nhàn nhạt tràn đầy sương ngủ, tuy là lúc này mới vừa là đầu mùa xuân, nhưng bên trong sơn cốc cũng là vẻ xanh biếc tràn trề, các màu đóa hoa nở rộ trong, Dương Hàn chỉ là đứng ở bên rìa sơn cốc, chính là có thể ngửi được trong sơn cốc bay tới nhàn nhạt mùi hoa. Bất quá có chút quỷ dị là, trong sơn cốc căn bản nghe không được một chút côn trùng kêu vang điệu để tiếng, cực kỳ yên lặng. Sơn cốc này trước đây không phải như vậy, có rất nhiều chim muông tại trong. Nhưng từ lúc 3 năm trước đây, một đám đại Nga bay đến nơi này, liền đem Sơn Cốc chiếm lấy, ngay cả chúng ta những thứ này người miền núi đều có thể tránh ra thật xa. A Sơn chỉ vào Sơn Cốc, có chút nóng nảy nói ra, Dương đại ca, chúng ta mau vào đi thôi, muộn sẽ tới không kịp. Bên trong Sơn Cốc này Nga thú, thu vi đại đô tại cảnh giới gì? Dương Hàn hỏi, những thứ này đại Nga mỗi một con đều hết sức lợi hại, lúc thường bình thường thường lui tới, đều thay tức bắt trọng trở lên, còn như có còn hay không càng cao ta cũng không biết. a sơn hồi đáp, ừ, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. dương hàn chỉ vào sơn cốc trước thạch bích nói ra, ngươi liền trốn ở chỗ này. tiếng nói vừa dứt, dương hàn lấy ra bán nguyệt luân đao, nhẹ nhàng tại trên thạch bích vung lên, liền có toái thạch liên tiếp hạ xuống, trong khoảnh khắc liền tại trên thạch bích chém ra một cái chỉ có thể một người ẩn thân khe đá nhỏ. được, dương đại ca, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta mẹ liền toàn dựa vào ngươi. a sơn gật đầu, hắn biết mình tiến vào sơn cốc chỉ có thể bằng thêm phiến thoái. Dương Hàn xoay người, liếc mắt một cái Sơn Cốc Cú Tĩnh, thân thể búng một cái, trực tiếp theo trên Sơn Cốc nhảy xuống. Hơn 30 mét độ cao, đối với này lúc Dương Hàn căn bản không phải vấn đề, thân thể hắn tự trong cây tối khe ở giữa, lặng yên rơi xuống. Trung quanh cây rừng tươi tốt, trước mắt càng là cỏ xanh mềm mại, Dương Hàn giơ đao, một mặt cảnh giác bốn phía, một mặt hướng về bên trong Sơn Cốc bộ phận lẩn đi. Đi không tới 1000 mét, Dương Hàn phi nước đại thân hình cũng là đột nhiên một trận Thân thể hắn quấn, hướng về bên trái đại thụ tránh đi Mà đang khi hắn thân thể vừa mới ly địa, Một cái bóng người to lớn liền từ trời rơi xuống The thế mà dài một đạo Nga miệng siêu một cái xuyên vào đến Dương Hàn vừa mới nơi sống yên ổn Vù vù Cùng lúc đó, một đạo cơ hồ không còn cách nào nghe được Nhưng sóng âm tần suất lại kinh hãi người ba động tự bóng người to lớn xuất phát ra Đó là không khí trung quanh, cũng là nhất trận ba động Quỷ Nga chảo Dương Hàn trái tim co rụt lại Tay phải hắn cũng là một trảo vùng ra, bắp thịt run, một đạo cùng loại sóng âm rung động cũng là từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, cùng bóng người to lớn phát ra đạo kia sóng âm đụng vào nhau. Ầm ầm. chói hai âm thanh bén nhọn, đột nhiên theo hai đạo sóng âm đánh trúng đột nhiên bộc phát ra, đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn, thân hình càng là một trận, tựa hồ là có chút mê hoặc, người trước mắt này loại, làm sao có thể phát ra cùng mình cùng loại sóng âm đến. Quả nhiên là quỷ diện hôi nga. Dương Hàn tránh thoát bóng người to lớn đột nhiên tập kích, hắn cử đao ngăn ở trước người, lúc này mới thấy rõ phía trước cái kia bóng người to lớn hình dạng. Lúc này một hình thể nhẹ đại nga thú, tuy là thân thể hắn cỡ cùng 15-16 tuổi nhân loại thân thân không sai biệt nhiều, nhưng có hai tờ các rộng chừng 5 thước dự. Trên cánh, một cái cùng loại mặt người, nhưng cực kỳ giữ tợn đồ án, theo đại nga rực đánh ra, phảng phất tại nhế răng cười. Đây là Bách Sơn vực có một một loại mãnh thú, quỷ diện hôi nga. Phổ thông quỷ diện hôi nga sau khi thành niên thì có tương đương với nhân loại thai tức bắt trọng thực lực, hơn nữa càng thêm hung mãnh. Dương Hàn trước mắt cái này quỷ diện hôi nga cũng là một ngưng khí nhất trọng cảnh giới đại nga, tại đại nga cánh khổng lồ ở trên, mơ hồ có thể thấy được bốn đạo màu xám cho nhạt kình khí tại quay chung quanh quỷ diện hôi nga xoay tròn. Khá lắm, gặp mặt con thứ nhất chính là một ngưng khí cảnh đại thú. Dương Hàn nhìn trước mắt đại nga cười lạnh một tiếng, nếu là lúc trước, hắn tuy là cũng không sợ hãi như vậy thực lực mãnh thú. Nhưng muốn đem chế phục chém giết, cũng là hết sức khó khăn. Nhưng hôm nay hắn lại dùng thăng long đan, tu vi lần thứ 2 tinh tiến, mà trọng yếu hơn, là hắn lấy được 3 cái uy năng quá nhiều truyền ra bảo khí, thực lực tăng vọt. Liên lấy ngươi kiểm nghiệm một cái này vài món truyền ra bảo khí uy năng. Dương Hàn thân hình hơi rung nhẹ, nhanh tay tốc độ đưa về phía bên hông, đè xuống bên hông giáp thú trong dây lưng chấu Nguyên Thạch. Nguyên Thạch vừa vào thú miệng, một dòng nước cấm truyền đến. Dương Hàn nhất thời cảm thấy mình lực lượng đột nhiên bạo tăng gần 5 phần 10. Hắn hai chân hợp lại, đụng nhau, nhanh mây dày nhàn nhạt chói mắt thoáng hiện. Dương Hàn thân hình tức khắc lướt tầm ầm ra, thân thể bổ ra không khí, trong tay màu xanh lam Hàn mang tăng vọt, như một cái màu xanh thảm băng hà, đường ngang tinh tế, bổ về phía quỷ diện hôi nga. Tê hờ a a a! Quỷ diện hôi nga xấu xí trùng tóc ra một tiếng bén nhọn, khàn khàn tiếng nổ đồng đoàng. Nó trùng xem một chút bạo ngược tinh mang chớp động, hai miếng lớn xi xi hai huy vũ. Đột nhiên phi lên, cánh khủng lồ huy vũ, mang theo gào thét cuồng phong, tấn công về phía Dương Hàn. Song khi quỷ diện hôi nga lớn xí si đánh ra đến Dương Hàn song ngang ở giữa không trung thân ảnh lúc, cho nga lớn xí si cũng là nhào một cái không, hai cánh trong kế hở, Dương Hàn thân ảnh dĩ nhiên hư ảo, hóa thành hư vô. Mà quỷ diện hôi nga phía trước, Dương Hàn thân ảnh cũng là đột nhiên đột nhiên xuất hiện, sắc bén bán nguyệt luân đao, bí mật mang theo tê bướt hàn phong đao mang chém thẳng vào quỷ diện hôi nga trung đầu. Tại nhanh mây dày cùng giáp thú đai lưng song trọng tăng phúc ở dưới, Dương Hàn thân hình quá nhanh, dĩ nhiên xuất hiện lăng không tàn ảnh, vừa mới bị quỷ diện hôi Nga đánh trúng gần là Dương Hàn lưu lại tại chỗ quang ảnh. Mà Dương Hàn bản thân, lúc này cũng là lấy vượt xa quỷ diện hôi Nga mắt thường có khả năng nhận biết vật thể di động cực hạn xuất hiện tại cho Nga phía trước 3 thước chi địa. Bạch. Thê ô hát. Đao ảnh lướt qua, quỷ diện hôi Nga tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết trong chớp mắt. Quỷ diện hôi nga tuy là thân thể búng mình lên không, hơn 10 chỉ trùng trảo chụp vào Dương Hàn, nhưng hắn tốc độ cũng là căn bản là không có cách cùng Dương Hàn so sánh. Xanh thảm đao mang chém xuống, quỷ diện hôi nga bảy cái trùng trảo tức khắc bị chạm xuống. Lạch cách lục. Quỷ diện hôi nga trùng trảo rã nước, chố gây chân đau nhức, tại Dương Hàn trên thân, cho Nga cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm khí cơ, dĩ nhiên khiến nó cực kỳ sợ hãi, xoay người liền trốn. Chạy đi đâu? Dương Hàn thân thể bạo hướng ra. Hai tay hắn cầm đao, nhảy lên quỷ diện hôi nga phần lưng, Bán Nguyệt Loan đao hướng về quỷ diện hôi nga phần lưng, một đao cắm vào. Phốc suy. Tên hôi trùng dịch tự quỷ diện hôi nga phần lưng phun tung tóe ra, cho nga kịch liệt rã dữ rủa, nó ở giữa không trung liều mạng vũ động giực, nỗ lực đem Dương Hàn bỏ rơi. Nhưng Dương Hàn cũng là vững như bàn thạch, hắn nắm chặt Loan đao chù đao, xuống phía dưới dùng sức dạch một cái, lại dùng lực giọt, Loan đao mui đao xuyên thấu qua quỷ diện hôi nga trung thân. Quỷ diện hôi nga té kêu một tiếng thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất, tái tạo lại thân giật giật chốc lát, sau đó đó là chậm rãi quyền rúc vào một chỗ, không động đậy nữa mảy may. trước 100, ly địa truyện cũ, nay quỷ diện hôi nga thân thể tuy là không trọn vẹn một ít, nhưng dù sao cũng là ngưng khí cảnh mãnh thú, ngược lại phù hợp mã huyết nga luyện chế yêu cầu. dương hàn nhìn một chút quỷ diện hôi nga thi thể, vốn muốn đem nó thu vào tình phủ, nhưng vừa nghĩ mã thiên hạ vẫn còn ở tình phủ trong, cũng chỉ có thể lắc đầu, ai biết mã thiên hạ vừa thấy quỷ diện hôi nga. Có thể hay không đưa nó ăn, Dương Hàn thế nhưng lô lớn. Hay là trước nhận phải trong túi càn khôn đi. Dương Hàn bên hông quang mang lóe lên, quỷ diện hôi Nga bị hắn nhận phải trong túi càn khôn. Khả năng liền khi hắn muốn tiếp tục đi sơn cốc chỗ sâu đi tới là lúc, chung quanh hắn trong rừng cây lại đột nhiên truyền đến lá cây hào hào ma sát tiếng. TH, th a a, Mười mấy con hình thể to lớn quỷ diện hôi Nga tự Dương Hàn bốn phía trong rừng cây đột nhiên đập ra. Bọn họ tại Dương Hàn trên thân người được đồng bạn khí tức tử vong. Xấu xí trùng đầu bạo phát từng đợt déo vang, khi hướng Dương Hàn đánh tới. Dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy quỷ diện hôi Nga. Dương Hàn cũng là cả kinh, bất quá tại nhìn thấy những thứ này quỷ diện hôi Nga đều là ngưng khí cảnh trở xuống manh thu lúc, hắn nhắc lên tâm mới chậm rãi để xuống. Nguyên lai like là một ít tôn kép nhỏ bé. Những thứ này quỷ diện hôi Nga tuy là đều tương đương với thai tức tám cửu trọng thực lực, một dạng ngưng khí nhất trọng võ giả nhìn thấy, cũng phải xuất hiện không nhỏ áp lực, thế nhưng đối với Dương Hàn mà nói cũng là căn bản tính không được cái gì ngạo nguyệt hàn phong đao hàn phong tập dã dương hàn khẽ quát một tiếng cổ tay hắn lắc một cái bán nguyệt loan đao đó là vây ra nhiều đóa hàn mang chói mắt đao toàn từ tay hắn trong bay ra như long gió cuốn tịch quyển đại địa một dạng tại đất rừng trong thu cắt từng con từng con quỷ diện hôi nga sinh mệnh đao phong gào thét bí mật mang theo mười cân lực xoáy mỗi một con quỷ diện hôi nga một khi nhiễm đao phong khách sáo toàn đó là lập tức bị cuốn vào trong cắt thịt nát xương tan Trùng dịch vang khắp nơi, mãng hổ chấn sơn lâm. Dương Hàn loan đao rời tay, cả người cũng là nổ bắn ra đi, hai đấm nắm chặt, thi triển cũng là phụ thân hắn Dương Hải xuyên tuyệt học mãng hổ khiếu nguyệt quyền, thân thể hắn cong lên như một đại hổ, cánh cung sức lực, hai đấm quyền phong gào thét, mơ hồ có mãnh hổ gầm thét sơn lâm tiếng. Bởi tinh trùng rèn luyện cùng Chu Thiên tinh thần tông võ đạo thường thức quan chú, Dương Hàn tu tập vũ kỹ, nắm giữ tốc độ là người thường gấp 10 gấp trăm lần, hắn trong khoảng thời gian này chiếm được hoàng giai công pháp đều đã bị hắn nhơ kỹ. Nằm giữ. Chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế, đại bộ phận công pháp vẫn không còn cách nào luyện tập A. Quyền kinh bạo phát, chừng 15,0006 ngàn cân, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, từng quyền đánh trúng quỷ diện hôi Nga, ba cái trong hô hấp, đó là đánh nát 7 con quỷ diện hôi Nga. Mà rời tay đi Hàn Nguyệt Loan Đao, cũng là cắn giết 5 chỉ quỷ diện hôi Nga, dương hàn nhảy lên, một bả cầm xoay tròn Hàn Nguyệt Loan Đao, xoay người chém, lại một con quỷ diện hôi Nga bị hắn một đao chặn ngang chặt đứt. Còn lại cuối cùng một quỷ diện hôi Nga thấy thế, tức khắc đập cánh bay cao, sẽ hướng về rừng cây phía trên bay đi. Dương Hàn quát lên một tiếng lớn, thân thể nhô lên, nhảy một cái hơn 20 mét, trong tay đao mang chớp động, quỷ diện hôi Nga xấu xí trùng đầu phóng lên cao, thân thể còn lại là hoành một tiếng rơi xuống mặt. Hô, hoàn hảo không có để cho chạy một, bằng không đưa tới hai ba cái ngưng khí cảnh quỷ diện hôi Nga, khả năng liền phiền thoái. Dương Hàn rơi xuống, thu hồi Hàn Nguyệt luôn đao hướng về Sơn cốc chỗ sâu lại lần nữa đi trước. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, chẳng những tỉ mỉ quan sát bốn phía, đó là phía trên đỉnh đầu rừng cây cũng là không ngừng gió xét, vài lần đều né tránh phủ phục tại trên nhánh cây hơn mười chỉ quỷ diện hôi Nga. Kỳ quái, này quỷ diện hôi Nga tuy là cũng có quần cư tình huống xuất hiện, nhưng chưa bao giờ sẽ ở một cái trong sơn cốc tụ tập nhiều như vậy a Dương Hàn một mặt chạy nhanh, nhưng trong lòng thì dần dần mọc lên vẻ nghi hoặc. Gì, chỗ ấy dường như có thanh âm. Dương Hàn đi trước ba, bốn ngàn mét sau đột nhiên mơ hồ từ phía trước nghe được một ít thanh âm rất nhỏ, như là có người ở khe nói. Hắn trong lòng căng thẳng, lại lần nữa chậm lại cước bộ, đem đi lại thanh âm xuống đến điểm thấp nhất. Cẩn thận đi qua rừng cây, xuất hiện tại dương hàn trước mắt là một mảnh trống trải trong cốc đất bằng thẳng, ước chừng 2.000 3.000 thước vuông. Trên đất bằng cỏ xanh xinh, cơ tràn trề, đóa đóa hoa dại hoa dại nở rộ, nhàn nhạt, nhạt mùi hoa bao phủ. Thế nhưng tại đây mùi hoa trong, cũng là mơ hồ có một tia mùi máu tanh quất tán trên đất bằng. Bảy tám tên hai tay bị trói sơn dân siêu siêu vẻ vẻ té ở trên cổ, trên mặt đều có kinh sợ vạn phần nét mặt. Mà sau lưng bọn họ, cả người gia thú, cành cây hôn đến cùng một chỗ lão giả, chính kéo một không khí trầm lặng, cả người dính đầy vết máu, nhưng thân thể lại cực kỳ khô héo sơn viên thi thể, tự đất bằng phẳng đối diện sơn động nhỏ trong đi ra. Tên này lão giả thân thể gầy nhom, riêng là hắn hai chân, bắp thịt cơ hồ tiêu tán hơn phân nửa, theo đạo lý căn bản không có thể chống đỡ hắn thân thể bình thường đi lại càng không thể kéo một đầu thể trọng gần nghìn cân sơn viên trên mặt đất kéo được nhưng cái này lão giả chính là làm được hơn nữa cũng không có lộ vẻ được thế nào mệt mỏi ngưng khí lục trọng lão nhân này ít nhất là ngưng khí lục trọng thực lực hắn khí tức không thể so với phụ thân yếu dương hàn trông thấy lao kia người trái tim đập mạnh hắn vội vã hạ thấp bản thân hô hấp tần suất thân thể cũng là không dám cử động nữa như vậy tu vi lão giả căn bản không phải hắn có thể chống lại cũng may tên kia khô héo lão giả lúc này lực chú ý đều trong sơn động kia, vì vậy vẫn chưa phát hiện dương hàn, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. khô héo lao giả đem sơn viên thi thể kéo dài tới những thứ này bị trói sơn dân phụ cận, hắn đem sơn viên thi thể tùy ý ném một cái, đó là chậm rãi hướng đi bảy tám danh sơn dân, trong miệng vẫn là tự lẩm bẩm, đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu ngươi thả chúng ta đi. những thứ kia sơn dân thấy lao giả đi tới, thần tình trên mặt càng thêm sợ hãi, bọn họ liên thanh cầu xin tha thứ thân thể cũng là mất công về phía sau di chuyển. Yên tâm, các ngươi không có chết hết, phòng trưng lại cần 6-7 người, đó là đầy đủ, còn thiếu một chút ta. Khô héo lao giả cũng là bất vi ZH 16 giải sở động, hắn hé miệng, lộ ra mấy khỏa tàn phá không được đầy đủ hầm răng, cười hát hát, đưa tay bắt lại một cái sơn dân cổ chân, đó là kéo hắn đi trong sơn động đi tới. Ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Hàn thấy thế, trong lòng cũng là hơi sốt ruột, nhưng lão giả thực lực rất cao. Hắn đi cũng là vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy bản thân một cái mạng, thế nhưng mắt thấy những thứ này vô tội sơn dân bị giết mà thở ơ, lại có để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. lão nhân kia tiến nhập huyệt động sau, ta đi đem các loại sơn dân tay chân tháo ra, về phần bọn hắn có thể hay không trốn, thì nhìn bọn họ vận khí. Dương Hàn suy nghĩ nhiều lần, vẫn là quyết định xuất thủ tương trợ, bất quá có khả năng đem chút sơn dân toàn bộ tháo ra, đã là hắn khả năng tối đa, về phần bọn hắn có thể hay không chạy ra. Dương Hàn cũng là không thế cách làm giúp đỡ. Nhưng mà ngay lão giả đi tới cửa sân động, Dương Hàn chậm rãi chuẩn bị lên đường trong lúc, một đạo để cho Dương Hàn rất tính tưởng, thêm tuyệt không nguyện ý nghe đến thanh âm, cũng là vào lúc này chậm rãi vang lên. Nga lão tam, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, ngươi lại vẫn sống, ngươi sinh mệnh lực ngược lại rất ngoan cường chứ sao. Dương Hàn đối diện trong núi rừng, xích sắt ào ào rung động, ác thần thân hình chậm rãi đi ra, cùng mấy ngày trước đây gầy còn xuất lại xương bộ dáng bất động. Lúc này Ác Thần tuy là thân thể vẫn như cũ nhỏ gầy, nhưng bắp thịt cũng là dần dần đầy đặn, thân thể dường như cũng dày rất nhiều. Ác Thần khô héo lao giả tại Ác Thần thanh âm vang lên lúc, thân thể càng là trợt một trận, phảng phất thời gian đều ở đây một chốc ngưng động một dạng quá hồi lâu, hắn mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Ác Thần ánh mắt, tràn ngập cừu hận cùng sát ý. Người còn chưa có chết. Nga lão tam cắn chặt răng răng, nhìn Ác Thần, thần sắc vô cùng dữ tợn, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng có thể sống đến hôm nay. Ác đồ tiểu tử kia đến tay vẫn mềm. Ha ha, ta dù sao cũng là hắn lao tử, ngược lại ngươi có thể thuyết phục các đồ ám toán ta, coi như là ngươi đời này làm nhất hảo quang sự tình. Ác thần chậm rãi hướng đi Nga lao tam, xích sắt nặng nề ở cước bộ trong lúc đi, ào ào vang lên không ngừng. Đáng tiếc, tiểu tử kia Di truyền ngươi giả dối, mới vừa đem ngươi lộng lật, liền cho ta tới một cái ngon chiêu. Nga lao tam trong giọng nói tràn ngập tức giận, hắn vô vô bản thân một đôi chân, 20 năm trước Nếu không phải là ta tu vi đã tới ngưng khí thất trọng, có lẽ này tính mạng còn không giữ nổi, hôm nay càng là hợp với Bách Sơn Vực đều không đi ra loạn. Nga láo tam, đây là người nào, vì sao ta cho tới bây giờ không nghe người ta nhắc qua? Dương Hàn nút trong bóng tối, âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này khô héo lao giả dĩ nhiên cùng ác thần một nhà có phức tạp như vậy ân oán dây dưa. ngươi nếu đi ra, ác đồ tiểu tử kia 8 phần 10 là bị ngươi giết chết đi. Nga láo tam hử lệnh nói, là chết. Bất quá nghe nói là chết ở một cái tên gọi dương hàn Tiểu Hoa Nhi trong tay, ai, chờ bắt lại cái kia đem ta phóng xuất Tiểu Hoa Nhi sau, vẫn được cho ác đổ báo thù đi. Ác thần có chút cười khổ nói, 20 năm không có đi ra, hiện tại Tiểu Hoa Nhi môn, ngược lại thật là so với chúng ta khi đó lợi hại nhiều. Xem ra cái kia Tiểu Hoa Nhi, không ít để cho người chịu thế ta. Nga lão tam nhìn ác thần trên thân xích sắt đột nhiên cười khẩy nói, hừ, Tiểu Hoa Nhi, đầu góc quá nhiều. Đem ta bảo bối cơ hồ đều dọn đi. Ác thần cười lạnh một tiếng, nếu không ngược lại thật là một cái khả năng sáng tạo, không nói người ta, Nga lão tam, ngươi ở nơi này làm tình cảnh lớn như vậy, không nói cho một cái lão bằng hữu sao? Ác thần, ta khuyên ngươi chính là mau nhanh cút đi, chúng ta lúc còn trẻ ân đoán dây dưa quá nhiều, hôm nay lão, để lại mỗi cái một con ngựa đi. Nga lão tam lạnh lùng nói, ta chân tuy là phế, nhưng ngươi xương cụt khóa lại liền cũng không tháo ra, chúng ta ai cũng không làm gì được ai. Đánh tiếp cũng không, có ý gì, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nga lão Tam, ngươi thiếu đánh với ta mơ mơ màng màng mắt, ngươi tính cách ta lại không biết. Ác thần cười lạnh nói, chỉ cần ngươi vừa khôi phục thực lực, việc thứ nhất phải làm việc tỉnh chính là tới giết ta. Không sai, nhưng ta hiện tại đừng nói khôi phục thực lực, chính là chân ở trên đau đớn ít một chút, cũng đã là cảm tạ trời đất. Nga lão Tam cười khổ nói, ta xem không nhất định đi. Ác thần con mắt quét Nga lão Tam phía sau huy động lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, ngươi ở đó trong dấu thứ tốt gì? Ác thần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nga lão tam nghe vậy, đột nhiên nổi giận một tiếng, một đạo mánh liệt khí tức đột nhiên mọc lên, ở đỉnh đầu, xích tranh hai màu lưu quang xoay tròn, một bát chảo hổ văn chi chu bay lên trời. Chương 101, quỷ nga làm phản. Binh giai anh linh, lão nhân này dĩ nhiên là một gã binh giai anh linh võ giả, 20 năm trước, hắn nhất định không phải hạng người vô danh. Dương Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Binh giai anh linh võ giả, tại ly địa tuyệt đối là đối cao nhất tồn tại, nhưng vì cái gì bản thân cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua danh tự này. Nga lão tam, không nên cậy mạnh, ta tuy là xương cụt bị khóa, kinh khí không còn cách nào phát ra, nhưng đối phó với ngươi cái này gần đất xa trời lao tạp thoái, vẫn là dư giả. Ác thần cười lạnh một tiếng, hắn tiến lên một bước, phía sau thánh môn mở, một khỏa đen bóng viên châu từ hắn phía sau bay lên trời. Tối tâm đen châu bên trong, một khô héo quỷ trào hư ảnh lay động. Đúng là hai mươi năm trước tên chấn ly điệu binh dài anh linh quỷ trào hát sát châu. Ha ha, ác thần, ta tuy là tu vi không ở, thế nhưng ngươi đừng quên ta Nga lão tam ngoài giá hạng nhất bản lĩnh. Nga lão tam đối mặt tác thần, không sợ chút nào, tay hắn đưa đến trong miệng, nhẹ nhàng thổi một cái, chung quanh trong rừng núi, đột nhiên tiếng hí đại trấn, ba tháp ba tháp rực phách động tiếng, liên tục hướng về đất rừng trôi trống trải đập cánh bay tới. Người giết ta Nga vương. Nhưng mà Nga lão tam nghe thế dạng đập cánh tiếng nhưng không có lộ ra một tia đắc ý, ngược lại biến sắc, gấp giọng quát. Nếu không đây, ngươi nghĩ rằng ta biết ngu đến mức liền ngươi bản lĩnh xuất chúng đều quên mất trình độ sao. Ác thần mặt khinh thường cười khẩy nói, thua thiệt ngươi còn có thể dưỡng ra một tu vi đạt đến ngưng khí lục trọng quỷ diện Nga, chớ quên, ta thế nhưng luyện qua ngươi quỷ bức trảo, tự nhiên có khả năng nhận thấy được quỷ diện Nga sóng âm rung động. Giết hắn, giết hắn. Nga lão tam cực kỳ phẫn nộ, hắn lớn tiếng la lên. Từng con từng con hình thể khổng lồ quỷ diện hôi nga tự trong rừng núi bay vút lên tới, một mảnh đen kịt, như là mây đen che đậy Thái Dương một dạng dương hàn thô thô khè đếm, đó là không dưới 70, 80 con quỷ diện hôi nga. Này nga lão tam bản lĩnh thật đúng là lợi hại, như vậy số lượng mãnh thú, gần như sắp vượt qua một cái tiểu gia tộc thực lực. Dương Hàn nhìn thấy như vậy số lượng quỷ diện nga, cũng là thâm giận mình, cộng thêm hắn từng chém giết những quỷ diện hôi nga đó, này nga lão tam nuôi dưỡng quỷ diện hôi nga, ít nhất không dưới 100 con. Nga lão tam, ngươi cho rằng những thứ này quỷ diện Nga có thể làm sao ta sao. Ác thần lạnh lùng cười nhạo, thân thể hắn nhoang lên, cuốn quanh ở trên thân thể hắn xích sắt liền ảo hào rơi xuống đến. Ác thần bắt lại xích sắt, đột nhiên run lên, xích sắt liền giống như là có sinh mệnh, phạch một cái bay lên trời, như là giống như là rán, tịch quyền hướng hắn nhào tới quỷ diện hôi Nga. Xích sắt không chung huy vũ, cơ hồ biến ảo thành vô số đạo hư ảnh, tuy là kinh lực bá đạo, nhưng không có một chút thanh âm phát ra. Phẳng phất đều bị không khí cách trở lên, ba ba ba, rầm rầm rầm, mà một hơi thở qua đi, mới có danh khí bị vặn nát tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, không trung đáp xuống quỷ diện hôi nga, tại bị xích sắt quét chúng trong nấy mắt, đó là bị cự lực nảy toái, bạo là giải đe không nở vô số vỡ vụn, trùng dịch càng là bắn tung toái đến nó quỷ diện hôi nga trên thân. Nhanh, nga đem giết hắn, giết hắn, nga lão tam liên tiếp huy vũ cánh tay, trong miệng phát ra từng đạo côn trùng tèo vang sóng âm, th. T ha ha ha. Trong rừng cây bảy con hình thể to lớn hơn quỷ diện hôi nga lao ra, mỗi một con đều so dương hẳn vừa mới chém giết đầu kia ngưng khí nhất trọng quỷ diện hôi nga mạnh hơn. Ha ha, đến nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, bất quá là để cho ngươi sống lâu nhất thời nửa khắc mà thôi. Ác thần ha ha cười như điên, hắn bước nhanh đến phía trước, trong tay xích sắt tạo động, liên tiếp có quỷ diện hôi nga thi thể theo giữa không trung rơi xuống, ba bước qua đi, đợt thứ nhất vọt tới 70, 80 con quỷ diện hôi nga chỉ còn lại mười mấy con. Ác Thần, ngươi chậm rãi cùng ta các con chơi đi. Nga lão Tam cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn huyết quản gân xanh rung động, vẻ hoán độc đầy gương mặt, tuy là vật kia vẫn chưa hoàn toàn thành thủ, nhưng nhưng bây giờ là cố chẳng phải nhiều, Ác Thần, ba ngày qua đi, ta sẽ tịch quyển làm lại. Nga lão Tam la lên bảy con ngưng khí cảnh quỷ diện hôi nga tấn công Ác Thần, bản thân lại lảo đảo hướng về sơn động nhỏ đi. Chạy đi đâu? Ác Thần sớm đã chú ý tới trong huyệt động nhất định quỷ bí. Hắn thấy nga lão tam hướng về huyệt động chỗ sâu đi tới, cũng là nóng nảy hét lớn một tiếng. Xích sắt xoay tròn, hóa thành hình tròn quy tích bảo vệ quanh người hắn. Ác thần vừa xài bước ra, vọt thẳng ra hơn 300 trăm mét. Hắn đưa ra một bàn tay, chụp vào nga lão tam còn chưa kịp biến mất trong huyệt động thân ảnh. Tê hờ hả -a, -a, a! Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo so với hắn quỷ diện hôi nga càng thêm bá đạo cùng mãnh liệt trùng rống tiếng. Đột nhiên tự trong sơn động vang lên, một đạo càng khổng lồ, hai cánh mở ra chừng 15 lăm thước đại nga. Tự huyệt động chỗ sâu đập ra, một cái đem ác thần thân thể đánh bay ra ngoài. Ác thần vội vã quay lại xích sát, thân thể hắn cấp tốc quấn, rơi trên mặt đất, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Lại một con ngưng khí lục trọng quỷ diện hôi Nga, Nga lão tam, xem ra ta rõ là xem nhẹ ngươi. Ác thần cắn chặt răng răng, thanh âm tự trong kẽ răng nặn ra. Ác thần, ngươi nghĩ rằng ta này 20 năm là uống phí sao Trong sân động, chuyến ra Nga lão tam tức giận tiếng, chờ ta khôi phục tu vi. Tái hảo hảo cùng ngươi ôn chuyện một chút. Vậy thì nhìn một chút, là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Ác thần cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi đứng lên, xích sắt lại lần nữa từ tay hắn trong bay vút lên ra. Tê hờ hờ -a, a a, thật lớn quỷ diện hôi nga gào thét, tự trong sơn động bay ra, cánh khổng lồ rung động, đánh về phía ác thần. Ba ba ba, ác thần xích sắt như mãng xà xuất động, xích sắt một chỗ khác, như là độc xà trường tín, không điểm đứt hướng quỷ diện hôi nga. Quỷ diện hôi nga hai cánh đánh ra hợp lại từng đạo kình khí ngưng tụ do xoáy, đó là hướng về ác thần gào thét tới. Tại ác thần phía trên, bảy con ngưng khí cảnh quỷ diện hôi nga cũng là nhìn chằm chằm, tùy thời mà phát động. Ác thần lao ra hỏa này rốt cục gặp phiền thói, chỉ là không biết nga lão tam trong huyệt động giấu bảo bối gì. Dương Hàn núp trong bóng tối hiện lặng quan sát, trong lòng cũng là có một tia hiếu kỳ. Nga lão tam hai chân bị phế, dường như trên thân cũng là có bệnh kín khó bình phục, nhưng nghe hắn nói cũng là có cơ hội phục hồi như cũ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Súc ngay dương hàn âm thầm quan sát huyệt động là lúc cũng là nghe được nga lão tam kinh sợ tiếng đột nhiên tự huyệt động chỗ sâu văng lên sau đó đó là nhìn thấy nga lão tam thất tha thất tiểu thân ảnh lại lần nữa theo huyệt động chỗ sâu chạy ra lúc này nga lão tam trên thân vô cùng chật vật ngược càng là máu me đầm địa hắn không ngừng lùi lại trên mặt càng là lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc gào thét huyệt động chỗ sâu một hình thể so sở hữu quỷ diện hôi nga càng khổng lồ cồng kênh đại nga. Tự huyệt động chỗ sâu chậm rãi đi ra, nó tái tạo lại thân ở dưới bán đoạn dị thường cùng kền, kéo trên mặt đất, dường như cực kỳ trầm trọng. Này, đây là một sẽ sản xuất giống cái quỷ diện hôi nga. Dương Hàn rất là kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy giống cái quỷ diện hôi nga, cái này quỷ diện hôi nga hình thể tuy là thập phần to lớn, nhưng thực lực nhưng cũng chẳng qua là ngưng khí 3 bốn giống nhau tử. Chương 102, Phi sơn thú đột kích. Tê hờ a a a. Giống cái quỷ diện hôi nga gào thét gầm thét. Nó thân thể tử tử ngăn ở cửa vào hang động, dĩ nhiên là ngăn cản Nga lão tam tiến nhập. Mẹ, nghiệt súc, ngươi muốn tạo phản phải không? Nga lão tam chửi ấm lên, ngươi đây là chúng cái gì gió? Ha ha, Nga lão tam, thua thiệt ngươi dưỡng nhiều năm như vậy quỷ diện hôi Nga, không nhìn ra, nó là yêu cầu chiếm giữ huy động, đem ngươi dưỡng bảo bối kia, cho nó trong bụng đấu chúng sao. Ác thần một mặt huy vũ xích sát, đối kháng liên tiếp hướng hắn công kích quỷ diện hôi Nga, một mặt ha ha cười nói. Ta nếu đoán không tệ, bên trong huyệt động món đồ kia, nhất định là ngươi dùng cách gì bồi dưỡng ra, một loại có khả năng tiến hóa thân thể linh dược, hiện tại này cho Nga muốn cho ăn cho nó hấu trùng. Ác thần, ngươi cầm miệng cho lão tử. Nga lão tam gân xanh lộ, hắn cả người run, cơ hồ khí không còn cách nào nói. Ta chỉ yêu cầu một nửa, thế nào, thả ta đi vào, ta lấy xong một nửa, còn lại cho ngươi. Nga lão tam khuôn mặt giật giật, hắn nhìn một chút từ từ chiếm thượng phong ác thần lại nhìn một chút trước mắt cái này giống cái quỷ diện hôi nga, cắn răng hận đạo. "Tê hở -a, a a Giống cái quỷ diện hôi nga nghe vậy, thật lớn lỗ sâu đục trong vẻ cảnh giác càng thêm nồng nặng, nó rực lại lần nữa mở ra khởi động, đem sau lưng huyệt động trận phải chết chết. "Mẹ nó, Nghiên Súc." Nga lão tam tức giậm chân, trong mắt hắn rốt cục nổ bắn ra vẻ tàn nhẫn, tay hắn đưa vào trong lỏng, lấy ra một cái tỏa ra mùi hôi thối đang dược, một bả đánh vào trong miệng. "Mẹ nó, lão tử cũng hiểu mà." Nga lão tam nổi giận một tiếng, theo đan dược vào bụng, hắn khuôn mặt bắp thịt càng thêm co góc, sau đó tái nhợt trên mặt cũng là dần dần mọc lên một cổ đỏ hừng. Này Nga lão tam sợ là phải liều mạng. Dương Hàn nhìn Nga lão tam cử động, trong lòng cũng là có chút đồng cảm lên hắn đến. Phí thời gian 20 năm, rốt cục dưỡng ra một gốc cây linh dược, cũng đến thời khắc mấu chốt, chẳng những cựu nhân cũ tìm tới cửa, ngay cả mình nuôi dưỡng manh thú cũng làm phản. A ca Nga lão tam trong miệng bộ phát ra một loại cực kỳ thống khổ thanh âm, theo viên kia thanh hôi đan dược vào bụng, dược lực tỏa ra, hắn khô héo thân thể dĩ nhiên lấy một loại quỷ dị tốc độ, lại lần nữa bành trướng. Khô quét khuôn mặt cũng là chậm rãi thư triển ra, dĩ nhiên lộ ra một mặt để cho Dương Hàn cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc mặt. Đang Nguyên Hạo, mẹ nó, này Nga lão tam là lục quen thành Đẳng Nguyên phụ. Dương Hàn thầm mắng một tiếng, Nga lão tam lúc này mặt thư triển ra, dĩ nhiên cùng Đẳng Nguyên phụ phụ chủ Đẳng Nguyên Hạo có 89 phần tương tự. Nga Lão Tam, ngươi thật không dự định sống sao? Thứ này ngươi cũng dám ăn? Ác thần cũng là sửng sở. Không ăn làm sao bây giờ? Mẹ, không đều là cho các ngươi ép được sao? Nga Lão Tam tựa hồ đang trải qua nào đó cực đại thống khổ, hắn cả người run rẩy run rẩy run, một đôi cơ hồ héo rút chân cũng là rồi rào lên, biến được cường kiện mạnh mẽ. Trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản không tới 1M5 Nga Lão Tam, dĩ nhiên tại dương hàn cùng ác thần trước mắt, biến thành một cái 1M89. Phong tư ung dung nam tử khôi ngô. T.H.A.A.A. Giống cái quỷ diện hôi Nga dường như cảm thụ được một loại nguy hiểm tới gần, nó trùng thân chậm rãi lui lại, sau đó càng lớn tiếng gào thét. Sợ sao, đáng tiếc muộn. Nga lão tam cười lạnh một tiếng, hắn xuể bàn tay ra, một đầu giữ tận nền nền hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chết đi. Nga lão tam gầm lên một tiếng, hắn một trường vỗ ra, kinh khí nhập vào cơ thể ra, cùng đạo kia nền nền hư ảnh dung hợp vào một chỗ nổ vang giống cái quỷ diện hôi nga, tê hờ a a a, giống cái quỷ diện hôi nga thân thể hướng về huyệt động chỗ sâu lui nhanh đi, nhưng nga lão tam một trưởng vùng ra kình khí nền nện, nhưng lại như là ảnh tới, tê hờ a a a, nhưng mà coi như kình khí nền nện sẽ đánh vào giống cái quỷ diện hôi nga trùng thân ở trên lúc, một cổ kình phong đột nhiên bạo trùng tới, cũng là cái kiêng ngưng khí lục trọng quỷ diện hôi nga buông tha tấn công hắc thần, đi vòng vèo mà tới, ầm, giống được quỷ diện hôi nga lớn xì đánh ra cùng nga lão tam kình khí nền nhẹ đụng vào nhau chấn động ra tầng tầng khí lãng ba văn đó là chỗ kia huyệt động cũng là kịch liệt đung đưa mẹ toàn bộ phản toàn bộ phản nga lão tam càng thêm nổi giận thân thể hắn bạo trùng song trưởng tề phách cùng cái kia giống được quỷ diện hôi nga đánh nhau trong sơn động càng là liên tiếp bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm 3. sơn động cạnh ác thần xích sắt như vạn xà cùng động từng con từng con ngưng khí cảnh quỷ diện hôi nga liên tiếp bị xích sắt đánh rơi rơi xuống khí tuyệt Nga lão tam, ngươi chết nhất định. Ác thần đem cuối cùng một ngưng khí cảnh quỷ diện hôi nga đánh rơi, hắn một bước thoát ra, xông vào huyệt động chỗ sâu, sau đó càng là có nga lão tam nổi giận tiếng hô cùng ầm ầm giao kích tiếng vang lên. Ác thần, ta kiếp sau sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, nga lão tam, ngươi quả nhiên giấu kỹ đồ đạc, không tệ, không tệ, có thứ này, ta đây xích sắt kết không giải khai vấn đề cũng không lớn. Xem ra, này nga lão tam hơn phân nửa là yêu cầu bại. Dương Hàn nghe huyệt động chỗ sâu tiếng vang, âm thầm thán phục tại ác thần tu vi cao cường, bị xích sắt khóa lại xương cụt, còn có thể có như vậy chiến lược, một khi tháo ra xích sắt, có lẽ ly địa chóng, không người có thể là đối thủ của hắn. Dương Hàn thân thể chậm rãi đứng lên, hắn đánh lượng lấy bên ngoài hàng trên đất bằng, vẫn nằm bảy tám tên bị trói sơn dân, trong lòng tính toán đem này vài tên sơn dân bung ra, âm thầm lặng lẽ rời đi. Rầm rầm rầm, Ai biết Dương Hàn cước bộ còn chưa dơ lên hắn đó là cảm thấy trước mắt đất đai khe chấn động lên bốn phương tám hướng càng là có vô số dã thu chạy nhanh thanh âm đột nhiên vang lên dương hàn trong lòng một bẩm vội vã ngồi sồn người xuống hắn nhìn phía bốn phía chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ rừng cây bốn phương tám hướng lao ra những người này thân hình cao lớn uy mãnh là điển hình bách sơn vực thổ dân bộ dáng tại dưới người bọn họ cưới là từng con từng con thân thể giống như con thần lằn nhưng tứ chi thon dài mạnh mẽ dương sắc bén thú chảo bốn chân thú vật Phi Sơn thú kỵ sĩ, đây là mục gia bảo kỵ binh tinh nhuệ. Dương Hàn nhìn lần lượt từng bóng người, cùng dưới người bọn họ bốn chân thú vật, trong lòng càng là cảm thấy ngoài ý muốn, như thế chuyện gì đều bị hắn đụng với. Phi Sơn thú kỵ sĩ giống như là thủy triều theo trong rừng cây nhảy ra, chi chít trường hơn ngàn người, bọn họ trong vòng mấy cái hít thở, liền đem đất rừng trung ương chỗ trống toàn bộ chiếm hết. Vài tên Phi Sơn thú kỵ sĩ nhảy xuống Phi Sơn thú, đi nhanh đến vài tên bị trói sơn dân trước. Đem trên người bọn họ dây thừng toàn bộ cắt đứt Sau đó nhỏ giọng hỏi thăm cái gì Dương Hàn trốn ở trong rừng cây Ánh mắt bị nhiều đội phi sơn Thú kỵ sĩ che, Thấy không rõ Cũng nghe không rõ bọn họ đến đang nói cái gì Chỉ nghe được phi sơn Thú kỵ sĩ trong Đột nhiên vang lên một đạo trung khí Mười phần thanh âm Ác thần, ra đi Ta biết ngươi ở đây bên trong Hai mươi năm, thật không nghĩ tới Chúng ta còn có gặp mặt một ngày Lại là tìm đến ác thần Cái này có trò hay xem Dương Hàn tuy là nhìn không thấy người nói chuyện, nhưng chỉ theo thanh âm cũng có thể đoán được, tu vi của người này chỉ sợ cũng là không kém. Chương 103: Huyết tinh quả. Mục Hoa Sơn, không nghĩ tới 20 năm sau, là người ngồi mục ra bảo bảo chủ chi vị. Huyết động chỗ sâu chậm dãi truyền đến ác thần tiếng cười, hắn chậm rãi đi ra sân động, vốn là tàn phá quần áo, đầy phun tung tóe vết máu, hắn vỗ vỗ hai tay, đưa bàn tay dính đầy tiên huyết vấy vấy. Ác thần, 20 năm trước, ngươi giết ta ba cái ca ca. Quản này hึก hữu, ta cũng luôn luôn nhớ ký đây. Mục gia Bảo Phi Sơn thú kỵ sĩ trong, một gã vóc người to lớn, thân thể nam tử cao lớn đứng ra, hắn màu da cổ đỏ, xích bạc trên thân, bắp thịt cao cao đứng vững, tràn ngập vô tận lực lượng. Mục Lao Nam, ngươi hẳn còn cảm tạ ta đây, nếu không phải là ta giết ngươi ba cái đại ca, này Mục gia bảo chỗ nơi nào sẽ đến lượt ngươi đi làm. Ác thần tiểu ý liên tục, không chút phần lòng. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi một dạng không có chút nào tính người sao? Mục Hoa Sơn cả giận nói: Ta tình nguyện làm một gã phổ thông phi sơn thú kỵ sĩ, cũng không muốn huynh trưởng ta chết thảm. Như vậy, ngươi lại yêu cầu động thủ với ta? Ác Thần cười lạnh một tiếng, cánh tay hắn đột nhiên trợt đánh về phía sau lưng Sơn Động, chỉ nghe một tiếng ầm vang to lớn, bị Ác Thần đánh trúng Sơn Động thạch bích đầm ầm nổ tung, vô số cự thạch lan xuống, đem hắn sau lưng thạch động phá hỏng. Ác Thần cước bộ một điểm, tức khắc hướng về Mục Hoa Sơn bạo vút đi. Ác Thần, xem ta khổ luyện hai năm bích lũy Sơn băng quyền. Mục Hoa Sơn nhìn bạo cướp tới ác thần, hắn hét lớn một tiếng, trên thân bắp thịt càng là tăng vọt. Hắn nguyên bản là đồ sộ dị thường thân thể, càng là tăng vọt bà phần. Mục Hoa Sơn nắm đấm rất nhanh, từng đạo kinh khí chui ra trong cơ thể, một núi đá ngưng tụ tấm thuận hư ảnh. Tại Mục Hoa Sơn trên nắm tay chậm rãi ngưng tụ thành hình, theo hắn một quyền huy kích, hướng về ác thần ầm ầm ném tới. Thiết liên thành toả. Ác thần nhìn ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn cự thạch tấm thuận, trong mắt cũng là có một ngưng trọng. Hắn hét lớn một tiếng. Quấn quanh ở trên người hắn xích sắt, từng tầng một lượl lờ, toàn bộ bị hắn giữ tại trên tay phải, hắn vung cánh tay lên một cái, giơ xích sắt quấn quanh mà thành khóa sát, hướng về cự thạch Tấm Thuẫn một quyền phóng đi. Thình thịch. Cự thạch Tấm Thuẫn lực đạt thiên quân, chính là ác thần cùng Tấm Thuẫn chạm vào nhau, thân thể cũng là bị cự lực trùng kích, bay ngược lên. Người dám chạy. Mục Hoa Sơn thấy thế cũng là nổi giận một tiếng. Nguyên lai like ngay ác thần khóa sát cùng cự thạch Tấm Thuẫn chạm vào nhau trong nháy mắt, ác thần đột nhiên tiết lực, Cứng rắn chống đỡ Mục Hoa Sơn tấm thuẫn một kích. Sau đó nhờ khóa sắt bảo hộ, ác thần thân thể mang theo cự thạch tấm thuẫn 10 dịch phạt vạn cân lực lượng, hướng về sau lưng trên thạch bích phương bay đi, dĩ nhiên một bước nhảy cao gần trăm mét, rơi vào phía trên tung lũng. Mục Hoa Sơn, chờ tháo ra xương cụt ở trên xích sắt, nhất định sẽ đem một quyền này gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ác thần rơi vào trên vách núi đá, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng có tiên huyết tràn ra, hắn xoa một chút khóe miệng vết máu, cười lạnh một tiếng. Thân thể búng một cái biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ngươi cho là mình còn có thể chạy sao? Mục Hoa Sơn cười lạnh một tiếng. Thân thể hắn nhảy lên, hai chân đạp dốc đứng thành bích, đàng đàng chào, vẹn vẹn mấy bước, đó là sông lên vách núi đuổi đi. Truy dưới sơn quốc hơn một ngàn tên phi sơn thú kỵ sĩ cũng đều hét lớn một tiếng, mang theo mấy cái sơn dân, cưỡi phi sơn thú hướng về rừng rậm bốn phương tám hướng đi. Nháy mắt trong lúc đó, đó là biến mất sạch sẽ. Ác thần thực lực tuy là bị phong. Nhưng tuyệt sẽ không liền mục Hoa Sơn một quyền đều không tiếp nổi. Dương Hàn thấy Mục Gia Bảo Phi Sơn thú kỵ sĩ toàn bộ thối lui, một cái lắc mình, vội vàng theo trong rừng cây lao ra, hướng về bị cự thạch phong tỏa huyệt động chỗ chạy đi. Nay ác thần là cố ý đem Mục Hoa Sơn cùng Phi Sơn thú kỵ sĩ dẫn đi, mà Mục Hoa Sơn nóng lòng báo thù, nhất thời cũng chưa từng chú ý sơn động này, bất quá một khi Mục Hoa Sơn phản ứng qua đến, hoặc là ác thần bỏ rơi Mục Hoa Sơn, bọn họ đều có thể trước tiên đi vào mèo. Dương Hàn rút ra ngưng khí trung phẩm Hàn Nguyệt Loan Đao, liên tiếp cơ đao chém trước sơn động cự thạch, dùng cả tay chân, trong vòng mấy cái hít thở, đó là tại trước sơn động cự thạch trong đống, cứng rắn đào ra một cái có thể cung cấp hắn thâm nhập lỗ nhỏ. Dương Hàn cầm trong tay Loan Đao, tung người một cái, nhảy vào đến trong sơn động, hướng về phía trước liên tiếp đi nhanh. Chỗ này sơn động bởi vì Nga lão tam quanh năm ở lại, huyệt động khô giáo, mặt đất san bằng, hơn nữa huyệt động hai bên cũng là có cây đốt đốt. Bất quá bởi vì vừa mới trải qua một hồi đại chiến, lúc này cũng là cực kỳ đống hỗn độn, mặt đất toái thạch lan xuống, vách tường lưỡng đoan càng là có rất nhiều vết máu cùng trùng dịch phun tung tóe. Dương Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi trước, thành thạo vào 50m sau, đi qua một khúc ngọt đạo, đó là nhìn thấy một hình thể to lớn quỷ diện hôi Nga thi thể che ở trước người hắn. Đây là cái kia ngưng khí lục trọng quỷ diện hôi Nga. Dương Hàn vừa thấy quỷ diện hôi Nga, cũng là dọa cho giật mình. Bất quá tại phát hiện quỷ diện hôi Nga khí tức hoàn toàn không có sau cũng là lộ ra một chút kinh hỉ biểu tình. Chi này quỷ diện hôi Nga tuy là thân thể chịu đòn nghiêm trọng, nhưng kết cấu coi như hoàn chỉnh, ngược lại là có thể dùng để luyện chế ma khôi ma huyết Nga. Dương Hàn lấy ra túi chữ vật đem quỷ diện hôi Nga thi thể thu lấy, sau đó lại lần nữa đi trước, hơn 10 thước sau, đó là thấy cái kia giống cái quỷ diện hôi Nga, bất quá giờ phút này chỉ vì hậu đại ấu trùng mà làm phản chủ nhân Nga thú. Thân thể cũng là cơ hồ toàn bộ bạo liệt. Dương Hàn hơi đáng tiếc vượt qua dông cái quỷ diện hôi nga, lại tiếp tục tiến lên, trăm mét qua đi, ngui thở trong lúc đó, đột nhiên có một tia sợi điểm hương chi khí khuếch tán trong lòng hắn một bầm. Trước mắt cước bộ lại lần nữa tăng nhanh, đi ngang qua kẽo cua một cái sau, một gian hai ba chục thước vương tiểu thạch thất xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong thạch thất, một gốc cây toàn thân đỏ tươi thực vật tiện lạng sinh trưởng tại trong bùn đất. Tại gốc cây thực vật này phía trên, còn lại là sinh trưởng ba cái cành đỏ tươi tiểu quả. Phóng ánh trong suốt, trắng non nước ác. Huyết tinh quả, dĩ nhiên là thứ này. Dương Hàn Trông thấy gốc cây thực vật này, khí sắc cũng là kịch liệt biến hóa, này một loại cực kỳ quái dị linh thực, không có trùng tử, cũng không biết lai lịch. Chỉ có tại trải qua 10 triệu người chém giết, bị vô cùng vô tận tiên huyết nhuộm dần trong đất, mới có tỷ lệ nhất định sinh trưởng ra. Mà muốn loại này linh thực thành thủ, còn cần liên tiếp quán trú tiên huyết, mới có thể làm cho sinh trưởng. bất quá loại này linh thực một khi thành thủ thì bao hàm vô cùng vô tận tiên huyết tinh thúy đối với võ giả mà nói càng là không được nhiều được chân quý thuốc bổ dùng một khỏa liền có thể cho thân thể huyết khí dồi dào lực lượng tăng vọt lại thêm có thể chữa khỏi thân thể ở trên bệnh kín ta đây là ta một tiếng yếu ớt thanh âm tự huyết tinh quả trước vang lên nga lão tam lại lần nữa khô quắc thân thể ngang té ở huyết tinh quả trước trên người hắn bị cắt mấy người tiên huyết không ngừng chảy xuôi nhún dần lấy huyết tinh quả sinh trưởng bùn đất. Ác thần lại đem Nga lão tam ném ở cái địa phương này, hắn muốn dùng Nga lão tam huyết, xúc tiến huyết tinh quả thành thục. Dương Hàn nhìn Nga lão tam càng ngày càng yếu ớt khí tức, âm thầm lắc đầu, hắn vượt qua Nga lão tam thân thể, đi tới linh thực huyết tinh quả trước, ngương mắt nhìn huyết tinh quả chốc lát, đó là đưa tay ra cánh tay, đem huyết tinh quả trên cây ba miếng huyết tinh quả lấy xuống. Chương 104: Ác thần tức giận. Tuy là này mấy viên huyết tinh quả lập tức phải thành thục, nhưng Dương Hàn cũng là không có thời gian đợi thêm. Ha ha ha Không nghĩ tới ta đau khổ cùng 20 năm, cũng là cho người khác may siem ý đi, cũng tốt, chỉ cần không bị ác thần lấy được. Nga lão tam nhìn bị Dương Hàn nắm trong tay huyết tinh quả, phát ra một tiếng bao hàm hận ý thở dài, đầu người rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Trên người hắn, một dữ tợn bát trảo hồ văn chi chu anh linh, chậm rãi hiện lên. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi giết ác thần, bất quá có lẽ bây giờ còn không được. Dương Hàn nhìn một chút Nga lão tam, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh chậm rãi mọc lên. Cái nuốt vào Nga lão tam binh giai anh Linh Hổ Văn Chi Chu. Hắn không dám lưu lại nữa, đem huyết tinh quả nhận phải túi chữ vật, liền hướng về ngoài động chạy vội, lao ra huyệt động, dọc theo lúc tới lộ, thần tốc phản hồi. Leo lên sơn cốc tốc vách, Dương Hàn một cái đó là thấy đang nuốt ở trong khe đá, vẻ mặt vẻ lo lắng A Sơn. Dương đại ca, mẹ ta bọn họ A Sơn vừa thấy Dương Hàn bản thân đi lên, thần sắc nhất thời vô cùng khẩn trương. Yên tâm, mẹ ngươi bọn họ không có việc gì. Bị mục ra bảo Phi Sơn Thú Kỵ Sĩ cứu đi. Dương Hàn liền vội vàng nói. Phi Sơn Thú Kỵ Sĩ? Thật không lạ ta mới vừa nghe được rất nhiều Phi Sơn Thú tiếng hô, vẫn cho là mình nghe lầm. A Sơn nghe vậy, nhất thời thả lòng cái. Ừ, A Sơn, ngươi đã nương bọn họ không có việc gì, ta cũng phải đi, bất quá có một việc, nhìn ngươi có thể đồng ý ta. Dương Hàn nói ra. Dương Đại ca, ngươi nói. Ta và ngươi cùng đi Nga cốc sự tình, không nên cùng ngoại nhân nhắc lên. Dương Hàn nói ra, không thành vấn đề, Dương đại ca, ta tuyệt sẽ không nói. A Sơn gật đầu, ngươi cứu ta một mạng, lại chịu cùng ta đến Nga Cốc, chút chuyện nhỏ này, ta nhất định làm được. Đa tạ, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Dương Hàn vô vô A Sơn, hắn vừa mới đứng dậy muốn đi, nhưng cũng đột nhiên dừng lại. Tư chất ngươi cũng xem là tốt, mấy bản này phạm Giai đỉnh cấp vũ kỹ, lưu cho ngươi. Dương Hàn theo trong túi cản khôn lấy ra mấy quyển dương gia phạm Giai công pháp, đưa cho A Sơn đỉnh cấp vũ khí. A sơn nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tiếp nhận dương hàn đưa mấy quyển vũ kỹ, vội vã lật xem. Đây chính là đỉnh cấp vũ kỹ. So với ta luyện được cường quá nhiều. đa tạ ngươi dương a sơn luôn miệng nói cảm ơn. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cũng là phát hiện dương hàn thân ảnh sớm đã biến mất. Dương đại ca, sau đó đi ngang qua bách sơn vực, nhất định phải tới thăm ta. Đến lúc đó ta chính là phi sơn thú kỵ sĩ. A sơn đem mấy quyển vũ kỹ cất vào trong ngực. Hướng về phía trước mắt quần sơn cao giọng hò hét Ừ, có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại toái thạch lĩnh Dương Hàn nghe phía sau A Sơn la lên, mỉm cười Thân hình hắn tại quần sơn trùng điệp trong lúc đó chạy nhanh như bay Hướng về bách sơn vượt thứ 2 thế lực lớn xích cốc gia tộc lãnh địa chạy đi Cũng trong lúc đó, Nga cốc trong, yên lặng im lặng Vỡ vụn thạch động trước, 70, 80 con bị phi sơn thú đạp được Hy toái quỷ diện hôi Nga giải rắc ở đất, tản ra nhẹ nhẹ tanh hồi. Một đạo nhỏ bé tiếng xe gió theo sơn cốc một bên vang lên, ác thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tự phía trên thung lũng hạ xuống, trên thân xích sắt tại rơi xuống ở giữa cũng nghe không ra một chút âm thanh. Hừ hừ, mục hoa sơn tên huyết con này thực lực tăng trưởng, nhưng luận trí lưu thiếu xa đây. Ác thần lạnh lùng cười trộm, hắn rơi vào nga quốc bên trong, thân thể búng một cái, như ở trên mặt băng trượt một dạng mấy hơi thở đó là đi tới cửa vào hang động chỗ. Cái gì? có người đi vào, ác thần nhìn đống đá vụn ở trên, một đạo nho nhỏ cửa động, trong lòng cả kinh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thân thể hắn đi phía trước tìm tòi, tự nhỏ hẹp cửa động tiến vào, một đường hướng về huyệt động chỗ sâu phóng đi. Mẹ, quả nhiên bị người đánh cắp đi, là ai, là ai dám ở lão tử trong tay đoạt thức ăn? Ác thần đi tới huyệt động phần cuối thạch thất, nhìn huyết tinh quả trên cây, giống tuyết đầu cảnh cây, nổi giận chi khí nhất thời mọc lên, sắc mặt hắn âm lệ, bàn tay cắm vào huyệt động thạch bích cầm một khối táo thạch, đem bơ vỡ, bụi bẩn bốn phía. nhanh, ác thần nhất định ở chỗ này giấu bảo bối gì, thiếu chút nữa thì bị hắn đùa giỡn. ngay ác thần diện mục dữ tợn, đầy bụng tức giận là lúc. bên ngoài hang lại đột nhiên truyền đến mục hoa sơn hét lớn tiếng. mẹ, mục hoa sơn tên vắt con này lúc nào cũng thay đổi gian. ác thần sững sờ, trong lòng càng là trầm xuống, bị người trận ở trong sân động, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ là không dễ dàng. ác thần, ngươi quả nhiên ở chỗ này. một cái trong nấy mắt. Mục Hoa Sơn thân ảnh xuất hiện tại trong thạch thất, nhìn Ác Thần, cười lớn một tiếng, nhưng mà khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến Ác Thần sau lưng, bụi cây kia huyết tinh quả trên cây lúc, con ngươi cũng là cò rụt lại. Huyết tinh quả, Ác Thần, nguyên lai ngươi này 20 năm đều đang đợi bụi cây này huyết tinh quả, thật không lạ luôn luôn tìm không được ngươi, đem huyết tinh quả giao ra đây. Thả ngươi nương cho má, lão tử bị giam 20 năm mới được thả ra, này huyết tinh quả, căn bản không tại lão tử trong tay. Ác Thần hét lớn. Hắn khuôn mặt giật giật, trong lòng tức giận dị thường. Trong sơn cốc này trừ ngươi, còn có hắn ngoại nhân sao? Mộc Hoa Sơn cười lạnh một tiếng, cũng được, một hồi giết ngươi, tự nhiên có thể tìm tới mấy viên huyết tinh quả. "Mẹ, ta nói, huyết tinh quả không ở trong tay ta." Ác thần nổi giận, nhưng hắn chợt sững sờ, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút suy nghĩ xuất thần, "Mẹ, không sẽ là Hạ Lâu Chí nhai con đem ta ám toán đi?" "Hạ Lâu Chí?" Mộc Hoa Sơn nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn nhìn một chút ác thần, đột nhiên cười khẩy nói, đều nói ngươi rảo hoạt như hồ, ta xem cũng chỉ thường thôi, dĩ nhiên cầm một người chết lừa gạt ta. Người chết, ngươi có ý gì? Ác thần cả kinh, một loại rất cảm giác không ổn ở trong lòng hắn mọc lên. Hạ lâu trí kể cả hạ lâu phủ, từ lúc vài ngày trước, liền bị thần tinh thành tướng cấp anh linh Dương Hàn cho diện, ngươi chẳng dừng lì chín ý lẽ không biết sao. Mục hoa sơn cười lạnh nói, hạ lâu trí, Dương Hàn, hạ lâu trí, Dương Hàn áp thần trong miệng thì thảo, sau đó cuồng thanh giống to, dương hàn, ngươi thẳng ngay con, ta không phải làm thịt ngươi không được. Hừ, hay là trước quá cửa ải của ta rồi hay nói. Mục Hoa Sơn bước nhanh đến phía trước, hắn bắp thịt rung động, một vòng nham thạch tấm thuẫn ở trước người chậm rãi ngưng tụ thành hình. Rầm rầm rầm. Nga cốc trong thạch động, từng đợt tuyên truyền giác nộ to lớn tiếng buộc phát ra, quanh quần toàn bộ Nga cốc, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Đây chính là xích cốc địa bàn đi, thật không biết có người gian ác danh sưng là xích cốc vương chỉ hạ lãnh địa biết là hình dáng gì một ngày sau một chỗ hiểm trở trên núi cao dương hàn nhìn chân núi ở vào trong quần sơn một tòa màu đỏ kiến trúc tự lẩm bẩm cùng mục gia ly địa bình dân đối lập nhau an nhàn sinh hoạt bất động sinh hoạt tại bách sơn vượt xích cốc gia tộc trưởng không xuống núi dân lại giờ nào khắc nào cũng đang chịu nhịn khó có thể tưởng tượng thống khổ xích cốc đất rừng bên trong không thế bình dân chỉ có nô lệ trong núi non trùng điệp từng ngọn nô trong trại trở thành nô lệ sơn dân ngày đêm môn thủ công Không thể một chút tự do đang nói. Chương 105, tiểu đỉnh tân cấp. Dương Hàn trước đây tại Ly Địa Lục, liên đối với gia tộc này tình huống, có chút nghe thấy. Nhất định phải cầm trong tay xích cốc làm sao? Các ngươi xích cốc gia thật đúng là bá đạo a. Dương Hàn liếc một cái chân núi cửa khẩu, cười lạnh một tiếng, cũng là hướng về một hướng khác đi. Dựa theo xích cốc gia quy củ, phàm là tại xích cốc trong lãnh địa đi lại, nhất định phải giữ xích cốc gia có một lệnh bài, bằng không giống nhau theo lưu dân xử lý, cướp đoạt tất cả thu vào nô trong trại, trở thành nô lệ. Mà muốn có được xích cốc lệnh bài thì nhất định phải theo xích cốc cửa khẩu trong thông qua, nộp lên một khoản xa xỉ qua đường phí mới được, còn như giao bao nhiêu, từ trước đến nay không thể cố định số a, do cửa khẩu thống lĩnh tùy ý chứng thu. Dương Hàn tiến nhập xích cốc lãnh địa, luôn luôn chọn hẻo lánh đường nhỏ đi trước, đi lại ba ngày, cũng là từ từ tiếp cận xích cốc trong lãnh địa bộ phận. Hôm nay đang ở hắn vội vội vàng vàng lên đường là lúc, trong đầu tiểu đỉnh lại truyền tới một đạo tin tức. Ngã lão Tam binh giai anh linh hổ văn chi Chu cũng được tiểu đỉnh tiêu hóa. Dương Hàn cước bộ dừng lại, sau đó tìm kiếm một chỗ lệch thấp chỗ, lắc mình tiến nhập tinh phủ trong. Không được, tàn kiếm mảnh vụn như thế được thả ra. Dương Hàn vừa vào tinh phủ, không đợi hắn rơi xuống, một trận thấu cốt chiến ý liền trong nháy mắt đem hắn bao vây, lại lần nữa bị kéo vào tàn kiếm trong ảo cảnh. Nửa nén hương qua đi, Dương Hàn theo trong ảo cảnh rời khỏi, thân hình hắn lui nhanh mấy chục thước, rơi vào tinh phủ bình thai danh giới chậm rãi dẹp loạn tâm trạng. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn quét tinh phủ, thấy thần tông cự mã mã thiên hạ hình dạng lúc, nhất thời hai mắt sững sờ đứng ngơ ngác nửa ngày. Mẹ nó, mã thiên hạ, lúc này mới 5 ngày không thấy, ngươi như thế gầy thành cái này quỷ dạng. Dương Hàn lời nói gặp đến, hắn xoa một chút bản thân con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng, trước mắt mình cái này ra bọc xương, chính là huy chấn ly địa ngựa giống chi vương mã thiên hạ. Lúc này mã thiên hạ vẫn như cũ đồ sộ, nhưng đồ sộ chỉ là nó xương. Năm ngày không thấy, mã thiên hạ phiêu phì thể tráng hình dạng hoàn toàn không thấy, ngược lại là một bộ cốt gầy đá lởm trầm hình dạng, một thân bị linh tủy đan dưỡng lên mập mỡ, toàn bộ không thấy. Gào thét. Mã thiên hạ trong mắt chiến ý chăn trề, nó một đôi mã nhãn tiếp cận phía trước cách đó không xa trôi lơ lửng ở giữa không trùng tàn kiếm mảnh vụn, sẽ phóng đi. Dương một chút. Dương hàn kinh hãi, hắn vội vã phi thần, đánh về phía mã thiên hạ, bắt lại mã thiên hạ cái cổ, đưa nó ngăn lại. Gào thét. Mã Thiên Hạ liều mạng giãy rủa, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn không phải năm ngày trước lực lớn vô hạn ngựa giống chi vương, bằng vào giáp thú đai lưng lực lượng tăng phúc, Dương Hàn dĩ nhiên một bà liền đem Mã Thiên Hạ ngã nhào xuống đất. Mã Thiên Hạ, ngươi này tính cách là có bao lớn a, một cái ảo cảnh, ngươi cũng có thể cùng nó liền tranh đấu năm ngày. Dương Hàn vuốt Mã Thiên Hạ cái cổ, nước mắt kém chút không có rơi ra đến, hàng này thật là gầy a. Nhìn tinh phủ bên trong lộn xộn bất kham cảnh tượng, Dương Hàn cũng không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Mã Thiên Hạ nhất định là tại đi lang thang khắp nơi là lúc không cẩn thận đem chôn ở nguyên thạch chất đống ở dưới tàn kiếm mảnh vụn cho làm ra, sau đó liền bị tàn kiếm mảnh vụn kiếm ý ảnh hưởng, lâm vào ảo cảnh bên trong chiến trường cổ. Mà cùng Mã Thiên Hạ tại trong ảo cảnh bị dị quỷ giết chết, rơi khỏi ảo cảnh sau, tự nhiên cùng lắm chịu phục, mã tính cách vừa lên đến, liền cùng tàn kiếm mảnh vụn triển khai năm ngày năm đêm đại chiến. Bất quá Mã Thiên Hạ, ngươi này thể trạng thật đúng là kháng tạo a. Dương Hàn vô vô mã thiên hạ cũng là có chút nghĩ mà sợ. Tàn kiếm ảo cảnh trong ma luyện chính là Dương Hàn cũng rất khó liên tục hai lần, mà mã thiên hạ cũng là liên tiếp tiến hành năm ngày. Nếu như một dạng mã thú, có lẽ sớm đã tinh thần tan vỡ mà chết. Phòng trưng cũng chỉ có này cầm linh tụy đan làm linh thực an thần tông cự mã mới có thể chịu lại. Gào thét, mã thiên hạ bị Dương Hàn ép đến trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Nó nâng lên gầy nhom đầu ngựa, vẫn như cũ cao ngạo như là lớn lên tướng quân. Ai, ngươi xem ta làm được thứ tốt gì? Dương Hàn bàn tay vào túi trữ vật, móc ra một cái huyết tinh quả, đưa tới Mã Thiên Hạ trước lỗ mũi. Xích. Gia bọc xương Thần Tông cự mã nhất thời ngẩn ra, sau đó cho đả mắt ý chí chiến đấu tức khắc tiêu tán, mong đợi nhìn chằm chằm Dương Hàn trong tay huyết tinh quả, tích tắc chạy đầy đất nước bọn. Cho ngươi, qua bên kia bản thân ở, chớ cùng tàn kiếm phân cao thấp. Dương Hàn cười mắng một tiếng, hắn đem huyết tinh quả nhét vào Mã Thiên Hạ trong miệng, lúc này mới đứng dậy đi tới Long trụ trước, ngồi xếp bằng xuống, xích xích, Mã Thiên Hạ nhai trong miệng huyết tinh quả, nhất thời lộ ra một bộ cực kỳ thỏa mãn thần sắc, theo huyết tinh quả tinh túy chảy vào thân thể hắn, nguyên bản gầy nhom thân, ngựa dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại lần nữa sinh trưởng. Khoản này huyết tinh quả mặc dù chỉ là nho nhỏ một cái, nhưng trọng lượng thế nhưng không nhẹ, chừng ba bốn cân, trong ẩn chứa huyết nục tinh túy, càng là rộng lượng, mặc dù là thần tông cự mã như vậy dị thú, cũng phải dùng một hồi lâu mới có thể tiêu tán hóa. Dương Hàn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt khép hờ, phía sau vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh chậm rãi mọc lên, một hàm chứa bát chảo hổ văn chi chu hư ảnh tiểu cầu, tại thân đỉnh bên trong đau khổ giãy giụa, màu đen đoàn xương mù đem chặt chẽ bao vây. Vù vù. Theo tiểu đỉnh một tiếng rung động, màu đen đoàn xương mù đột nhiên buộc chặt, bát chảo hổ văn chi chu tức khắc gào thét một tiếng, xoay quanh tại nó quanh thân hai màu lưu quang hộ tráo vỡ vụt, màu đen đoàn xương mù tức khắc đem hổ văn chi chu hoàn toàn thôn phệ. Dương Hàn đỉnh đầu tiểu đỉnh thân đỉnh dần dần hư huyễn, sau một lát, đó là hóa thành một đầu dữ tợn kinh khủng bát trảo hổ văn chi chu. Bạch, Một đạo lộng lấy tinh lực quang trụ tự long trụ ở trên bắn ra ngoài, đem Dương Hàn thân hình toàn bộ bao phủ, tinh huy lực lại lần nữa đối Dương Hàn ZG8GLVG thân thể tiến hành rèn luyện. Tinh lực trong cổ sáng, tám trảo nền nện chim nổi, nhận tinh lực rửa, tại một thời khắc, tám trảo nền nện đột nhiên ru lên, thân thể biến được hư huyễn sau đó chậm rãi ngưng tụ thành vạn vật khởi nguyên đỉnh lúc đầu hình dạng tiểu đỉnh thân đỉnh nhàn nhạt chói mắt hiện lên bảy cái lưu quang lượn lờ quang đoàn đột nhiên tự thân đỉnh trên vách đỉnh chậm rãi mọc lên phủ ở giữa không trung bảy cái quang đoàn tròn bảy đạo hư ảnh chậm rãi chìm nổi trong ba cái hồng sắc lưu quang lưu chuyển quang đoàn tròn tứ nhị thanh hổ gai ngược lưỡi báo, thanh dực đại nga hư ảnh lưu động ba đạo hồng tranh hai màu lưu quang lưu chuyển quang đoàn tròn phong nguyệt hàn xương luân tử mẫu kim luân bát trảo hồ văn chi chú hư ảnh lưu động mà ở cuối cùng một đạo hồng màu da cam tam sắc lưu quang chuyển động quang đoàn trong tử điện lượn lờ tướng cấp anh linh tử điện ngục hỏa lệnh trói lọi sinh uy tiểu đỉnh xoay chậm chậm bảy đạo lưu quang cũng là tùy theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hồ hóa thành từng đạo quang mạc bệnh một thời khắc bảy đạo lưu quang đồng thời bắn vào tiểu đỉnh thân đỉnh vạn vật khởi nguyên đỉnh quang mang đại thịnh ngồi ở tiểu đỉnh ở dưới dương hàn cũng là cảm thấy trên thân run lên như là nhất tầng xiềng xích bị mở ra một dạng một đạo tin tức từ nhỏ đỉnh truyền vào trong óc hắn Anh Linh tên thật, vạn vật khởi nguyên đỉnh. Đẳng giai, vương cấp trung phẩm, ấu thể. Thuộc tính, hỗn độn. thân thông, thôn vệ, chuyển hóa, nguy trang, vô hạn phát triển. Tiểu đỉnh thăng cấp, theo vương cấp hạ phẩm để thăng tới vương cấp trung phẩm. Chương 106, vô hạ chi thể. Dương Hàn trong lòng tràn ngập vui sướng, đây là từ hắn nửa năm trước ngưng tụ vạn vật khởi nguyên đỉnh sau, tiểu đỉnh lần đầu tiên thăng cấp, xác minh tiểu đỉnh có khả năng vô hạn phát triển sự thực. Tổ giai Anh Linh thì phải làm thế nào đây? Ta tiểu đỉnh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trên lên tới một cái tuyệt đối kinh khủng độ cao." Dương Hàn nắm tay, theo tiểu đỉnh tấn thăng, hắn cảm thấy mình thân thể dường như cũng phát sinh một ít cải biến, vốn đã đạt đến cực hạn thân thể, tại tinh lực quan trứ, bắt đầu chậm rãi tăng lên. 9850 cân, 9900 cân, 9930 cân. Thân thể tiếp cận cực hạn, muốn đề thăng dù cho may may, độ khó cũng là trước đây nghìn lần gấp trăm lần, nhưng theo tiểu đỉnh đẳng cấp tấn thăng, Dương Hàn đống nhiên cảm thấy loại này trở lực bị hạ thấp rất nhiều. Hắn thân thể tốc độ tăng lên rõ ràng nhanh mấy phần, mà hắn trên trán tinh trùng dường như cũng cảm thụ được loại biến hóa này, xoay trầm chấm lên, cũng càng chuyển càng nhanh, điểm tinh huy tự tinh trùng trong chiếu xuống, rơi vào hắn gân cốt trong huyết độ. 9950, 9970, 9999. Nhưng mà ngay Dương Hàn sức mạnh thân thể sắp đạt đến vạn cân là lúc, lại như là đạt đến nào đó cực hạn một dạng mặc cho tinh lực quang trụ liên tiếp quan chú giàn truỵ. Tinh trùng tinh huy liên tiếp chiếu xuống, nhưng sức mạnh thân thể cũng là như trước, trì trệ không tiến. Còn không đủ, như vậy lực lượng còn không đủ. Dương Hàn lấy ra một cái huyết tinh quả, bỏ vào trong miệng, hàm răng cắn đứt huyết tinh quả ra, một kia huyết nục tinh túy tự huyết tinh quả chảy ra, hướng về Dương Hàn tứ chi bách hài chảy tới, cùng tinh lực quan chú, tinh trùng tinh huy dung hợp vào một chỗ, ba loại dứt khoát bất đồng thuần túy tinh túy lực hợp nhất, phảng phất tạo thành nhất đạo thiểm diệu tam sắc lưu quang bảo dưỡng, chìm vào Dương Hán huyết nhục gân cốt hướng về thân thể chỗ sâu mỗ đạo xiềng xích đầm ẩm phóng đi ung ung một trận nổ vang chấn động tiếng theo dương hàn thân thể chỗ sâu truyền ra vừa mới chỉ trệ không tiến thân thể lại lần nữa tinh tiến lên nguyên bản đã tiếp cận báo hòa huyết nục gần cốt lúc này nhưng lại như là cùng đói ba ngày ba đêm một dạng điên cuồng lại tham lam thôn vệ thu nhận lên tinh lực quang chú tinh trùng tinh huy huyết tinh quả tinh túy bị dương hàn thân thể nhanh chóng thu nhận tiêu hóa biến thành thân thể một bộ phận hán khí tức huyết khí càng là tăng vọt Một vạn cân, một vạn lượng trăm cân, 15,000 cân, Dương Hàn sức mạnh thân thể đang đột phá vạn cân lực sau, dọc theo đường đi trướng, cuối cùng rốt cục tại 10,800 cân thời điểm dừng lại. Không, cái này còn không là ta cực hạn. Dương Hàn đem một quả cuối cùng huyết tinh quả lấy ra, bỏ vào miệng vào, cắn đứt thiết quả, dùng sức giai phụ, nhẹ nhẹ huyết nục tinh tùy hóa thành dòng nước gấm chảy vào hắn toàn thân mỗi một hạt tế bào. 1 vạn 900 cân, 11000 cân. Dương Hàn thân thể kéo dài tăng cường. Tinh lực quang trụ lui bước sau, hắn gai chán bên trong tinh trùng vẫn như cũ liên tiếp xoay tròn, tán lạc tinh huy, hai quả huyết tinh quả huyết nhục tinh tuy cũng không ngừng bị Dương Hàn thu nhận tiêu hóa. 11500 cân, ta dĩ nhiên đột phá thân thể vạn cân lực lượng cực hạn. Hồi lâu qua đi, Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn bên trong hai mắt xúc tích thần quang, hình như có vô số ngôi sao trong mắt hắn liên tiếp chôn vùi lại liên tiếp trọng sinh, thâm thúy mà yên lặng, nhưng ẩn chứa kẻ khác cảm thấy lực lượng kinh khủng. Hắn thân thể Mỗi một sợi bắp thịt đều tản ra ZVJZN4F nhàn nhạt ngũ thải hà quang, mỗi một hạt huyết dịch cũng như cùng tinh điêu ngọc chất chân bảo, phóng ánh trong suốt, chói mắt lóa mắt, hán xương cốt trắng nõn như là răng ngà, mỗi một cái đều có có thể so ngưng khí hạ phẩm cường binh cường độ. Một vạn cân cùng 9999 cân, vẹn vẹn chênh lệch một cân, nhưng kết quả lại là thiên địa ngăn cách, thai tức kỳ thân thể ẩn chứa vạn cân lực lượng, như vậy thì xương đã có thể nói là bảo thể, thế gian đối loại này bảo thể, xưng là vô hạ nhục thân. Cũng chính là không có bất luận cái gì tì vết hoàn mỹ thân thể căn cơ, là võ đạo cường giả truy tìm thân thể tận cùng, có như vậy thân thể, sau này võ đạo tu luyện, sẽ không còn có một chút cảnh giới hạn chế, có tuyệt đối tiềm lực bước trên võ đạo cảnh giới trí tôn. Thế gian này chân chính có thể vấn đỉnh bầu trời thánh giả, đế vương, không khỏi là vạn cân lực vô hạ nhục thân. Mà hôm nay Dương Hàn chẳng những đột phá vạn cân hạn chế, càng là đạt đến 11.500 cân, xa xa siêu việt vạn cân lực lượng hạn chế. Sau này thành tựu đem kinh khủng hơn. Lấy được Vô Hạ Nhục thân, ta rốt cục có thể vì trùng kích ngưng khí làm chuẩn bị. Dương Hàn nắm tay, trong con mắt tràn ngập vô tận tự tin, hôm nay hắn coi như tiến nhập Lạc Vân môn, cũng tuyệt đối là cùng giai trong vương giả, những thứ kia thiên nhiên thế giả, chân nguyên con em thế giả cũng không cách nào so sánh với hắn. A ha ha ha. Đúng lúc này, Dương Hàn bên tai đột nhiên truyền đến thần tông cự mã giống to tiếng, hắn chậm rãi thu công, hướng về Mã Thiên Hạ phương hướng nhìn lại thức khắc lộ ra kinh hỉ vạn phần nét mặt. Vừa mới ra bọc xương một dạng thần tông cự mã, lúc này lại khôi phục ngày xưa phong thái, chẳng những bắp thịt cao vót, toàn thân tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, giờ khắc này ở nó thân ngựa trên, dĩ nhiên mơ hồ có bảy tám đạo kinh khí chậm rãi lợ lờ. Mã thiên hạ, ngươi tấn thăng ngưng khí. Dương Hàn Đại hỉ này mã thiên hạ vốn là dị thú, tại thai tức cảnh, thân thể đó là có vượt xa một dạng manh thu lực lượng, có chừng hai vạn cân nhiều mà giờ khắc này nó lại tấn thăng làm ngưng khí cảnh manh thú đang giận tinh thần kinh lực tăng phúc ở dưới sẽ đạt đến thế nào trình độ kinh khủng xích xích mã thiên hạ đối với mình tấn thăng ngưng khí rõ ràng cũng là có vài phần mừng rỡ cùng ngoài ý muốn lại lần nữa nhìn về phía dương hàn ánh mắt cũng là có một ít biến hóa dĩ nhiên mơ hồ mang một chút dịu ngoan gào thét bất qua mã thiên hạ tính tình táo bạo lại vẫn là không có một chút cải biến nó hướng về phía dương hàn đáp lại một tiếng Một đôi thật lớn mã nhãn tức khắc buộc phát ra nồng đậm chiến ý, nó gào thét một tiếng, hướng về cách đó không xa tàn kiếm mảnh vụn, đó là một đầu đánh tới. Này mã thiên hạ tính cách cũng là tuyệt. Dương Hàn cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có ngăn cản mã thiên hạ, hắn cũng muốn nhìn một chút này thất thần tông cự mã đã có bao nhiêu ngoan cường chiến ý, có khả năng tại trong ảo cảnh, đi ra mấy bước. Gào thét. Thần tông cự mã vừa xông vào tàn kiếm mảnh vụn trong ảo cảnh, thật lớn thế xông đó là một trận, hai mắt nó trợn tròn Trong nháy mắt bị tản kiếm kiếm ý chấn nhiếp, đắm chìm vào chiến trường thượng cổ sát phạt trong. Mà vẹn vẹn quá một cái hô hấp, thần tông cự Mã Mã Thiên Hạ một cái móng trước đó là về phía trước bước ra một bước, sau đó theo thời gian đưa đẩy, chậm rãi hướng về tản kiếm mảnh vụn dựa. Di, Mã Thiên Hạ trong ánh mắt dĩ nhiên ngưng tụ ra hai thanh tiểu kiếm. Theo Mã Thiên Hạ liên tiếp đi sâu, Dương Hàn kinh ngạc phát hiện tại Mã Thiên Hạ một đôi mã nhãn trong, lại có hai đạo tiểu kiếm hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hơn nữa theo mã thiên hạ cước bộ rào bước tiến lên, này hai đạo tiểu kiếm cũng là càng ngưng tụ. Kỳ quái, này hai thanh tiểu kiếm làm sao sẽ cho ta một loại rất tinh tưởng cảm giác. Dương Hàn nhìn mã thiên hạ trong mắt hai thanh tiểu kiếm, một loại cảm giác khác thường đống nhiên ở tâm mọc lên, trong óc hắn dường như có một ít hư huyễn hình tượng tại lập lòe. Trưng 107, Thái Khôn Kiếm điển Thái Khôn Kiếm điển tứ giai kiếm pháp, cửu kiếm cương lôi quyết Đống nhiên, Dương Hàn trong miệng tự lẩm bẩm cũng là nói ra một cái liền hắn cũng cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc kiếm pháp tên gọi. Sau đó như là trong đầu, một đạo ký ức việt cửa bị mở ra một dạng những thứ kia tại trong ảo cảnh trải qua, thêm tại thoát ra ảo cảnh sau, bị tàn kiếm kiếm ý xóa đi một ít cảnh tượng, tại Dương Hàn trong đầu từ từ rõ ràng. Thái Khôn kiếm giết, vạn tốc tránh, kiếm chi sở chỉ, nô tâm sở hướng. Dương Hàn thân hình đột nhiên chậm rãi vận chuyển, hắn lấy ngón tay làm kiếm, tại tinh phủ trên bình đài, chậm rãi thi triển ra từng đạo ẩn chứa thiên địa chí lý. Pháp tích quỹ tích vận hành, văn tự đến. Cửu kiếm cương lôi quyết, thứ thứ nhất chu ma cương lôi kiếm. Dương hàn đầu ngón tay tại trong hư không vẽ ra một đạo dường già phụ lục, trong sát na, tinh phủ bên trong trầm tĩnh thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt lên, thần tốc hướng về dương hàn đầu ngón tay tụ tập đi. Sau đó một đạo sáng ngời chói mắt từ từ hiện ra, dĩ nhiên quán chú ra một đạo kiếm lôi vòng xoáy, vòng xoáy từ từ ngưng thật thành hình, kiếm lôi trong vòng xoáy, thiên địa nguyên khí càng là kịch liệt ba động, phảng phất tẩn chứa uy năng cường đại. Cương lôi phá. Dương Hàn thân thể chuyển động, ngón tay hắn hư điểm, nhẹ nhàng phát lực, đạo kia ở đầu ngón tay ngưng tụ ra kiếm lôi vòng xoáy tức khắc nổ bắn ra ra. 3. Kiếm lôi vòng xoáy bắn trúng một thanh tán loạn trên mặt đất thai tức đỉnh cấp phàm binh, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, kiếm lôi vòng xoáy đột nhiên nổ tung, kịch liệt nguyên khí nổ tung, bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, lại đem chuôi này thai tức phàm binh tạc vỡ nát. Ta dĩ nhiên có thể thao túng thiên địa nguyên khí. Dương Hàn thu ngón tay lại, Nhìn trên mặt đất bị hắn nổ thành bột phấn đỉnh cấp phàm binh, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. thay tức kỳ võ giả chỉ tu luyện thân thể, chỉ có đến ngưng khí cảnh, trong cơ thể xuất hiện kinh khí, mới có thể đang dận tinh thần trong, thu nhận một chút thiên địa nguyên khí, tại trình độ nhất định thao túng thiên địa nguyên khí vận chuyển. Mà muốn chân chính ở trong người dung nạp thiên địa nguyên khí, cũng là cần chân nguyên cảnh tu giả mới có thể. Dương Hàn tuy là đột phá thân thể vạn cân lực lượng hạn chế, nhưng vẫn không có chân chính tiến nhập ngưng khí cảnh nhưng hắn lúc này cũng là kéo thiên địa nguyên khí vận hành, hơn nữa còn có thể đem phong thích xuất hiện không kém vi lực. Nay ở một mức độ nào đó đã đạt đến ngưng khí ngũ trọng võ giả năm tịch mới có thể đầy đủ kình khí ngoại phóng, tuy là cường độ công kích cùng ngưng khí ngũ trọng võ giả phong thích kình khí yếu rất nhiều, nhưng này cũng đủ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nay cửu kiếm cương lôi quyết đúng là cái gì đẳng cấp vũ khí, dĩ nhiên có thể có như vậy uy năng. Dương Hàn nhìn nhẹ nhàng trôi nổi tàn kiếm mảnh vụn. Đối với nó lai lịch cũng là càng hiếu kỳ hơn lên. Thái Khôn kiếm điển tứ giai kiếm pháp, nói như vậy, còn có ngũ giai, lục giai kiếm pháp. Dương Hàn trong lòng cũng là mơ hồ mọc lên một loại chờ mong, làm ta có khả năng đi tới tàn kiếm mảnh vụn trước người lúc, phải làm còn sẽ có chút thu hồi đi. Gào thét. Đúng lúc này, thần tông cự mã đột nhiên gào thét một tiếng, nó trợn mắt một cái, thân thể trào tự tàn kiếm mảnh vụn kiếm ý phạm vi bao phủ tránh thoát, lui nhanh mấy bước, liên tiếp thở dốc. Xem ra mã thiên hạ cũng là bị vây thứ 12 bước, không biết lần này ta có thể hay không đột phá. Dương Hàn mỉm cười, hắn dâm trận tại chỗ hướng về tàn kiếm mảnh vụn đi tới, tại bước vào tàn kiếm kiếm ý phạm vi bao phủ sau, hắn thần hồn rung động, lâm vào trong ảo cảnh chiến trường thượng cổ. Mên ngông hoàng thổ, đất đá bay mù trời, trong chiến trường, vô số thân ảnh gào thét hò hét, Dương Hàn hóa thân làm cầm kiếm kiếm sĩ, đứng ở mấy vạn kiếm nô trước người, huy kiếm giết địch. Hắn từng bước đi trước Trên trăm con Ngũ Nhãn dị quỷ ở dưới kiếm hóa thành hư vô, khi hắn bước vào thứ 12 bước lúc, 12 con thử lấy răng nanh, diện mục kinh khủng Ngũ Nhãn dị quỷ từ bốn phương tám hướng hướng Dương Hàn nhào tới. Cựu kiếm cương lôi quyết, Chu Ma cương lôi kiếm. Dương Hàn hét lớn một tiếng, chín đạo cương lôi vòng xoáy ở mũi kiếm ngưng tụ, đột nhiên bạo phát bắn về phía 12 con Ngũ Nhãn dị quỷ. Thình thịch thình thịch. chín con dị quỷ nhất thời bị kiếm lôi nổ nát vụn, nhưng vẫn có 3 con tránh thoát kiếm lôi hướng về Dương Hàn nhào tới. Thái Khôn Thái Khôn. Dương Hàn ánh mắt kiên định, trường kiếm trong tay của hắn quấn, một kiếm đánh nát một gã ngũ nhãn dị quỷ đầu người, thân hình hắn lại vào, trường kiếm trong tay đâm ra, đâm vào một gã ngũ nhãn dị quỷ lồng ngực. Hơ a a a. Một tên sau cùng ngũ nhãn dị quỷ lại nhân cơ hội nhảy tới, sắc bén vậy và móng trụ vào Dương Hàn. Nghiên xúc, chết. Dương Hàn trong mắt Hàn mang chấp động, hắn quăng kiếm, nên địch, hai đấm liên tục xuất kích vây kích ngũ nhãn dị quỷ, lực lượng cường đại đem dị quỷ lồng ngực đánh thành bùn nhão. Thái Khôn kiếm dĩ, vạn tộc tránh, kiếm chi sở chỉ, nô tâm sở hướng. Dương Hàn cước bộ tiến thêm một bước, hắn hét lớn một tiếng, một thanh trường kiếm một lần nữa xuất hiện ở trên tay, hắn cầm kiếm cắt dài, trong hai mắt kiếm ý càng đậm, hai thanh món nhỏ hư ảnh cũng là càng thêm nương thợt, giống như thực thể. Thái Khôn kiếm tộc, đừng vội ngoan cố chống lại, ngũ nhãn trôi đến, vạn tộc đều là chết. Một đạo không rõ không rõ thanh âm đột nhiên tự ngũ nhãn trong đại quân vang lên, một hình thể càng cường đại hơn sau lưng mọc hai cái thịt heo liều ngũ nhãn dị quỷ tộc nhân vừa nhảy ra hắn thân mang lấn giáp cầm trong tay trường đao dĩ nhiên là một gã dị quỷ thống lĩnh quỷ tộc nhận lấy cái chết dương hàn rất kiếm ra chín đạo cương lôi tự mui kiếm bắn nhanh nhắm phía dị quỷ thống lĩnh ngoan yếu chống lại thái khôn tiểu tộc dị quỷ thống lĩnh xem thường trầm biếm trường đao trong tay của hắn bổ một cái một đạo nối liền trời đất đao mang hướng về dương hàn chém thẳng vào mà xuống cường liệt đao phong tức khắc đem chín đạo kiếm lôi toàn bộ vặn át mà sau sẽ dương hàn thân hình bao phủ, xoắn thành một phấn. thật mạnh một đao. ảo cảnh bên ngoài, dương hàn mở hai mắt ra, hít mạnh một hơi, hắn liền lùi mấy bước, thoát khỏi tàn kiếm kiếm ý phạm vi bao phủ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. cái này ngũ nhãn dị quỷ thống lĩnh quá cường đại, ta thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. chốc lát sau, dương hàn hô hấp dần dần bình ổn, nhưng vẫn như cũ đối trong ảo cảnh một đao kia ký ức e tân, theo hắn thân thể đột phá vạn cất lực, dường như liền thần hồn cũng là một chút biến hóa. Mặc dù đối với tại tàn kiếm kiếm ý ảo cảnh, vẫn không có sức chống cự, nhưng là có khả năng tại thoát khỏi ảo cảnh sau, rõ ràng nhớ được trong ảo cảnh đã phát sinh tất cả, mà không giống như trước, vẹn vẹn có thể nhớ lại linh tinh hình ảnh. Gào thét. Thần tông cự mã gầm thét, thật lớn thân ngựa tại Dương Hàn sau, cũng là tự tàn kiếm trong ảo cảnh rời khỏi, nguyên lai tại Dương Hàn tiến nhập ảo cảnh sau, mã thiên hạ cũng là theo cùng nhau tiến nhập. Xích xích. Thần tông cự mã rung đuôi lắc ý, nó vây vây cực đại trước bốn võ một trận đạp nhẹ, sau đó lại là chuẩn bị hướng tàn kiếm bảo cảnh phóng đi. ngừng, dừng. Dương Hàn thấy thế, không khỏi được nhức đầu, hắn xông lên phía trước, bắt lại mã thiên hạ nồng hậu long bẩm. trong lòng ý niệm chớp động, một người một con ngựa tức khắc theo tinh phủ tiểu châu trong rời khỏi. nhìn rằng bên ngoài, một chỗ dốc đứng bên vách đá, ác thần thất tha thất thểu thân ảnh cấp tốc chạy tới. hắn cả người dính đầy vết máu, sắc mặt cũng là khô vàng, không có chút huyết sắc nào thậm chí luôn luôn cánh tay đều lấy một loại quỷ dị góc độ hồ lượng. Chương 108, Xích cốc hung tàn. Dương Hàn, nhãi con, ngươi hại lao tử một cái cánh tay đều đoạn, ta nhất định phải bắt lại ngươi, mặc dù ngươi chạy đến Lạc Vân môn, ta cũng không thể không giết ngươi. Ác thần lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn nhìn trước mắt núi non trùng điệp lên tiếng gầm to. Ác thần ma, ngươi trốn nơi nào? Ác thần phía sau, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh từ phương xa cấp tốc chạy như bay đến, bọn họ tất cả đều ở trận có nhiều lực buộc phát bắp thịt lỏa lồ bên ngoài tràn ngập dương cương cùng lực lượng mục hoa sơn cùng lão tử tìm được dương hàn tháo ra lão tử xương cụt ở trên xích sắt sẽ cùng ngươi tính sổ ác thần xoay người trợn mắt trừng mắt về phía mục gia bảo mọi người trong mắt hắn kéo xuống quá một ngón lệ thân thể búng một cái tự sát một ngàn mét vách núi thẳng đứng nhảy xuống Thu ta tam quyền ta xem ngươi còn có thể rất xa mục hoa sơn đánh tới chớp nhoáng, hắn nhìn ác thần biến mất ở trước mắt thân ảnh gửi lệnh một tiếng sẽ nhảy xuống. Bảo chủ, chấm đã. Mục hoa sơn sau lưng một đám ngưng khí cảnh võ giả thấy thế, liên thanh ngăn cản. Bảo chủ, bắt đầu từ nơi này, chính là xích cốc gia lãnh địa. Một gã ngưng khí ngũ trọng mục gia bảo cường giả gấp giọng nói, nếu như xích cốc cái người điền kia biết chúng ta vượt biên, nhất định sẽ xua binh tấn công chúng ta mục gia, tuy là chúng ta không sợ, nhưng một khi đại chiến bắt đầu, chúng ta mục gia bảo không muốn biết chết bao nhiêu người. Lập tức phải bắt lại này lão ma đầu. Lẽ nào cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Mục hoa sơn nghe vậy, không cam lòng nói, ta ba cái ca ca thủ làm sao bây giờ? Bảo chủ, chúng ta có thể cho xích cốc viết phong thư, nói cho hắn biết ác thần hành tung. Tiên tiêu mục gia bảo cường giả hiền nói, ác thần cùng xích cốc vốn là thị tử đối đầu, xích cốc láo cẩu nếu như biết ác thần ở cảnh nội, cũng nhất định sẽ không tha qua hắn. Chỉ có thể làm như vậy. Mục hoa sơn một cước giẫm thoái trước mắt nham thạch, hắn giọng căm hận nói, phái người tại mục gia biên cảnh nghiêm mật quan sát. Một khi ác thần bị xích cốc bước về, mau mau bẩm báo ta. Vâng, bảo chủ. Mục gia chúng võ giả trầm giọng đáp. Mã thiên hạ, ngươi đừng không yên lòng, này tinh phủ ngươi sau đó là đừng nghĩ vào. Bạch Sơn vượt xích cốc lãnh địa, dương hàn cười ở thần tông cự mã trên thân, vô vô mã thiên hạ chắc thân thể, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu như tại lại bên trong nghỉ ngơi năm ngày, ta viên kia huyết tinh quả thế nhưng giống ngươi ăn, thật tốt lên đường, chờ ngươi sau đó lại lớn mạnh một chút ta lại thả ngươi tiến nhập cùng tàn kiếm đọ sức. Xích xích. Thần Tông cự mã phe phẩy thật lớn đầu ngựa, một bộ không phục lắm hình dạng, nhưng Dương Hàn không mang theo nó tiến nhập tinh phủ, nó cũng không thể tránh được, mặc dù có lòng muốn cùng Dương Hàn so sánh phân cao thấp, nhưng vừa thấy Linh Tùy Đan, đó là nhanh chóng đem cái ý niệm này phao mã sau đầu. Công tử, con ngồi ở đâu, bắn chết hắn. Ha ha, chạy mau, chạy mau, nhanh một chút nữa. Hai Dương Hàn cùng Thần Tông Cự Mã tại trong núi non trùng điệp cấp tốc lên đường trong lúc, bọn họ phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận phi sơn thú chạy gấp tiếng, trong còn kèm theo một ít la lên cùng kêu thảm thiết. Vút vút. Vùng núi trong rừng cây, vài tên quần áo tàn phá, mặt mang đồ ăn bóng người tự lâm hừng hực ra, bọn họ liều mạng chạy nhanh, trên mặt đầy khủng hoảng cùng vẻ sợ hãi. Tuy là lồng ngực chập trùng kịch liệt đã cho thấy, mấy người này tốc độ chạy trốn đã đến bản thân cực hạn, nhưng bọn hắn lại như cũng không dám chậm lại bước độ. Phảng phất sau lưng có manh thú đang đuổi theo. Siêu. Luôn luôn tinh thiết đúc thành trường mâu tự trong rừng núi bay ra, xuyên vào đến một gã chạy nhanh người trong ảnh lồng ngực, đem hung hăng đinh trên mặt đất. Rừng. Dương Hàn thấy thế, vội vã quát bảo ngưng lại thần tông cự mã tốc độ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện trong núi rừng, hơn 10 người cưỡi phi sơn thú võ giả tự trong rừng lao ra. Những thứ này phi sơn thú kỵ sĩ tu vi đều không yếu, ít nhất cũng là thai tức cửu trọng thậm chí có 5 người tu vi đều ngưng khí cảnh trở lên. Ha ha, chạy mau, chạy mau, rõ là phế vật. Tại đây chút phi sơn thú kỵ sĩ trung tướng nhất, một gã tuổi trưởng trường 20, nhưng thần sắc tràn ngập hung ác cẩm y thanh niên cười ha ha. hắn tự phi sơn thú trên lưng, một cái trang bị đầy đủ trường mâu trong túi ra, rút ra một thanh trường mâu, hướng về bùa phía trước chạy nhanh mấy người, dùng sức ném đúng ra. Phốc suy, lại một tên chạy nhanh nô lệ bị trường mâu xuyên vào thân thể, đứng tại cứng rắn đất đá trên. Công tử, tha ta đi, nhà của ta đời đời thay mặt thay xích cốc thủ lĩnh công hiến, không thế công lao, cũng có khổ lao, công tử, bỏ qua cho ta đi. Một gã số tuổi có chút lớn tuổi nô lệ rốt cục không chạy nổi, hắn xoay người quỳ lạy tại những phi sơn thú đó kỵ sĩ phía trước, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.